Nhưng là nàng nghe nghe, lại không có chết, còn có mỏng manh hô hấp. Tiểu trồn hai chảo một hợp lại, buồn bực đem chính mình lông xù xù mặt tễ thành một đoàn. Mấy ngày hôm trước nó lại bị kêu cây tiểu cây cao to cấp bắt được tới rồi, may mắn nó no thông minh, đem thụ dẫn đi địa phương khác, vàng không. Nghĩ đến bị tinh lọc tư vị, tiểu trồn sởn tóc gáy. Bất quá, tiểu trồn nghĩ mà sợ cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt mà thôi. Nhìn hôn mê quá khứ nhân loại, tiểu trồn nhịn không được vươn màu hồng phấn đầu lưới h Nay quả thực là nó uống qua, tốt nhất uống huyết. liên tuyết tinh linh đều so ra kém. Tiểu trôn luôn luôn là một con phi thường chấp nhất tuyết thiền, chỉ cần là nàng nhận định con ngồi, lại khó nó cũng muốn đuổi tới chân trời góc biển. Hung chi kêu nhân loại máu phi thường kỳ quái, nó lần đầu tiên ở tuyết tầng nếm đến thời điểm, liền đem nó hôn đột, chỉ biết giết chóc đầu vóc cấp trị hết. Nó cảm thấy, nếu có thể ăn thượng nàng thịt, hẳn là có thể lập tức tiến hóa thành thành niên thể. Chỉ cần nó thành niên, Nó là có thể đem này phiến lệnh người chán ghét rừng rậm biến thành một mảnh tuyết vực, đến lúc đó cái kia tổng đuổi theo nó không bỏ cây cao to, khẳng định chịu không nổi giá lạnh trực tiếp bị đông chết. Tưởng tượng đến hình ảnh này, tiểu chôn liền mừng rỡ dâu nết lên miết lên, quả thực vui sướng tưởng trời cao. Nhưng mà dây tiếp theo, nàng thiên chân lãng mạn biểu tình đột nhiên dừng hình ảnh. Quả nho giống nhau thủy nhuận mượt mà đồng tử, nhanh chóng trở nên lạnh tấu xương, giống kết một tầng hàn băng đáng chết Lại tới nữa một cái mơ ước nhân loại huyết nục xù xà. Nó con mồi, há có thể bị những thứ khác đúng chàm. Tiểu trồn giống một con đang ở săn thú mị châu báo giống nhau ghé vào chi đầu, nó ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia lén lút hát xà. Gián độc hình như là ở đề phòng thứ gì, nó đầu khắp nơi dạo qua một vòng, xác định chung quanh không có nguy hiểm sau, nó chậm rãi triều tiên linh bỏ qua đi. Nhưng, liền ở ngay lúc này, tiểu trồn đột nhiên phát động. Chỉ thấy nó nhanh như tiêu chấp từ nhánh cây thượng bắn lên. Nhẹ nhàng mà, veo một chút, liền ở dưới ánh trăng vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. dây tiếp theo, hắc đuôi xà liền động đều không thể động đậy, liền trực tiếp bị gắt gao ấn ở trào hạ. hung hán một ngụm đem rắn độc cắn chết, tiểu chồn đuôi to vùng, đem xà thi cấp chiều bay. Xà thi tinh chuẩn vô cùng ném treo ở nhánh cây thượng. Kìa cây cây lá to thượng đã đón gió pháp phối treo nó không ít đồng loại, mỗi một cái đều chết oan chết uổng. Chiêu này răn đe cảnh cáo vẫn là nó ở nhân loại trên người học được. Nhưng này đó trí lực rất thấp ngu xuẩn, rõ ràng xem không hiểu. Nay đã là nó cắn chết để 58 điều không có mắt gián độc, chúng nó cư nhiên còn dám tới. Tiểu trồn bước móng bớt, tức giận ở nhân loại bên người đi dạo tới đi dạo đi. Đến tưởng cái biện pháp. Nó một chút đều không nghĩ tự mình động thủ thu thập này đó ngu xuẩn. Xem xét nhân loại, xác định nàng là thật sự hôn mê. Tiểu trồn chiều nàng đi qua, sau đó một ngông ngồi ở nàng trên mặt. Nó ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía trung quanh. Không tiếng động hướng sở hữu săn thực giả nhóm tuyên cáo quyền sở hữu. Ta con ngồi, ai cũng đừng nghĩ nhúng trảm. Chương 76, ai liếm láp. Chương 76, ai liếm láp. Tiên Linh cảm giác nàng là một giấc mộng, nàng cư nhiên mơ thấy một con trồn tuyết cây ở nàng trên đầu, sau đó đối với ánh trăng, giống một cái dương cầm sư giống nhau múa may móng nuốt nhỏ. Gió thu gợi lên lá cây, phát ra rào rạt thanh âm, hình ảnh này không phải thực rõ ràng, thậm chí có thể nói có điểm huyền huyễn. Tiên Linh đột nhiên nhắm hai mắt lại, Lại mở, quả nhiên, cái ở nàng trên đầu kia chỉ trồn không thấy. Thật đúng là chính là ảo giác, ga, Tiên Linh như ganh trách nhiệm nặng nề thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng mà, giây tiếp theo, một cổ mang theo mùi tanh lạnh băng chất lỏng đột nhiên biểu bắn đến trên mặt nàng, cường thế nói cho nàng, "Này thật sự không phải ảo giác." Đỗng nhiên bị xối vẻ mặt xa huyết, Tiên Linh thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Không kịp khắp nơi ra quét, chi bên thai đột nhiên nghe được một tiếng như là hồ ly lại như là mãi cẩu tiếng kêu. Tiên Linh cứng đờ chuyển động cổ, Sau đó liền thấy được một con chó tuyết, như là một con linh hoạt miêu mẹ giống nhau, ở không chung các loại đa dạng nhảy đánh. Một cái lại một cái rắn độc ở nó chảo hạ bị cắt thành hai nửa. Sa thi thưa thớt đầy đất. Máu tươi tuyệt đẹp mà lại không có quy luật khắp nơi rơi. Tiên Linh không tự giác chớp một chút đôi mắt, nàng tưởng, nàng nhất định là đang nằm mơ. Thừa dịp trồn tuyết thu thập bảy rắn công phu, Tiên Linh xem xét một chút cá nhân thuộc tính, phát hiện cứng cường trạng thái còn có 12 phút, lại đem thần thức xâm nhập đan điền nhìn nhìn. Linh lực cũng khôi phục một tí xíu. Thuận tiện kiểm tra rồi một chút thân thể, trừ bỏ bị rắn cắn ra tới miệng vết thương ở ngoài, lại vô mặt khác. Tiên Linh giống một cái chết cầu giống nhau, không thể nhúc nhích nằm ở một đống huyết nhục mảnh vỡ. Đối với trước mắt tình huống, nàng có điểm lốc. Nàng đây là bị một con không quen biết trọn tuyết cấp bảo hộ. Tiên Linh cảm thấy nàng khẳng định là xuất hiện ảo giác, nhưng mà nàng đầu bên cạnh kia nửa điều không ngừng ở run rẩy gián độc, lại ở trói lòi nói cho nàng, này tuyệt không phải ảo giác. Cho nên Trúc Chồn Tuyết vì cái gì phải bảo vệ nàng? Bọn họ nhận thức sao? Tiên linh tinh tế hồi ức, đột nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới, này chỉ Trúc Tuyết, nhưng còn không phải là nhà gỗ nhỏ phụ cận kia chỉ, an ụng nàng giẫm quả chồn sao? Lúc ấy không chỉ có liền ăn mang lấy, còn đối nàng thả cái năng lượng thật lớn sú thí. Chắc không được nàng như vậy mối thục. Vừa nhớ tới kia thí, tiên linh muốn phun ra, phía trước bị sú vựng cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Cho nên, nay chỉ chồn là tới báo đáp kia nửa rổ giẫm quả tri ân. Huyết ngược một đợt không có mắt bẩy rắn lúc sau tuyết tinh tế liếm lắp một lần móng đuốt thượng vết máu thẳng đến mỗi một tia khe hở đều không lưu một chút dơ bẩn lúc sau nó mới rụt rẻ nhảy lên nhân loại gương mặt tiểu chôn giống cái lao nông dân giống nhau suy móng đuốt, ngồi xếp bằng ở tiên Linh trên mặt nó ánh mắt thực lánh nhưng là tư thái rồi lại thực đáng yêu tiên Linh cái mũi bị một con hoa mai lót dấm lên hô hấp phi thường khó khăn nàng đang định dùng miệng hô hấp tia trồn tuyết tròn xoe đầu đột nhiên lại đến gần rồi lại đây Sau đó đối với nàng mặt chính là một trận manh liếm, liếm đến tiên linh gương mặt lại thứ lại đau. Làm cái gì A này trồn tuyết. Tiên linh hiện tại khôi phục một chút sức lực, tưởng mở mắt ra đem nó đẩy đi, nhưng là nàng lại nhịn xuống. Lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng là an toàn, nàng tưởng quan sát một chút, này trồn tuyết rốt cuộc muốn làm sao. Vì thế tiên linh nỗ lực, tâm bình khí hỏa, tiếp nhận rồi trồn tuyết tràn ngập tình yêu liếm láp. Xác định nhân loại trên má miệng vết thương lại liếm không ra một tia huyết sau. Tiểu trồn vừa lòng thu hồi đầu lưỡi Hồi vị tạp đi một chút miệng, tiểu trồn cảm giác nó lại biến thông minh một tí xíu. Hảo giác. Giả chết hơn 10 phút sau, trong đầu hệ thống đột nhiên nhắc nhở tiên linh, trạng thái xấu cứng cỏng. Giải trừ, sau đó tiên linh trầm trọng thân thể, như là rỡ xuống một khối to cục đá, nháy mắt nhẹ nhàng lên. Chính là nàng vẫn như cũ không dám động Tiêu trồn tuyết còn ghé vào trên mặt nàng, trong cổ họng phát ra sung sướng lộc cục thanh, như là nặng nghề ngủ Nhưng là Tiên Linh biết nó còn chưa ngủ, bởi vì nó lông xù xù đuôi to còn ở có tiết tấu một chút lại một chút, thông thả nhẹ quét nàng lốt thai. Quét đến nàng lại ngứa lại muốn đánh hắt xì. Không biết nằm bao lâu, lâu đến Tiên Linh thân thể lại lần nữa trở nên cứng đờ. Ghé vào nàng trên đầu tiểu trồn đột nhiên đột nhiên lập tức bừng tỉnh lại đây. Tiên Linh đôi mắt chậm mở một cái khe hở, nàng nhìn đến trồn tuyết màu trắng da lông tắt lên, giống cái xúc điện bao nhung có nhím. Nó nhìn chằm chằm mỗ một chỗ, trong miệng phát ra hô hô cảnh cáo thanh. Bởi vì Khẩn Trương, bén nhọn móng đือด đã từ thịt lót bắn ra tới, chọc ở tiên linh trên mặt, thứ đau thứ đau. Tiên linh bị nó Khẩn Trương cảm xúc sở cảm nhiễm, nhịn không được theo nó phương hướng thật cẩn thận khẽ đảo mắt tử. Sau đó nàng liền nhìn đến yên tĩnh tối tăm rừng rậm nơi xa, có ba đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng, nhanh chóng chiều bên này gì động tới. Gì ngọn ý? Tiên linh có điểm lốc. Tiên tĩnh rừng rậm đột nhiên vang lên linh hoạt kỳ ảo mà lại giòn nộn vui cười thanh. Thanh âm kia vờn quanh ở bên hai Mang theo lượn lờ dư âm, làm người phân biệt không ra rốt cuộc là từ đâu phát ra, quỷ dị đến làm người ra đầu tê dại. Thiên linh không tự giác nghĩ tới một ít quỷ phiến cảnh tượng. Thiên linh sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nàng banh thẳng thân kinh, tưởng ngồi dậy, nhưng là trồn tuyết lại so với nàng động tắc càng mau Chỉ thấy nó đột nhiên một chút từ thiên linh trên mái nhảy đánh đi xuống, sau đó tạc mau chiều kia dần dần tới gần ba đạo ánh sáng, phát ra trói hai bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Ba đạo ánh sáng không có bất luận cái gì phản ứng, còn ở nhanh chóng tới gần. Ngược lại là tiên linh, bị này nữ quỷ tiếng kêu một thứ, đầu hóc tức khắc tối sầm, lỗ thai không chịu khống chế trào ra máu tươi. Thanh âm này, có điểm quen thuộc. Không kịp cẩn thận tê cứu, kia trồn tuyết lại phát ra tư tư, như là nhạc cụ gõ thanh âm. Ba đạo ánh sáng vẫn như cụ không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí còn nhảy dựng nhảy dựng, như là ở tức giận ở chạy bộ Mà thân là đồng đội tiên Linh Thẳng cảm giác hắc rớt trong đầu có vô số đạo điện lưu đang ở tư tư tán loạn, mang theo một cổ tê mỏi, nháy mắt liền ăn mòn nàng thần thức. Tiên linh chuẩn bị ngồi dậy thân thể lại nháy mắt mềm mại ngã xuống đi xuống. Tiểu trồn căn bản là không có chú ý tới tiên linh đã tỉnh lại, còn bị nó vô khác biệt công kích cấp làm hại lại lần nữa nằm xuống. Nó hiện tại toàn thân tâm đều đặt ở kia dần dần tới gần ba đạo ánh sáng thượng. Theo ánh sáng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chúng nó chậm rãi hiện ra nguyên hình Chỉ thấy kia ngoạn ý như là một cây hành tẩu tiểu cây cao to, ở thưa thất ánh trăng chiếu dọi xuống, xanh non xanh non, phẳng phất mỗi một mảnh lá cây đều ở phát ra quang, nhưng là nó thân cây lại là huyết hồng, như là tốt nhất mã não, đỏ tươi mà lại lộng lấy. Đến nỗi kia xa xa liền nhìn đến ba đạo ánh sáng. Là từ phiến lá chiết xạ ra tới, như là trong bóng tối ba đạo ánh đến. Trồn tuyết thực sợ hãi, sợ hại đến run bẩn bật, sợ hại đến thân thể mỗi một cây lông tóc đều tắt lên. Nhưng là nó như cũ dung cảm che ở tiên linh trước mặt, tuyệt không cho phép kia đáng sợ sinh vật vượt rào một bước. Nói thật, thấy như vậy một màn, tiên linh là siêu cấp cảm động, cảm động đến lệ nóng rưng trọng, tin tưởng dị giới cũng có tâm tư thuần tịnh, đơn thuần thiện lương hảo linh thú. Nhưng là, tiên linh che lại bị chồn tuyết sóng âm đâm vào co rút đau đớn co rút đau đớn đầu, mới vừa dãy rủa bò lên, bên hai chồn tuyết sóng âm đột nhiên biến thành trẻ con khàn cả giọng khóc nỉ non, hoa lập tức liền đem tiên linh đầu góc cấp tạt rớt. Tiên linh lại Một lần nữa nằm trở về, tiên linh ngây ra như phóng, sắc mặt vô thần nằm ở tràn đầy xà thi mảnh vỡ cảnh khô lá rụng thượng, giờ phút này trong lòng có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. chương 77, nếu một chi linh. chương 77, nếu một chi linh. Nguyệt Nhi thăng đến càng cao, một tả một hữu tròn tròn treo ở phía chân trời, sái lạc xuống dưới màu bạc quang huy bao phủ khắp liên miên không rứt rừng rậm. Nhưng là dày đặc bóng đêm lại như là từng đoàn không hòa tan được nét mực, quấn quan Đem từng cây dương nanh múa vút bóng cây phát hỏa đến giống từng con tùy thời mà động quái vật. Xuân sao có cùng phong thổi qua, quái vật nhóm phát ra kiềm chế không được giống giận. An Tính Tọa Lạc ở thương ngự thủ hoàn đen nhánh hộp phản phất là cảm nhận được cái gì, lặng lẽ mở ra một tia khe hở. Một đạo lam nhạt quang mang chợt tiết ra tới, nó chậm rãi vươn một tia dâu cảm ứng một chút ngoại giới, rồi lại ở ngay lập tức chi gian đột nhiên rụt trở về. Giống như đụng phải cái gì hồng thủy manh thú tồn tại. Tiểu cây cao to đỉnh tròn sóng âm công kích đã đi tới nó trước người. Nó không cao lắm đại bóng cây ở ánh trăng bao phủ hạ có vẻ châu quang bảo sánh, nhưng là chồn tuyết lại sợ tới mức hét lên một tiếng, đột nhiên múa may nổi lên móng vuốt. Từng đạo phấn hồng ánh sáng chiều tiểu cây cao to bao phủ mà đi, nhưng là tiểu cây cao to lại một chút không chịu ảnh hưởng. Hi hi gần trong gang tấc vui cười thành, phản phất ở cười nhạo trồn tuyết không biết lượng sức. Một đạo màu đỏ ánh sáng từ xanh biếc lá cây rọ ra một cái đầu. Nhìn kỹ, nguyên lai like là một cái trên đầu đỉnh màu đỏ cánh hoa. Có được nhân loại ngũ quan tiểu tinh linh. Nàng dùng tinh tế ngón tay che miệng, tiếng cười như chuông bạc, hì hì, lại làm ta bắt lấy người lạc. Tiểu ác ý, dứt lời, nó chui ra phiến lá điểm hộ, sau đó quay trùng quanh tiểu cây cao to bay múa một vòng, để lại từng đạo màu đỏ qua ảnh. Không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chỉ thấy Tuyết Thiền lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mặt ảo cảnh công kích, ở quang ảnh tinh hộc hạ, dễ như trở bàn tay liền bị hóa giải. Thậm chí kêu màu hồng phấn năng lượng còn biến thành tiểu cây cao to chất dinh dưỡng. Sử nó phiến la trở nên càng thêm xanh biếc. Nô một khắc đầu màu xanh lá quang đoàn ở bích diệp rỗi một chút lười eo, nó tản mạn bò ra tiểu cây cao to hiệp hộ, sau đó ngồi ở chi đầu. Nó cùng trên đầu đỉnh màu đỏ cánh hoa tiểu tinh linh bất đồng, đầu của nó phát là đoạn, mặt trên cái một mảnh tiểu diễm ướt át thanh diệp, giống như là đỉnh đầu mũ, chặt chẽ chế trụ nó gương mặt. Nó đánh áp, thoạt nhìn lười biếng, nghiễm nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng chính là như vậy một cái mới vừa tỉnh ngủ tiểu tinh linh Lại làm trồn tuyết cũng khởi thân thể tac khởi bị mau nháy mắt khôi phục bình thường nói đúng ra là trồn tuyết túng nó chậm rãi sau này lui lại cơ hội là muốn giống đến tiên linh mặt trên đầu đỉnh thanh diệp tiểu tinh linh liếc tiểu cồn liếc mắt một cái giống như rất bất mãn nó luôn đem chính mình đánh thức chỉ thấy nó đem trên đầu lá cây hái được xuống dưới sau đó đặt ở trên tay nhẹ nhàng một tuổi nháy mắt vô số đạo phiến lá phiêu phiêu dương dương chiều trồn tuyết du đáng mà đi chúng nó nhẹ nhàng ở trong gió Có vẻ nhẹ nhàng mà lại du dương, phảng phất là đang ở soạn ra một đầu cực kỳ lãng mạn ca khúc. Trôn Tuyết lại như là thấy quỷ dường như, lập tức từ bỏ bảo hộ một đêm con ngồi, lựa chọn xoay người liền chạy. Trôn Tuyết lạnh lẽo hoa mai lót đặng ở tiên linh trên mặt, lưu lại một mượt mà mà lại hắc trăng chào ấn. Tiên linh khỏe mắt dư quăng nhìn trồn Tuyết kẹp lông xù sù cái đuôi, như chó nhà có tang biến mất ở hắc cám rừng rậm. Đối mặt đầy trời phiêu linh phi lá, nàng đại khí cũng không dám suyển, chạy nhanh lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Ở đã không có mục tiêu lúc sau, phiến lá thực mau liền hóa thành từng đạo màu xanh lục quang đoàn, về tới thanh diệp tinh linh trong thân thể. Thực rõ ràng, chịu tải ba con tiểu tinh linh tiểu cây cao to chuẩn bị đuổi theo Tuyết Tiễn, nhưng là ở đi ngang qua giả chết tiên linh khi, lại đỉnh chú bước chân. Tiên linh mang theo tuyệt vọng tâm tình nằm yên tại chỗ, liền hô hấp cũng không dám hô hấp. Nàng bị heo đồng đội vài đạo sóng âm cấp công kích đến mặt không còn chút máu, thần thức ẩm ẩm vang lên, đầu góc càng như là có thiên quân vạn mã ở qua lại giẫm đạp. Mắt thấy muốn lập tức tắt nước. Giờ khác này đừng nói là bỏ dậy chạy trốn, liền động đều không thể động đậy. binh Diệp xích một tiểu cây cao to nâng căn cần, đi bước một chiều tiên linh tới gần, loang lổ ánh trăng đem nó thân hình kéo đến lại tế lại trường. Lệch cạch tiểu cây cao to căn cần chắt ở tiên linh gương mặt biển đem nàng một sợi tiểu quyển mau cấp trọc vào hủ Diệp. Tiên linh lông mi khẩn trương run rảy vài cái, nhưng là nàng chung quy là nhịn xuống trong lòng sợ hãi, không có làm nó tiếp tục lại lòi. Tiên linh phản phất chết đi mặt vô biểu tình nằm trên mặt đất, tiểu cây cao to lại cong hạ thân cây. Khi hí, hí linh hoạt kỳ ảo mà lại non mịn tiếng cười ở tiên linh bên thai bỗng nhiên văng lên, đem tiên linh lỏa lộ lông tơ nháy mắt tặc lên. Nhưng là rất kỳ quái chính là, này thanh tiếng cười thoán tiến nàng thức hải sau, cư nhiên đem nàng ẩm ẩm văng lên, không ngừng tán loạn thần thức cấp bình định rồi xuống dưới. Đỉnh đầu màu đỏ cánh hoa tiểu tinh linh từ nhỏ cây cao to thượng nhảy xuống tới, nó bay múa đến tiên Linh bên thai. Sau đó nói một câu làm tiên linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên nói, không cần trăng lạp, ta biết ngươi không chết đâu. Mang theo kịch liệt tim đập thiên linh đột nhiên một chút mở mắt. Tiểu tinh linh bay đến tiên linh trước mắt, dưới ánh trăng nó mới lớn bằng bàn tay, ăn mặc một kiện màu đỏ cánh hoa váy, làn da bạch bạch nột nột, nghiệm nhiên một bức bỏ túi nhân loại bộ dáng Nhưng là quanh quần ở trên người một tầng nhàn nhạt hồng quang, lại làm nó thoạt nhìn như là đồng thoại tiểu tinh linh, thần thánh mà lại không thể xâm phạm. Tiên linh lần đầu tiên nhìn thấy loại này mộng ảo mà lại duy mị sinh vật, hoảng sợ bất an tâm tình, không biết vì cái gì, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Quả nhiên nhan giá trị tức chính nghĩa, một chút sai đều không có. Tiểu tinh linh dùng tinh tế ngón tay che miệng, trăng non giống nhau đôi mắt cười tủng tịm, người là nhân loại. Nó thanh âm thanh thanh thúy thúy, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là là khẳng định ngữ khí. Tiên linh sửng sốt một chút, chần chờ gật gật đầu. Tiểu tinh linh lại quay chung quanh tiên Linh bay múa một vòng Hình như là ở xuyên thấu qua nàng túi ra đi xem nàng nội tại. Nửa ngày, nó như là xác định cái gì, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, tiểu thanh tiểu bạch, các người mau tới đây xem, bí cảnh tới một cái một chút ác ý giá trị đều không có nhân loại. Nó vui sướng trong thanh âm hôn loạn kinh hỷ, hình như là thấy một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự. Thiên linh. Nàng không thể hiểu được nhìn hai chỉ nhan sắc khác nhau các tiểu tinh linh bay múa lại đây, sau đó như là vây xem gấu trúc giống nhau quay chung quanh nàng. ta là ai ta ở đâu? Các nàng muốn làm gì? Thiên linh đầu góc lóc lóc, trừ bỏ đỉnh đầu màu đỏ cánh hoa tiểu tinh linh, cùng với đỉnh đầu thanh diệp tiểu tinh linh ở ngoài, mặt khắc còn có một con tiểu tinh linh. Bất quá nó đặc biệt thẹn thùng, tránh ở cánh hoa tinh linh phía sau lưng không ra, nếu không phải tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang màu trắng cánh một phiến một phiến, bại lộ ra nó vị trí, cơ bản làm người phát hiện không đến nó tồn tại. Tiểu Bạch ngươi đừng sợ, nàng một chút ác y giá trị đều không có, sẽ không nghĩ ăn ngươi. Cánh hoa tiểu tinh linh quay đầu an ủi tiểu đồng bọn. Ở màu trắng tiểu tinh linh sợ hãi rụt rè dò ra nửa cái đầu nhỏ quan sát tiên linh thời điểm, cánh hoa tinh linh dùng ngón trỏ điểm điểm tiên linh giữa mày. Tiên linh chỉ cảm thấy một cổ ôn hòa lực lượng tiến vào chính mình thức hải, nhưng mà, nàng còn không có tới cập bát giữ. nàng chung quanh liền rất kỳ tích hiện ra một vòng màu trắng ánh sáng. Ánh sáng thoạt nhìn thuần tịnh không rảnh, mỹ lệ cực kỳ. Nhìn đến kia nói ánh sáng, màu trắng tiểu tinh linh lúc này mới thẹn thùng dò ra sở hữu đầu. Sau đó nằm yên trên mặt đất tiên linh nháy mắt liền kinh diễm. Chỉ thấy đây là một cái trên đầu đỉnh tuyết trắng trái cây, màu bạc tóc trưởng đến chân lỏa, cả người làn ra như là người tuyết giống nhau, tinh ánh dịch thấu thuần trắng tiểu tinh linh. Nó dùng một đôi chớp chớp, phản phất chế đầy tinh quang tạm tư lan mắt to, tò mò nhìn tiên linh, ngây thơ mà lại thuần tịnh bộ dáng, phảng phất là trên thế giới hoàn mỹ nhất CDa. Giờ khắc này, tiên linh phản phất thấy được hạ phàm tiểu tiên nữ. Thiên, nó quá manh quá đẹp. Trương 78, tinh linh chi ca. Trương 78, tinh linh chi ca. Tiên linh nháy mắt chừng lớn đôi mắt, cùng với cầm lòng không đầu đại trương miệng, làm màu trắng tiểu tinh linh lại thẹn thùng trốn trở về tiểu hồng sau lưng. Tiên linh thế mới biết, nàng trước mắt hình tượng có điểm sắc mị mị. Tiên linh chậm rãi từ trên mặt đất bò ngồi dậy, nàng xoa đã không quá đau đầu, tò mò hỏi, các ngươi là? Nàng kiên quyết không tin, nhóm người này tiểu khả ái nhóm sẽ là ăn thịt người không nhà xương đại ác ma. Hi hi cánh hoa tiểu tinh linh lôi kéo thẹn thùng tiểu bạch, tiểu tiểu bay mua đến tiên linh đầu tóc thượng. Nó một chút cảnh giác đều không có bật thốt lên nói, chúng ta là nếu mộc chi linh nha ta là hoa chi linh, ngươi có thể xưng hô ta vì tiểu hồng. Nó chỉ chỉ đỉnh đầu lá xanh tiểu tinh linh, đây là tiểu thanh, là diệp chi linh. Sau đó lại đem vẻ mặt ngộng bức thuần trắng tiểu tinh linh từ sau lưng bước ra tới, đây là tiểu bạch, hi hi tiểu bạch là chân quý nhất quả chi linh nha. Nếu mộc chi linh, tiên linh kinh ngạc cực kỳ La nàng lý giải cái kia nếu mục sao? Truyền thuyết, nếu mục phù tang cùng kiến mộc, là thượng cổ trong thần thoại lừng lẫy nổi danh ba viên thượng cổ thần thụ. Thái Dương dâng lên khi khế tức thụ vì phù tang. Thái Dương tây hạ khi đặt chân thụ vì nếu mộc. Đến nơi kiến mục, là câu thông thiên địa nhân thần nhị cầu, truyền thuyết chỉ cần ở vu thần dẫn đường hạ theo kiến mục một đường treo lên, là có thể hoàn thành thăng thiên nghi thức. Cho nên, lại có phương đông có phù tang, phương tây như mục, cùng với huyền ở trong giọng nói hướng kiến mục nói đến pháp Nhưng, cận tồn ở chỗ thần thoại trong truyền thuyết thần thụ, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng gặp một cây. Lại còn có như vậy bỏ túi. Tiên linh trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Tiểu hồng tuy rằng có thể phân biệt đến gia thiện cung ác, lại nhìn không ra tới tiên linh trong lòng suy nghĩ. Nó chỉ chỉ giống cái kỵ sĩ giống nhau, không lưng đứng lặng ở tiên linh bên người tiểu cây cao to. Thúy Thanh nói, đây là chúng ta mâu thụ, là thần thú đại nhân tự mình ở nhược một thần thụ thượng bẻ một cây cành, trồng tại đây phiến đại lục. Đã có mấy vạn năm lịch sử lạc. Nghe đến đó, vẫn luôn không ngừng ở ngáp tiểu thanh cũng nhịn không được sen mồm. Lệnh tiên linh ngoại ý muốn chính là, nó thanh âm mềm mềm mãi mại so tiểu hồng thanh âm còn muốn điểm ý. Không, tiểu hồng, còn có quan trọng nhất một chút ngươi không có nói. Chúng ta là này phiến đại lục bảo hộ thần, chuyên môn nuốt tan ác ý, đã có rất nhiều rất nhiều tội ác tài trời ác ý bị chúng ta tinh lọc. Lợi hại như vậy. Tiên linh đôi mắt nháy mắt trọn tròn. Nhìn đến cái này thuần tịnh nhân loại đầy mặt sùng bái nhìn các nàng, tiểu thanh vui vẻ cực kỳ. Nó mím môi, lộ ra một cái rụt rẻ tươi cười. Nó nỗ lực xử chính mình ngữ khí nghe tới bình tĩnh một chút, nhưng ngảy lên ngữ tốc lại bán đứng nó kích động tâm tình. Cho nên nói, giả lấy thời gian, này phiến tràn ngập tội ác đại lục nhất định sẽ biến thành một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đến lúc đó, chúng ta là có thể đủ trở lại tổ thụ bên người nói nó trên mặt, lộ ra kiên định mà lại hướng tới thân xác giống như gấp không chờ nổi muốn nhìn đến kia một ngày đã đến. Chuyên môn nuốt ăn trong thiên địa ác, vẫn là thần thú cố ý trồng trọt lại đây. Tiên linh trong đầu có vô số đạo linh quang bay qua, nhưng là thần thức bị công kích sau ẩn ẩn làm đau di chứng lại không cho phép nàng tự hỏi quá nhiều phức tạp vấn đề. Tiên linh không tự giác cấn đầu, trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc. Nhân loại, người như thế nào lạc? Xã giao cao nhân tiểu hồng thực mau phát hiện tiên linh khắc thường, nhịn không được tiến đến cái chán của nàng thượng, quan tâm hỏi Nhất cẩn thận tiểu bạch xem xét tiên linh, rốt cuộc xác định cái gì, nó này ghé vào tiểu hồng bên hai, dùng tế không thể nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng nói, nàng thần thức giống như bị hao tổn. Tiểu hồng nhìn lên, quả nhiên đúng vậy. Nó lập tức liền đoán được nguyên nhân, tiểu diễm gương mặt không cấm lộ ra thần sắc chán ghét, là cái kia ác ý làm, nó thật đáng giận. Chúng nó đuổi theo nó thật lâu, nhưng là mỗi lần đều bị nó đào thoát, có thể biến ảo thành thế gian này bất luận cái gì sinh vật tiểu sâu, có điểm khó làm. Bí cảnh là thần thú đại nhân chuyên môn dùng để giam giữ tội nhân đại lục. Chứ bỏ sống ở tại đây phiến đại lục bản thổ linh thú ở ngoài, chúng nó chưa từng thấy quá một tia máu tươi đều không có lây dính quá thuần tịnh trí tuệ sinh vật. Thiên linh ở chúng nó trong mắt không khác quý hiếm động vật. Chú, đánh chết hình người trí tuệ sinh vật, mới xem như lây dính máu tươi. Hơn nữa này quý hiếm động vật vẫn là ở chúng nó mí mắt phía dưới bị thương tổn, nay quả thực là đối bí cảnh người thủ hộ xích quả quả khiêu khích. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. kia ác ý chúng nó tinh lọc định rồi. Nhưng là, ở truy kích ác ý phía trước, đến trước đêm này nhân loại thức hải cấp chưa khỏi hảo, bằng không sẽ lưu lại đau đầu gì chứng. Vì thế, ở tiên linh mộng bức trong ánh mắt, tiểu hồng đột nhiên hử nổi lên ca. Nó tiếng ca du dương êm hay phản phất như tiếng trời. Không một hồi công phu, tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng gia nhập tới rồi tiếng ca. Hoặc du dương, hoặc huyền chuyển hoặc lảnh lót tiếng ca phiêu đã ở âm trầm yên tĩnh rừng rậm. Nay trong ngay mắt, nghe được tiếng ca sở hữu sinh vật đều không tự chủ được an tĩnh xuống dưới, thậm chí liền côn trùng kêu vang đều chợt tạm dừng. Rừng rậm trở nên một mảnh hòa bình, thậm chí còn có ý chí lực không kiên định sinh vật, ôm vừa mới săn đến đồ ăn, say mê nhảy lên vũ. Tiên linh trưởng lớn hai mắt mắt nhìn trước mắt này ba cái thần kỳ đáng yêu tiểu tinh linh. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng che lại huyệt thái dương tay dần dần thả lỏng xuống dưới. Giờ khắc này Sở hữu mỏi mệnh phiền não, sở hữu đầu đau muốn nứt ra đều ở chậm rãi khôi phục bình thường. Đây là chuyện cổ tích, có thể chưa khỏi thế gian bất luận cái gì đau xót tinh linh chi ca sao. Quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Tiên linh chính đắm chìm ở rủ gì hêm thai tiếng ca không thể tự kèm chế, ba cái tiểu tinh linh đột nhiên đỉnh chỉ ca sướng. Chúng nó tay cầm tay về tới nếu một thượng. Cánh hoa tiểu tinh linh ngồi ở xanh biết chi đầu, đối tiên linh vui cười nói, hì hì, thiện lương nhân loại Này đầu vong yêu khúc liền hiến cho người lạ. Ở tiên linh ngây ra trong ánh mắt, nó phất phắt tay, nịnh ngậm cáo biệt nói, "Chúng ta đuổi theo ác ý lạc. Người không cần sợ hãi, chúng ta thực mau liền sẽ đem nó ác ý tiêu diệt rớt." Tràn ngập mùi máu tươi u ám rừng rậm, đã không thấy kêu ba cái nịnh ngậm đáng yêu tiểu tinh linh, nhưng tiên linh vẫn là tâm tình sung sướng ngồi ở tại chỗ thật lâu không hồi thần được. Thẳng đến không chung lướt đi quá một con trường người mặt thật lớn ngung điểu, nàng mới hoàn toàn bừng tỉnh lại đây. Kia ngum điểu tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Một đôi giống như nhân loại trọng đồng ở u ám rừng rầm khắp nơi giả quét, trong miệng còn thường thường phát ra khó nghe khản khàn đoá hoa tiếng động. Tiên linh đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, nàng tránh ở một viên đại thụ mặt sau xem kia chỉ che trời ngung điểu ở không trung lượng vòng vài vòng, sau đó không thu hoạch được gì phi xa. Thẳng đến chân trời rốt cuộc nhìn không tới nó tiểu thác điểm, tiên linh mới như gánh trách nhiệm nặng nghề nhẹ nhàng thở ra. Lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, giờ khắp này, tiên linh đầu góc là hoàn toàn thanh minh Chính là thân thể vẫn như cũ thực suy yếu, không ngừng ở mạo mồ hôi. Tiên linh ở trong đầu mở ra cá nhân thuộc tính nhìn thoáng qua chính mình trạng thái. Ngậy! Tuy rằng cưng còng là đã không có, nhưng là sinh tồn thuộc tính cơ hồ đều hàng tới rồi con số. Một mông ngồi ở kết đầy xương lộ lá khô thượng, tiên linh tử thương ngự thủ hoàn lấy ra một chén linh thực, nàng một bên cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, một bên từng ngụm từng ngụm ngủ cục uống. Nay một chén linh thực hương vị vẫn như cũ thảm không nỡ nhìn, nhưng là nhiệt canh xuống b Nàng cơ hồ sắp đông cứng thân thể lập tức trở về bình thường nhiệt độ cơ thể. Hệ thống đứt quãng ở trong đầu bá báo tiên linh thu hoạch đến linh khí, cùng với khôi phục thể lực giá trị. Cảm giác thân thể trạng hướng khôi phục một chút sau, tiên linh lại rèn sắt khi còn nóng cầm một khối dao thạch ra tới hấp thu linh khí. Tuy rằng biết linh thạch hấp thu nhiều đối thân thể không tốt, nhưng là linh thực có mức độ no hạn chế, ăn nhiều sẽ nổ tan xác mà chết. Hiện tại nàng đang điền trống rỗng, linh khí giá trị mới mấy trăm điểm, tại đây nguy cơ thật mạnh em u rừng, dậm Vẫn là nhiều chứa đựng điểm linh khí cho thỏa đáng đến nỗi linh thạch bên trong tạp chất gì đó cùng cùngánh mạng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới dùng linh khí xua tan rất thân thể không khỏe tiên Linh đem trên người dơ bẩn vết máu lao đi sau đó đem trên người dây đằng đều nhổ thay một khối sạch sẽ ra thú nghĩ nghĩ tiên Linh lại lao một tầng bùn ở trên người thẳng đến toàn thân đều thu thập thỏa đáng tiên Linh lúc này mới dùng linh lực bao bọc lấy đôi mắt đánh giá cẩn thận khởiung quanh hoàn cảnh dương dậm vẫn là cái kia rừ dậm Dây đằng dạy thiên. Chỉ là, trên cây lại nhiều rất nhiều xà thi thể, chúng nó rậm rạp treo ở chi đầu, đón phong có quy luật đong đưa. Hình ảnh nhiều ít có một chút thấm người. Thiên linh đoán, này phát dồ sự khẳng định là trồn biết làm. Chứ bỏ nó cũng không khác động vật tới gần nàng. Nhìn mãn thụ xà thi, thiên linh lại đối thế giới này, linh thú có một lần nữa nhận chi. Còn biết răn đe cảnh cáo, quả thực thành tinh. Hơn nữa thân là bí cảnh người thủ hộ nếu một chi linh cư nhiên đuổi theo nó tinh lọc. Xem ra không phải cái gì thứ tốt. chương 79 thứ 79, đưa đồ ăn. chương 79 thứ 79, đưa đồ ăn. Kỳ thật thông qua nếu một chi linh một phen lời nói, tiên linh đại khái có thể đoán ra, kia trồn tuyết, trên người hẳn là mang theo không ít tác ý. Tuy rằng nàng không biết, nếu một chi linh phán đoán ác ý tiêu chuẩn là cái gì, nhưng là không thể phủ nhận chính là, trồn tuyết lén lút đi theo nàng, cứu nàng, hẳn là không phải báo ơn đơn giản như vậy. Rốt cuộc, nàng cùng kia trồn tuyết giao tình, cũng liền kia nửa rổ diễm quả. Diễm quả lại không phải tiên linh chủ động cho nó, là nó bằng chính mình bản linh an vụng. Lấy chồn tuyết này chỉ số thông minh phi thường không nên. Ngẫm lại đều cảm thấy quá xả, cho nên khẳng định còn có khác nguyên nhân, chỉ là tiên linh tạm thời còn không có nghĩ đến mà thôi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua mạn thú đón gió rêu dao xả, tiên linh quyết định vẫn là rời xa cái này thị phi nơi. Tiên linh bò lên trên một viên đại thụ, nương ánh trăng khắp nơi nhìn xung quanh, xác định hảo vị trí lúc sau. Nàng rốt cuộc lại có phương hướng cảm Kỳ thật ở buổi tối lên đường là một cái không sáng suốt quyết định theo một đường kinh hồn táng đảm sờ soạn kia giới ánh trăng hình thù kỳ quái âm trầm cây cối phi thường giống từng cây dương ngah múa vớt quái vật theo âm phong một tuổi phản phất tùy thời sẽ phát lại đây đem tiên linh ấn ngã xuống đất càng không cần để kêu kêu ban ngày nhìn còn thực bình thường ban đêm lại sẽ tản ra Loang lổ tạp quang thực vật có thậm chí còn sẽ vặn vẽo thân hình chảo lấy phủ cận đi ngang qua tiểu sâu Tóm lại nhìn không qua đứng đắn Tiên linh trước nay đều không có nghĩ tới đi thu thập những cái đó sáng lên thực vật, tuy rằng chúng nó phi thường có khả năng là linh thực. Nhưng là bởi vì tỉnh linh quả ấn tượng quá khắc sâu, nàng đối có sinh mệnh thực vật, luôn luôn kính nhi viết chi. Đương nhiên, ban đêm trừ bỏ sẽ sáng lên thực vật ở ngoài, đáng sợ nhất vẫn là săn thực giả, quang thủy thời mà động màu xanh lục đôi mắt, tiên linh liền thấy được không thua 10 song. Nàng thật cẩn thận không phát ra một đinh điểm thanh âm, như đi trên băng mỏng ở hát cám rừng rậm chậm thậm chí liền hô hấp cũng không dám dùng quá lớn sức lực. Duy nhất may mắn chính là, có lẽ là tiên linh ở trên người bôi bùn làm nàng thoạt nhìn thật sự quá không thấy được, có lẽ là nàng nội liễm sở hữu hơi thở cách làm phi thường thành công, cho nên trừ bỏ có như vậy một hai lần thiếu chút nữa bị phát hiện ở ngoài, cư nhiên không có một con ban đêm động vật tiến đến khiêu khích nàng. Đương nhiên, tiên linh càng nguyện ý tin tưởng là bởi vì trên người nàng bọc linh thú ra lông, hơi thở thật sự là quá mức với hung hãn làm săn thực giả nhóm ngộ nhận vì nàng cũng là một đầu hung thú. Cứ như vậy, Tiên Linh một đường thật cẩn thận, rốt cuộc lấy ra âm vũ rừng rậm mảnh đất. Trước mắt đỗng nhiên trống trải sau, Tiên Linh biểu tình lại đột nhiên sụp đổ, vô hắn, bởi vì nàng phía trước là một mảnh thật lớn, như bị chặn ngang chặt dứt hẻm núi. Hẻm núi trầm ở núi sâu dưới, cách mặt đất có mấy trăm mét khoảng cách, hơn nữa bên trong còn rậm rạp bao trùm không ít thảm thực vật. Này cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể kết cấu. Đá lửa gạt tiên linh ở trên vách núi nhìn ra xa đôi mắt, làm nàng cũng không có chú ý tới. Về nhà lộ trình thượng, cư nhiên còn có như vậy một mảnh chặn đường chi hổ. Chim vào núi sâu dưới hẻm núi ở ánh trăng bao phủ hạ âm trầm chầm, chầm, hai bờ sông còn đặc biệt đầu tiếu, phân biệt vì chửi lủi huyền ngay, lại nhìn xung quanh, hẻm núi chi trường, căn bản là vô pháp dùng ánh mắt tới đo đạc. Nói cách khác, tưởng trở lại nhà gỗ nhỏ, căn bản là lệch không gian này, nói giống như lệch trời hẻm núi. Nhìn trước mắt địa mạo kết cấu, Tiên Linh thở dài, nói thật, nội tâm là hỏng mất. Ý chí tinh thần sa suốt tiên linh về tới rừng rậm, ngày đó hố Huyền Nhai lưu chữ ngày mai lại cẩn thận nghiên cứu, đêm nay vẫn là trước tìm cái điểm dừng chân nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Vì thế tiên linh liền ở rừng rậm mảnh đất giáp danh bắt đầu chuyển động lên, cũng may dùng linh lực bao bọc lấy đôi mắt thật sự phi thường dùng tốt, giống như ít quang liếc mắt một cái, nàng thực mau liền tìm tới rồi một cái tiểu sơn động. Chỉ là rừng rậm sơn động sao, khẳng định sống ở dã thú. Tiên linh phi thường cầu ở cẩn thận cẩn thận quan sát lên. May mắn chính là, trong động nguyên hộ gia đình chỉ là một đầu bình thường dã thú, huyết điều phi thường mỏng. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn lấy ra một cây linh thú răng nanh, sau đó dơ pháp trượng liền đối với trong động dã thú thả một quả linh khí bom. Bởi vì là đánh lén duyên cớ, giá thú liền phản ứng cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây, đầu thượng liền lập tức bị tạc ra một cái huyết động. Nó thân thể run rẩy vài cái liền ngã xuống vũng máu chung. Tiên linh ngơ ngác nhìn trong động thi thể. Tuy rằng nó không phải linh thú, nhưng là tốt xấu cũng là thân thể khỏe mạnh manh thú. Cư nhiên ai không được nàng một chút. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn một tháng mà thôi, nàng liền từ tay không tấp sắc nhược kê trí lưu, thoát biến thành một cái có thể nhất chiêu đánh chết manh thú linh, giả, quả thực mau đến làm nàng cảm thấy có điểm mộng ảo. Tiên linh đem trong sơn động giữ tận thi thể thu vào thương ngự thủ hoàn, thuận tiện đem bên trong phân cùng rác rửa toàn rửa sạch đi ra ngoài. Sơn động nhìn qua như cũ thực dơ thực xú, không có biện pháp, không thể quá chọn. Nàng nhìn quét liếc mắt một cái sơn động, xác định không có độc trùng cùng xa kiến hậu, sau đó chạy tới ngoài động, đem kẹp bấy thú tử quay chung quanh sơn động cố định một vòng, mới động thủ chế tác khởi cảnh báo khí. Xác định vạn vô nhất thất sau, tiên linh chết một ít cỏ cây nhánh cây rầm rạp chắn cửa động, cho đến từ bên ngoài một chút đều nhìn không ra sơn động tồn tại, mới bỏ qua. Ở mức trong sơn động lại xú lại âm lánh, tiên linh thiêu một ít mới mẻ ngải thảo, mới đi diệt trừ loại này khó nghe đến cực điểm xú vị Ngải Thảo là nàng ở một chỗ khe suối phụ cận thu thập đến, cũng không phải linh thực, nhưng là nghĩ đến Ngải Thảo đặc thù tác dụng, tiên linh vẫn là thu thập một ít. Không nghĩ tới lúc này lại phái thượng công dụng. Đem trong sơn động vệ sinh điều kiện chỉnh đến giống dạng một chút sau, tiên linh mới đem đóng lửa cấp điểm lên. Bởi vì huyền nhai phụ cận ánh mặt trời tương đối dư thừa, nhánh cây đoạn mục gì đó đều thực khô giáo, đóng lửa một bốc cháy lên liền phát ra bùm bùm thanh âm. Âm lãnh không gian nháy mắt trở nên ấm áp lên Tiên Linh ở quốc hoàng sắc ánh lửa bên phô một trương gia thú, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở da thu thượng. Thẳng đến lạnh lẽo thân thể bị nướng đến ấm áp dễ chịu, mới từ thương ngự thủ hoàn lấy một cái thô chén ra tới. Thô trong chén trang chính là nàng từ cái chai thụ hấp thu ra tới nước ngọn, nghe có cổ nhàn nhạt, nhạt cỏ cây hư khí, phi thường dễ ngửi. Tiên Linh sờ sờ thô chén độ dày, cảm giác phóng hỏa thiêu hẳn là không có vấn đề, liền đem thô chén đặt ở lửa trại bên cạnh. Đi vào thế giới này một tháng, nàng uống nước sôi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là có khí cụ, nếu chỉ nghĩ uống nước sôi, kia cũng quá không tiền đồ, đương nhiên là nấu chén canh tốt nhất. Lại còn có có cái gì canh có thể so sánh canh nấm càng tươi ngon. Chính là này nguyên thủy rừng rậm, nếu khí vị quá mức với mê người nói, phi thường dễ dàng đưa tới đồ vật, liền tỉ như lúc trước kia đầu lợ rừng, chính là sống sờ sờ ví dụ. Vì một ngụm ăn, tiên linh trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, có. Chỉ thấy tiên linh từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một khối to gia thú. Sau đó khoa tay muối chân chắn ở cửa động. Không chút nào đau lòng đem một ít tinh tế linh thú răng nanh lấy ra đảm đương làm cái đinh, tiên linh một phen mân mê sau, rốt cuộc lệnh cửa động không lưu một tia khe hở. Tiên linh về tới lửa trại bên. Hiện tại thu trong chén thủy đã thiêu khai, phát ra u cục thanh âm, tiên linh bắt một phen hồng nếp gấp quần ở trên tay, sau đó trực tiếp ném đi vào. Linh thực có linh, đều sạch sẽ thật sự, căn bản là không cần phải rửa sạch. Nhưng là quang có nấm hình như là khuyết thiếu điểm cái gì, nghĩ nghĩ Tiên Linh lại đem mới vừa đánh chết dã thú thi thể đem ra. Này đầu dã thú tuổi không lớn, thịt con rất tới mới, Tiên Linh dùng linh thú răng nhanh nhanh chóng cắt vài miếng, cùng ném vào thô trong chén. Xôi trào nước sôi quay cuồng mấy đóa màu đỏ nấm, lát thịt một ném xuống đi liền biến thành màu trắng. Thức mau, canh nấm phát ra phi thường mê người hương khí. Tiên Linh nhìn nhìn canh nhan sắc, cảm giác còn muốn lại nấu một hồi, vì thế nàng lại ở thương ngự thủ hoàn tìm á tìm, tìm một phen cực kỳ giống hạt sen màu trắng trái cây ra tới. Nay ngoạn ý nghe phi thường hương, tiên linh đã thử qua không có độc, vì thế nàng đem này phủng trái cây cũng ném đi vào. Tiên linh căn bản là không có muốn nấu nướng linh thực ý tưởng, nàng chỉ nghĩ muốn đại bổ chính mình một đốn. Cho nên cơ bản là có cái gì tài liệu liền ném cái gì tài liệu, chỉ cần là hương vị hài hòa không tương hướng, hết thể ném vào đi. Vì thế canh mùi hương càng ngày càng nung liệt, thẳng đến cuối cùng giải lên mối ăn thời gian, kia quả thực là muốn tạc hữu giác Tiên linh giống chỉ tiểu quyển mau cẩu giống nhau không ngừng nhẹ ngửi Trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Nàng thật là cái thiên tài à, không nghĩ tới cứ như vậy lung tung nạp liệu lung tung hầm, là có thể nấu ra như vậy hương canh. Lại lần nữa khinh bị thế giới này linh chủ, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Tiên linh chính Mỹ Mỹ ngồi xếp bằng ở lửa trại trước uống canh nấm. Canh trình màu trắng ngà, nhìn cực kỳ có dinh dưỡng co Đương nhiên, hương vị cũng là một bậc đồng, quả thực tiên đến có thể đem đầu lưới cấp nuốt vào đi. Giờ khắc này thân thể sở hữu mỏi mệt đều cách xa nàng đi, Tiên Linh say mê cái miệng nhỏ nhấp canh. Đang lúc nàng cầm lòng không đậu vươn đầu lưỡi đi liếm lắp bên môi nước canh khi, ngoài động đột nhiên truyền đến leng keng leng keng cảnh báo thanh. Tiên Linh nằm chén tay tức khắc một đốn, nàng đem trong tay chén thuận tay phóng tới lửa trại trước, sau đó lấy ra một cây linh thú răng nanh, chậm rãi đi tới cửa động chỗ. Thật cẩn thận đem ra thú vạch chân một cái tế phù, Tiên Linh xuyên thấu qua tế phùng nhìn đến một con tuyết trắng tiểu động vật ngồi xổm nàng đặt kẹp bấy thú thử thượng trong miệng phát ra chi chi tiếng kêu kia tiểu động vật bởi vì tầm mắt vấn đề cụ thể nhìn không ra tới là gì nhưng là nhết lên lông sù sù đuôi to lại rất quán mắt bị kẹp bấy thú cấp kẹp lấy tiên Linh dơ pháp Trượng đang muốn đánh lén kia tiểu động vật đột nhiên trước mắt lông sủ sù cái đuôi không thấy cùng thời gian bên hai chuyển đến tất tất tác thanh Â là kia tiểu động vật ở lay cửa động thảo diệp nhanh cây tiên Linh đã đem linh lực tụ tập đến Linh thú răng lanh thượng nhưng là nghĩ tới cái gì Nàng lại từ bỏ công kích Nàng bất động thanh sát tránh ở trong sơn động tầm mắt manh ra chỗ Không một hồi công phu Một con trồn tuyết đầu đoán trước bên trong tử da thú khe hở chui tiến vào Nó ánh mắt khắp nơi ra quét Như là đang tìm kiếm cái gì Nhìn gần trong gang tức quen thuộc trồn đầu Thiên linh trước mắt sáng ngời Vô hắn Bởi vì nó đã từng lớn lên lệnh người tuyệt vọng huyết điều Hiện tại cư nhiên chỉ còn một tí xíu Nhất dẫn nhân chú mục chính là Đầu của nó thượng còn đỉnh ba cái ánh vàng rực rỡ nhưng bắt giữ Nay hệ thống cũng quá chi kỳ đi, thật giống như sợ nàng bỏ lỡ này chỉ tiềm lực thật lớn linh thú dường như. Tiên linh không nói hai lời, liền khẽ meo meo từ thương ngự thủ hoàn lấy ra bắt giữ khí. chương 80, bắt. chương 80, bắt. Bắt giữ khí là long hồn kiếm chủ nhân di vật, chỉ là màu lam cấp bậc, hơn nữa ra chứng xuất chỉ có 3%. Nhưng là trồn tuyết trên đầu kia 3 cái ánh vàng rực rỡ, trợt lẽ trợt lẽ nhưng bắt chảo, đang ở dụ hoặc tiên linh chiều nó vươn tội ác chi chảo. Tiên Linh đang muốn ấn xuống cấu bản, Trù Tuyết đột nhiên vèo một chút liền từ tại chỗ biến mất. Nó mục tiêu thẳng đến Tiên Linh đặt ở lựa trại bên chén, cư nhiên một chút đều không sợ năng đem toàn bộ lông xù xù đầu vùi vào thô trong chén. Trong sơn động tiếng vọng một trận thỏa mãn hút lưu thanh. Bắt giữ khi đã vượt qua phạm vi, Tiên Linh tay chân nhẹ nhàng đến gần rồi nó, nó một chút phản ứng đều không có, chỉ vùi đầu cùng ăn. Này xúc vật sao liền lớn như vậy tâm? Sẽ không sợ ta phóng độc dược đem nó độc chết. Tuy rằng nội tâm ở điên cuồng phun táo, nhưng là Tiên Linh lại không chút nào mềm lòng dùng bắt giữ khí chỉ ở vùi đầu ăn canh trốn tuyết. Nàng binh tĩnh nhẫn xuống khấu bản. Nhưng mà, tìm một đạo quang đoàn qua đi lúc sau, Tiên Linh trong đầu lập tức truyền đến hệ thống bình tĩnh điện tử âm, "Thực xin lỗi, chào." "Thất bại." Tiên Linh. Chôn Tuyết đã nghe được động tĩnh, sau đó đem đầu từ thô trong chén rút ra tới, nó thẳng ngơ ngác nhìn Tiên Linh, trong miệng còn hàm chứa một đóa đỏ rực ấm, có vẻ có điểm buồn cười. Tiên linh trái tim tỉnh tỉnh thằng nghẻ, trên mặt biểu tình lại dị thường bình tĩnh, nàng lại lần nữa ân xuống khấu bản Thực xin lỗi. Lại ấn. Thực xin lỗi. Trồn tuyết đã tử mỹ vị dư vị trung tươi mát lại đây, nó tròn xoe mắt to nhìn chầm chằm tiên linh trong tay như là thương giống nhau bắt giữ khí, dần dần mị lên. Tiên linh có chút khẩn trương, nàng tỉnh tỉnh tỉnh không ngừng nổ súng, trong đầu, hệ thống đã động kinh, không ngừng nhắc nhở bắt giữ thất bại. Bởi vì số lần quá nhiều, thậm chí còn có điểm cơ Tiên Linh có điểm phát điên, em đi. Cái gì rác rưởi ngoạn ý? Rõ ràng trồn Tuyết đều tàn huyết, trên đầu còn đỉnh nhưng bắt giữ chữ, này bắt giữ khí cư nhiên nhiều lần thất bại. Tiên Linh cái chán bởi vì Khẩn Trương đã toát ra mồ hôi mỏng, nàng lại là ấn khấu bản một đốn điên cuồng phát ra. Nồng đậm năng lượng lệnh không khí một trận và mèo. Từng đạo quang đoàn đánh vào trồn Tuyết cho mũi, đem nó hồng nhạt cái mũi đánh đến đỏ bừng. Đã chịu như thế khiêu khích, trồn Tuyết rốt cuộc phẫn nộ rồi, nó chi la lên một tiếng. Sau đó chiều Tiên Linh đột nhiên nào tới. Thấy thế, Tiên Linh xoay người liền chạy, nhưng là trồn tuyết tốc độ rõ ràng so nàng mau, chỉ thấy nó giống một đạo kia chớp giống nhau, veo một chút liền nhảy tới Tiên Linh trên đùi. Tiên Linh đã chân tưởng đem nó ném rớt, nhưng là dây tiếp theo, nó lại như một đạo tàn ảnh dường như nhảy tới Tiên Linh trong tay bắt giữ khí thượng. Một trận lệnh người hê răng kéo kẹt tiếng vang lên, vụn gỗ sôi nổi rơi xuống. Ngay mắt, đầu gỗ chế tạo bắt giữ khí cư nhiên ở nó sắc bén răng dưới, biến thành một đống gỗ vụn. Trong ngáy mắt, thiên linh đầu hốc có điểm hồ tương, không cắn nàng trực tiếp cắn thương. Này chồn tuyết đầu hốc có vấn đề. Tiên linh đột nhiên khẩu súng bính cấp ném, chồn tuyết nện ở trên vách đá phát ra chi một tiếng kêu rên. Nó phản ứng tốc độ cực nhanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn gần trong gang tốc tiên linh, nó không có công kích, ngược lại là tạt vào cung thân thể, đối tiên linh phát ra cảnh cáo ô ồ thanh. Tiên mại hung mãi hung bộ dáng, có điểm ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Giờ khắc này tiên linh đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, Thực rõ ràng, này ngoạn ý sợ nàng, không dám thương tổn nàng. Trên mặt nàng hiện ra như suy tư gì thần sắc, trong lòng đã có hình thức ban đầu suy đoán, dần dần được đến chứng thực. Tiên linh sở dĩ dám đem này có thể chế tạo hảo cảnh ngoạn ý bỏ vào tới, một phương diện là bởi vì nó tan huyết, nhưng bác giữ, về phương diện khác, là đánh cuộc nó căn bản là không dám thương tổn chính mình. Kỳ thật ở nước mối hồ thời điểm, xem nó chui vào lợn rừng trong thân thể công kích, tiên linh liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng chưa từng có nghe nói qua, có cái nào nhiệt huyết động vật có thể tiến vào địch quân thân thể, chỉ có vô xương sống sinh vật mới có thể như vậy làm. Chỉ là lúc ấy nàng bị bỗng nhiên dọa nhảy dựng, không có nghĩ lại mà thôi. Nhưng là không lâu lúc sau nàng nằm thi ở trong rừng rậm, ra hỏa này lại xuất hiện, không chỉ có không có thương tổn nàng, thậm chí còn bảo hộ nàng. Nói thật, trong nháy mắt kia, tiên linh đem nó từ hoài nghi danh sách bỏ đi đi ra ngoài. Chính là sau đó không lâu, nàng quỷ dị mà lại quen thuộc sóng âm công kích. Cùng với nếu một chi linh một phen ác ý chi ngôn luận, lại làm tiên linh giống như thể hồ quan đỉnh. Chắc không được nàng lão tìm không đến cái kia luôn là theo dõi nàng, lại có thể chế tạo ảo cảnh chuột chúi, nguyên lai, like, là bởi vì nó có thể tùy ý biến ảo bề ngoài. Tiên linh phi thường xác định, này ngoạn ý chính là cái kia nàng mới vừa một xuyên qua lại đây, liền ở nàng bên thai không ngừng chế tạo khủng bố thanh âm ra hỏa. Lúc trước nếu không phải nàng có được tân nhân 24 giờ bảo hộ kỳ, phòng trưng đã sớm ở nó thần thức công kích giới trở thành một khối lạnh leo thi thể. Này ngoạn ý từ Tuyết vực một đường theo dõi nàng đến bí cảnh, còn có thể biến ảo ngoại hình, nhưng là chưa bao giờ chính diện cùng nàng mới vừa, luôn giấu nàng ngủ rồi làm đánh lén, có thể khẳng định trên người nàng nhất định có lệnh nó sợ hai đồ vật. Nhưng dù vậy, nó hai lần tam phiên đánh lén, cũng làm người khó lòng phong bị. Hôm nay nó chủ động đưa tới cửa, Tiên Linh cần thiết đến nắm lấy cơ hội. Tiên Linh lạnh lùng nhìn Khẩn Trương không thôi trốn tuyết, rốt cuộc hỏi ra dấu ở trong lòng nghi vấn. Ngươi vì cái gì muốn theo dõi ta? Chôn Tuyết phát ra cùng loại với Chu lên Chi chi thành, nghe có chút trói thai. Tiên Linh nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một quyển Sơn Hải Kinh, ngươi sợ hãi cái này. Chôn Tuyết ngao đến hét to một tiếng, xoay người muốn chạy trốn. Tiên Linh cầm Sơn Hải Kinh chắn ở cửa động, Chôn Tuyết sợ tới mức run bẩn bật, Tiên Linh lại đi bước một tới gần nó. Nàng ngồi xổm trồn Tuyết trước mặt, làm lớn nó tiểu đáng thương giống nhau thủy nhuận ánh mắt, túc thính nói, từ ta gần nhất đến thế giới này, ngươi liền theo dõi ta. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Trồn tuyết dùng móng nuốt ông đầu, chi, nó sắp dọa điên rồi, nhân loại này quyển sách trên tay hảo dọa người. Tiên linh lại cho rằng nó cố ý chi chi kêu to ở chơi nàng, nó đều có thể biến ảo thành nhân loại tới xử lý cá, sao có thể sẽ không nói, vì thế tiên linh banh mặt, hung ba ba nói, nói tiếng người. Chi chi. Tiên linh. Tiên linh hít sâu một hơi, nàng vươn tay đem này lông xù xù ngoạn ý sau cổ nhéo, sau đó nhắc lên. Trôn Tuyết kẹp chặt cái đuôi một cử động nhỏ cũng không dám, nó sợ hãi cực kỳ, sớm biết như thế, nàng liền sẽ không ngửi được mùi hương quản không được miệng mình không màng tất cả vọt vào trong sân động. Nó hẳn là sấn này, nhân loại ngủ rồi lại trộm tiến vào, không chuẩn còn sẽ có dư lại canh. Chính là hối hận căn bản không có dùng, cái này tay cầm hung khí nhân loại, rõ ràng không tính toán buông tha nó. Tuyết Tiễn tuyệt vọng nghĩ, nhân loại này có phải hay không muốn đem nó hầm thành canh uống lên a? Chính là, nó thịt có độc, ăn sẽ chết người. Một chút đều không thể an. Tiên linh cố ý chầm khuôn mặt, sau đó đem trồn tuyết nhắc tới đống lửa thượng. Làm tuyết vực sinh vật, trồn tuyết rõ ràng rất sợ hỏa, nó kẹp chặt cái đuôi một bộ muốn khóc bộ dáng Tiên linh lại một chút đều không mềm lòng, nàng hôm nay cần thiết đến trị trụ nó, bằng không nó vẫn luôn trộm theo dõi chính mình, không chừng khi nào sau lưng cho nàng một đau. Tiên hai lần trong lúc ngủ mơ đánh lén, đã đem tiên linh làm sợ, như vậy nguy hiểm ngoạn ý, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Hiện tại tiên linh liền có một việc tưởng là minh bạch, nó vì cái gì lao theo roi chính mình, rốt cuộc có cái gì mục đích. Nhưng này ngoạn ý thoạt nhìn thật sự không giống có thể nói bộ dáng, kia trong mắt sợ hãi, không phải trang. Vì thế tiên linh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao. Nghe hiểu được liền gật đầu. Tuyết thiện nỗ lực kẹp chặt cái đuôi, câu lấy chân, không cho chính mình rơi vào hỏa. Nghe được tiên linh thanh âm, nó lập tức gật đầu. Kêu bay nhanh động tác, giống như sợ chầm một giây. Tiên linh liền sẽ buông ra tay, đem nó ném vào đống lửa nưng, rớt. Người đi theo ta là muốn giết ta. Là người liền gật đầu, không phải liền lấp đầu. Tuyết thiền sửng sốt một chút, không biết là hẳn là gật đầu vẫn là lấp đầu. Rốt cuộc nó sâu trong nội tâm là thật sự muốn giết này nhân loại, sau đó thống thống khoái khoái an nàng thịt uống nàng huyết. Nhưng là sự thật tình hướng là, này nhân loại trong thân thể ký sinh so nó càng hung manh tồn tại, kia vi áp, nó dám cam đoan, liền tuyết vực chi chủ đều không phải này đối thủ. Nó căn bản là không dám chui vào đi. Hơn nữa, nàng trong tay còn có khắc chế nó hung khí, kia thần thánh hơi thở, nhiều tới gần một giây đều là hít thở không thông. Xem này trồn Tuyết trừng mắt tròn xoe đôi mắt giống đang ngẩn người, Tiên Linh sắc mặt lạnh lùng, tay đi xuống trầm một chút, ngọn lửa lập tức liệu thượng trồn Tuyết cái đuôi tiêm, nói: "Tuyết Thiện mau khóc, ta nói ta nói, chi." "Tiên Linh." Không biết là ta có vấn đề vẫn là nó có vấn đề, nói ngắn lại, này bức cung sắp tiến hành không nội nữa. Tuyết Tiên tiểu khả á a, ta nhưng quá thích. Về sau tiên linh còn sẽ có được rất nhiều đáng yêu tiểu đồng bọn, mỗi cái tính cách đều bất đồng. Từ nhỏ không cảm giác quá ấm áp nàng, sẽ bị ánh mặt trời cấp ba phủ. Chương 81, Nghiêm hình bức cung. Chương 81, Nghiêm hình bức cung. Xem trồn Tuyết một bộ không phối hợp bộ dáng, tiên linh thực tâm mệt, nàng híp mắt, trừng mắt trong tay sắp dọa nước tiểu tiểu trồn, phẫn nộ quát, không được mồm mép bị người, gật đầu hoặc là lắc đầu. Tuyết thiền bay nhanh gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại bay nhanh lắp đầu Thiên linh Nàng đem trồn tuyết để cao một chút Thuận tiện đem nàng cái đuôi tiêm thượng hỏa cấp tiêu diệt Ý của ngươi là nói Ngươi muốn giết ta Nhưng là thực lực lại không cho phép Tuyết thiền ủy bị khuất khuất điểm một chút đầu nhỏ Tuy rằng cái đuôi bị hỏa liệu một chút đều không đau Nhưng này nhân loại nhìn hảo dọa người A Như vậy Ngươi vì cái gì muốn giết ta Ta đắc tội ngươi sao Tuyết thiền Này quá phức tạp Gật đầu vẫn là lắp đầu Tiên Linh cũng không nghĩ là một cái xúc sinh đi trả lời như vậy phức tạp vấn đề, nàng cao mày bắt đầu não động mở rộng ra, gặp được ngươi thời điểm là ở tuyết vực, xem ngươi cũng không giống như là có thể ẩn thân bộ dáng, cho nên ngươi hẳn là vẫn luôn tránh ở tuyết tầng. Làm ta lớn mật suy đoán một chút, ngươi bản thể hẳn là một cái trùng đi, bằng không cũng sẽ không phát rồ chui vào lợn rừng trong thân thể, sau đó đảo giống nó nội tạng. Đương nhiên, cũng có khả năng là khác sinh vật, rốt cuộc thế giới này là cái huyền huyễn thế giới. Hết thể đều có khả năng. Tiên linh lời nói vừa mới lạc, trồn tuyết ngập nước mắt to tức khắc cứng lại rồi, nó trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, ai nha ai nha, nhân loại này cũng quá thông minh đi. Nó điên cuồng điểm đầu nhỏ, nó thích nhất thông minh sinh vật, trước kia liền bởi vì tuyết tinh linh thông minh, cho nên nó ký sinh ở nó trong thân thể, đều luyến tiếc ăn. Bằng không nó đã sớm thành nghiên lạc. Tiên linh mới mặc kệ trồn tuyết đột nhiên trở nên sùng bái biểu tình, nàng tiếp tục suy đoán, người đi theo ta một đường. Còn phát ra các loại sóng âm công kích ta, chính là rất kỳ quái chính là, ta cũng không chịu ảnh hưởng. Cho nên ngươi trong lòng không phục, vì thế một đường không buông tay muốn đem ta lôi kéo tiến vào ngươi hảo cảnh. Tuyết thiền tiếp tục điên cuồng gật đầu, chi chi chi. Không sai không sai, là cái dạng này lạ. Ngươi huyết nhưng thơm, uống lên đệ nhất khẩu liền đỉnh chỉ không được, cần thiết muốn đem ngươi vây tiến ta hảo cảnh, sau đó ăn luôn ngươi. Tiên linh lạnh lùng nhìn chầm chầm lỗ thai bởi vì hương phấn mà dựng đến lao cao trốn tuyết, tiếp tục nói Sau lại, ở tuyết sơn ao, ta gặp kia hai cái thợ săn, ngươi vì chứng minh chính mình năng lực không có vấn đề, vì thế chủ động đối bọn họ sử dụng ảo cảnh. Thông qua bọn họ phản ứng, ngươi biết ngươi ảo cảnh không có vấn đề, mà vấn đề ra ở ta trên người. Tuyết tiền có thể nói cái gì? Chỉ có thể hóa thành mắt lấp lánh, gật đầu như đảo tỏi. Cho nên, lúc này, ngươi cẩn thận lựa chọn ẩn nút, không còn có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thẳng đến buổi tối, ta ngủ rồi, ngươi mới trộm ẩn vào hốc cây. Lựa chọn lại lần nữa thi triển ảo cảnh. Ngươi không nghĩ tới chính là, lúc này đây, ngươi thành công, càng không nghĩ tới chính là, trong tay ta cư nhiên còn ôm sơn hải kinh. Ngươi sợ hãi sơn hải kinh, vì thế đào tẩu. Tuyết thiền đầu đều sắp điểm rớt. Chơi ạ. Nó quá bội phục này nhân loại, hảo tưởng ký sinh nàng, hấp thu nàng trong óc mặt dinh dưỡng, làm chính mình trở nên càng thêm thông minh. Tiên linh hít sâu một hơi. Nàng đem chính mình một chút đều không đáng sợ, hoa hoa mặt tới gần cái đuôi đang ở không tự giác điên cuồng lay động chỗ tuyết. Từng câu từng chữ, trầm giọng nói, cho nên, ngươi theo dõi ta, là tưởng ký sinh ta, hoặc là, muốn ăn ta. Nếu là phía trước một loại, ngươi liền gật đầu, mà sau một loại, lắc đầu. Tuyết Tiên không có bất luận cái gì phòng bị gật gật đầu lại lắc đầu. Em đi. Này côn trùng có hại, lại muốn ăn nàng lại tưởng ký sinh nàng. Tiên linh phản xạ có điều kiện tưởng đem nó ném vào hỏa thiêu chết tính, nhưng là nàng lại nhịn xuống chính mình hồng hoang tay, nguyên nhân là tìm được rồi, như vậy động cơ đâu. Tiên linh đầu góc giống một đài máy tính giống nhau bay nhanh vận chuyển, sau một lúc lâu, nàng nghiêm túc trên mặt liệt ra một cái sán lạn tươi cười, nàng thanh âm ôn hòa nói, ta huyết hoặc là nói, ta thịt, có phải hay không thực đặc biệt, cho nên mới làm ngươi không màng tất cả theo dõi ta. Tuyết thiền hơi sợ nhìn tiên linh biểu tình chuyển biến, không biết vì cái gì, cảm thấy có điểm âm trầm Nghĩ nghĩ, nó vẫn là thành thật gật gật đầu. Như vậy, là nơi nào đặc biệt? Là bởi vì ta là gấu trúc huyết tiên linh để sát vào trôn tuyết, đối với nó lô thai, nhẹ nhàng nói, vẫn là bởi vì, trong thân thể của ta ký sinh hệ thống. Trôn tuyết, gấu trúc huyết là cái gì? Hệ thống lại là cái gì? Nghe không hiểu. Tiên linh cũng cảm thấy chính mình cùng một cái trùng nói cái gì gấu trúc huyết cùng hệ thống, thật sự là quá xả. Vì thế nàng thay đổi một loại cách nói. Có phải hay không bởi vì ta trong thân thể ký sinh thứ gì, làm ngươi thực cảm thấy hứng thú, hẳn là nói, làm ngươi muốn ngừng mà không được, cho nên ngươi không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải đi theo ta. Ký sinh. Tuyết thiền tiếp tục quần điểm đầu nhỏ, đúng vậy đúng vậy, ngươi trong thân thể ký sinh một cái siêu cấp đáng sợ sâu, so với ta còn lợi hại, chỉ cần ta ăn luôn nó, liền có thể thăng cấp lạc. Nguyên lai nàng đoán không có sai, xác thật là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Cho nên này điều trùng mới có thể vẫn luôn theo dõi nàng. Chính là tiên linh không rõ chính là, hệ thống chẳng lẽ không phải một chối số liệu sao? Chẳng lẽ còn có thật thể? Nhưng vấn đề này rõ ràng không thích hợp đi hỏi trồn tuyết, nó khẳng định cũng không hiểu. Vì thế tiên linh nắm nó, đem nó cử cao, làm nó lông xù xù mặt đối với hai mắt của mình. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tuyết thiền. Nó đầu góc nốc nốc, cứu nàng. Từ đâu nói đến? Nó ước gì nàng chạy nhanh đã chết đâu. Ta hiện tại chỉ có thể đoán ra hai loại nguyên nhân, đệ nhất loại ngươi liền gật đầu, đệ nhị loại ngươi liền lắc đầu, nếu đều không phải, ngươi đạt kêu một tiếng. Đệ nhất loại, ngươi cứu ta là bởi vì đã chết ta, huyết nục đối với ngươi mà nói vô dụng, ngươi muốn cho ta đương ngươi hối bình, cho nên, ngươi không cho phép ta bị mặt khác đổ vật lộn chết. Đệ nhị loại, ngươi cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ cứu ta, dù sao chính là theo dõi ra cảm tình, không thể gặp ta bị mặt khác đổ vật thương tổn. Liên tưởng rút đao tương trợ. Nếu là đệ nhị loại, tiên linh tuyên bố, cho dù là này ngoạn ý mục đích không thuần, tiên linh hôm nay cũng muốn tìm mọi cách quải nó, sau đó dưỡng nó. Đáng tiếc. Chi. Không phải a không phải a, này ngươi liền không hiểu, ta thuần túy là hộ thực, ta con mồi, chỉ cho phép ta ăn, người khác tưởng hạ miệng, không, có cửa đâu. Đáng tiếc, tiên linh nghe không hiểu nó nói chuyện, nhưng là nàng minh bạch, nàng nao động còn chưa đủ đại, này ngoạn ý cứu nàng, mục đích không rõ. Tiên linh thở dài, nếu hệ thống có được phiên dịch công năng thì tốt rồi. Nên hỏi cũng hỏi, lại nhiều, ngôn ngữ không thông, vô pháp thâm nhập giao lưu. Tiên linh cùng trồn tuyết mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Tiên linh bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn có một cái nghi vấn muốn xác định. Nàng vội vàng từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một chén thịt cá, đây là người bắt. Chi? Tuyết thiền không hiểu ra sao nhìn chầm chầm trong chén khối trạng thịt cá. Tiên linh nhắc nhở nó, nước muối hồ. Chi chi? Nghĩ tới. Ta cá? Lúc ấy vì xử lý nó, phí lao đại kính đâu. Chuồn Tuyết lập tức dùng móng đuốt đi vớt chén, nó yêu nhất tháng cá. Tiên Linh như nói ý, cầm chén đẩy đến Chuồn Tuyết bên miệng, giọng nói của nàng lạnh nhạt, biểu tình tựa hồ hàm chứa mưa đá, "Như vậy ngươi là có ý tứ gì?" "Này cá có độc. Ngươi cố ý ném ở ta bên cạnh, muốn hại ta?" Là ngươi liền gật đầu, không phải liền lắc đầu. Thiên Linh đời này hận nhất chính là bị người hãm hại. Bị dưỡng Mâu hãm hại cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Không chỉ có ném việc học, còn bị bôi nhỏ là giết người hung thủ, thiếu chút nữa vào ngục giam không nói, còn lưng đeo trăm vạn món nợ khổng lồ. Nếu không phải bởi vì đụng phải đặt ma, nàng cả đời cơ hội chính là xong rồi. Vừa nhớ tới này đó, tiên linh trong lòng tức giận liền khó có thể bình ổn. Tuyết thiền. Ý gì? Tiên linh không khỏi phân trần liền đem một cử động nhỏ cũng không dám trồn tuyết kẹp ở chính mình dưới nách, sau đó dùng ngón tay gấp một khối cá nhét vào nó trong miệng. Nàng biết nàng làm như vậy không đúng có dẫn cho đánh mèo thành phân ở, nhưng là xác định này ngoạn ý theo dõi nàng, bảo hộ nàng, là không có hảo ý, nàng cũng không nghĩ khách khí. Dù sao nhẫn nhục phụ trọng làm 18 năm người tốt, lại rơi vào như vậy cái kết cục, nàng đủ rồi. Nàng không bao giờ tưởng biết rõ có nguy hiểm còn tự mình an ủi đem một cái bom hẹn giờ đặt ở bên người. Tặc đến thi cốt vô tồn thời điểm, hết thể liền chậm. Đống nhiên bị uy một miệng thịt cá, tuyết thiền đầu góc có điểm lốc đốc. Nó một bên ngai thịt cá một bên tưởng. Làm gì đâu nhân loại này? Là tưởng đem nó uy no hối lộ nó sao? Nàng vừa rồi cầm bắt giữ khí muốn bắt nó, xem ra là thật sự thực thích nó. Hại. Tuyết Tuyết nói không sai, quả nhiên nhân loại đều kháng cự không được loại này lông sủ sủ tiểu khả ái. Nhưng là loại này bị xử lý quá sinh cá nó không phải thực thích ăn, nếu là cá nướng, nó miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chương 82: Nếm thử thuần phục. Chương 82: Nếm thử thuân phục. Tiên Linh lạnh lùng nhìn chôn Tuyết Túi má phình phình nhai thử cá. Xác định nó nuốt đi xuống lúc sau, nàng lại làm một kiện làm tuyết thiền tâm thái tạc nước sự. Nàng cư nhiên. Cư nhiên một phen đem nó ném xuống đất, sau đó ngồi trên mặt đất nướng nổi lên cá. Không sai, chính là tuyết thiền cực cực khổ khổ xử lý nửa ngày, cuối cùng lại không có ăn đến trong miệng cái kia cá. Nếu tuyết thiền có thể nói chuyện, nó rất muốn nói, ngươi như vậy lệ phép sao? Tuyết thiền rất muốn sấn hiện tại chạy trốn, nhưng là này nhân loại nướng cá thật sự là quá thơm, quả thực hương đến làm nó buông xuống sở hữu lý trí. Đôi mắt rốt cuộc vô pháp từ thịt cá mặt trên rời đi. Chi? Người làm gì đâu? Ta cá, trả lại cho ta. Tiên linh một khỉu tay đem lây nàng trên cổ tay trồn tuyết cấp đẩy thật xa, xem trồn tuyết hung thần ác sát tưởng phát lại đây. Tiên linh một tay dơ lên sơn hải kinh, kim quang lộng lây sơn hải kinh phi thường có uy hiếp lực, trồn tuyết túng. Nó chừng mắt ngập nước đôi mắt, chi chi chi. Tiên linh mặc kệ bên thai tạc âm, chỉ toàn tâm toàn ý cá nướng, vì sự cá nướng đến càng hương Nàng không chỉ có bỏ thêm chính mình ở trong rừng rậm siêu tập đến đại lượng gia vị, còn sử dụng thanh tâm thuật. Gia vị thêm thanh tâm thuật hai bút cùng vẽ, cá mùi hương quả thực bá đạo đến có thể đem trồn tuyết cấp lương chết. Nó trong miệng đã không tự chủ được phân bố ra đại lượng trong suốt chất lỏng. Những cái đó chất lỏng theo khỏe miệng lưu a lưu a, sau đó ở nó dưới thân hạ hội tụ thành than. Ô a! Nhân loại này muốn làm sao? Khi dễ sâu sao? Tuyết thiền phát điên. Càng lệnh nó phát điên chính là, theo hỏa hậu càng thêm thành thủ. Một đạo mắt thường nhìn không thấy nhàn nhạt, nhạt màu xanh lục quang mang từ cá nướng bay lên đằng dựng lên, sau đó ba đạo mùi hương nháy mắt tạc vỡ ra tới, làm đã nước miếng lưu thành hà tuyết thiền biến thành một cái choáng váng hán tử say. Cùng thời gian, tiên linh trong đầu, hệ thống kịp thời bà báo, chúc mừng. Chủ thành công nấu nướng ra. Hóa linh. Linh thực, nướng liệu. Thịt, nấu nướng. Giá trị 2. Lại thành công chế tạo ra linh thực. Tiên linh sửng suốt một chút. Thanh tâm thuật thật là cái phi thường cường đại phụ trợ kỹ năng a. Quả thực mỹ thiên. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiên Linh biểu tình lại dị thường bình tĩnh, nàng thậm chí còn bên nếu vô trồn làm cho trồn tuyết mặt, mỹ tư tư đem mới mẻ ra lò nướng liệu cái gì thịt cấp một ngụm một ngụm làm ăn. Nay cá nướng phi thường cấp lực, cấp tiên linh bỏ thêm 300 điểm linh khí giá trị cùng với 130 điểm mức độ no cùng 30 phút chuẩn chuẩn lúc nước trạng thái. Tiên Linh một bên khoa trương phát ra chép miệng thanh âm, một bên ở trong đầu mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Nàng trạng thái lan phi thường mình sắp viết, có thể như chuồn chuồn giống nhau ở trên mặt nước nhảy lên, hơn nữa sẽ không chìm vào trong nước, còn thừa thời gian 30 phút. Tiên linh Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy trong tay thịt cá không thơm. Như vậy cấp lực trạng thái, nàng cư nhiên vì diễn kịch tăn A. Quả thực là lãng phí. Thông qua 3 lần thành công chế tạo ra linh thực, tiên linh đã phát hiện, cho dù là giống nhau nấu nướng thủ pháp, thu hoạch đến linh thực phẩm chất cùng phụ ra thuộc tính đều là không giống nhau. nói cách khác Nàng về sau lại tưởng chế tạo ra có được chuẩn chuẩn lướt nước đặc thù thuộc tính linh thực, liền cùng chung ve số giống nhau khó khăn. Bất quá có một nói một, này leo một tầng thủ du giải một chút muối ăn cá nướng đoạn thật đúng là ăn quá ngon, lại tiêu lại giòn, lại tiên lại có điểm tay, một ngụm đi xuống mồm miệng lưu hương. Đối với có được đồ tham ăn thuộc tính người tới nói, quả thực là cực hạn hưởng thụ. Thiên linh đầy miệng là du thỏa mãn mị thượng đôi mắt. Tuyết thiền, chi chi. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Nó đã mau thèm khóc, nếu không phải này nhân loại trong tay ôm hung khí uy hiếp nó, nó bảo đảm, lập tức liền đem cái này đáng giận nhân loại căn chết, quả thực quá khi dễ trùng. Tiên linh một bên gặm thơm ngào ngạt cá, một bên dùng khỏe mắt dư quăng đi ngó trồn tuyết. Ở phát hiện trồn tuyết nhìn chầm chầm nàng trong tay cá nướng, đôi mắt tiếp cận một loại đỏ bừng thời điểm, nàng. Cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế đình chỉ gặm cá. Đang định vừa đe dọa vừa dụ dỗ chi, không nghĩ tới trồn tuyết lại đột nhiên ngâng lên lông xù xù đầu Sau đó hung hăng trừng hướng về phía nàng. Ánh mắt kia tối tăm mà lại hung ác, cùng nó đáng yêu bể ngoài cực kỳ không phù hợp, thật giống như muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng dường như. Tiên Linh, dã tính khó thuần. Xem ra còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Tiên Linh không chút khách khí mặt vô biểu tình làm cho nó mặt đem một chỉnh khối thịt cá toàn ngắm hết, một chút thịt đều không lưu. Tuyết Thiên khóc, o o biết biết, nước mắt tích tác theo mí mắt dung nhập màu trắng lông tơ, nhìn đáng thương cực kỳ. Ô ô, quá khi dễ trùng. Trường đến lớn như vậy, liền không có như vậy sinh khí quá, nó chính là tuyết vực một đại bá chủ, thứ gì nhìn thấy nó không kinh hoàng thất thố, sợ hãi muốn chết. Không nghĩ tới này nhân loại không chỉ có không sợ nàng, còn trêu đùa nàng. Đừng làm cho nó bắt được đến cơ hội, nếu không, nếu không. Tuyết thiền đang suy nghĩ nếu không muốn như thế nào thu thập này nhân loại. đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nhân loại thanh thúy lại lạnh băng thanh âm, muốn ăn sao? Tuyết thiền hai mắt nước mắt lưng trọng ngâng lên đầu. Muốn ăn nói? Ngươi liền phải nghe ta nói. Chi? Tuyết thiền sụp lốt thai, nghiêng đầu, không quá lý giải. Về sau không chuẩn đánh lén ta, nếu đáp ứng điều kiện này, ta lập tức một lần nữa nướng một khối thịt cá cho ngươi. Tuyết thiền vội vàng ngật đầu. Đánh lén lại vô dụng, nó mới không nghĩ lãng phí linh lực đi đánh lén đâu. Phí này linh lực còn không bằng ở nhân loại bị thương thời điểm, trộm liếm nàng mấy khẩu. Tiên linh đương nhiên không biết trồn tuyết trong lòng suy nghĩ, chẳng sợ đã biết, nàng cũng không phải thực để ý. đương nhiên Này cũng không phải nói, nàng liền tin trồn Tuyết bảo đảm. Rốt cuộc trọn tuyết ở trong mắt nàng chính là một số vật, còn trông cậy vào súc sinh có thể có được một lời nói một gói vàng kia căn vân sao? Nay gần chỉ là nàng nếm thử thuần phục một cái bắt đầu mà thôi. Nếu nàng dùng bắt giữ khí trị không được này ngọn ý, vậy nếm thử một chút biện pháp khác. Nó thoạt nhìn sợ nàng sợ đến không được, hơn nữa, con miệng thèm. Dù sao nàng có rất nhiều biện pháp trị nó. Cùng trọn tuyết đạt thành hiệp nghị lúc sau, Tiên Linh nói chuyện giữ lời. Lập tức liền cho nó một lần nữa nướng một khối cá nướng, chỉ là tiếc nuối chính là, này khối cá nướng chỉ là bình thường đồ ăn, cũng không phải linh thực. Thiên Linh đem cá nướng đưa cho Chu Tuyết. Tuyết Tiên ngốc ngốc nhìn chầm chằm trước mắt khô vàng sộp giòn cá nướng, không thể nói không đúng chỗ nào, nhưng cảm giác chính là không đúng, dù sao không có vừa rồi kia khối cá nướng hương. Tuyết Tiên ngẩng lên thủy linh linh mắt to nhìn vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc Thiên Linh, nó dùng móng đuôi chỉ vào cá nướng, "Chi chi, này cá nướng cùng vừa rồi không giống nhau." Rất kỳ quái, tiên linh cùng nó mạch não lần đầu tiên ở vào cùng điều trục hành thượng. Nàng châm khuôn mặt, ta nướng thời điểm ngươi ở bên cạnh đều thấy được, bước đi đều là giống nhau, ta lại không có lửa lửa ngươi. Chi? Là như thế này sao? Thích ăn thì ăn. Nói, tiên linh làm bộ muốn thu hồi. Tuyết thiền thấy thế, lập tức dùng móng bước đẻ lại cá nướng. Chi? Ăn. Rốt cuộc mỹ mỹ ăn thượng thơm nào ngạt cá nướng. Giờ khắc này, tuyết thiền nội tâm là thỏa mãn. Quả nhiên như nó trong lòng suy nghĩ, trải qua nhân loại tay đồ ăn, lập tức hương vị không giống nhau. Nó quyết định, về sau mỗi ngày theo dõi nàng. Còn không phải là không chuẩn đánh lén sao. Đơn giản như vậy sự, nó như thế nào sẽ làm không được. Mỹ thực lực lượng làm tuyết thiền đem vừa rồi sở đã chịu khuất đủ, quên tới rồi trên 9 tầng mây. Nay trong ngáy mắt, nó hận không thể đem nhân loại bắt lại, liền chuyên môn cho nó làm ăn. Hôm nay quá mệt nhọc, còn không có chảo trùng, ngày mai lên lại chảo. Tiểu chiêu. Chương 83. Tiểu chiêu. Nửa đêm về sáng, tiên linh đem sơn hải kinh thu vào trong cơ thể, cố ý giả bộ ngủ. Lệnh nàng kinh ngạc chính là, trồn tuyết sắc thật không có đánh lén nàng, mà là khẽ meo meo rời đi sơn động. Tiên linh cũng không phải thực để ý, chờ mình, tiếp tục làm bộ ngủ đã chết qua đi. Thiên mau lượng thời điểm, trồn tuyết đã trở lại, chỉ là nghe tiếng bước chân tiên linh cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng đem đôi mắt lặng lẽ mở ra một cái tế phùng. Xuyên thấu qua tế phùng. Tiên Linh nhìn đến trồn tuyết tay trái dẫn theo một cái đã xử lý tốt cá, tay phải ôm một bó cửi hỏa đi vào trong sân động. Trên vách núi đá ánh người khác hình bóng dáng, có vẻ nhỏ dài mà lại nhu mỹ, Tiên Linh đôi mắt đột nhiên một chút trợn tròn. Hình người trồn tuyết ra dáng ra hình ngồi xổm ngồi ở đống lửa trước thêm xài. Chờ hỏa thế tràn đầy lên, nàng bắt đầu cá nướng. Nó cá nướng tư thế tiêu chuẩn cực kỳ, liền quay cuồng thủ pháp đều cùng Tiên Linh không có sai biệt. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Nó dùng chính là tiên linh bề ngoài A, hơn nữa. Còn không có mặc quần áo. Tiên linh lập tức không hề giả bộ ngủ, một lăn long lóc bò lên. Nàng chỉ vào tuyết thiền lớn tiếng nói, uy, không được biến thành ta bộ dáng, em mở đát. tay đôi mắt. Nàng đời này đều không có như vậy rõ ràng nhìn đến quá chính mình quả thể. Tuyết thiền hoảng sợ, trong tay nhánh cây không cầm chắc, rớt tới rồi đóng lửa đi, nàng lập tức chi chi tèo nhặt lên. Tiên linh tập trung nhìn vào, còn đừng nói. Này cá. Nướng đến còn khá tốt. Này bắt chước năng lực quả thực mỹ tiên. Tiên linh trước nay đều không có gặp qua như vậy kỳ quái sinh vật, nàng lấy ra sơn hải kinh đến gần rồi sợ hai đến không ngừng sau này lui lại chỗ tuyết. Tiên linh phi thường không biết xấu hổ phủng trồn tuyết mặt tả nhìn hữu nhịn, Này quả thực chính là chính mình song bảo thai a, liền cái mũi thượng kia viên tiểu trí đều giống nhau như lúc. Tận mắt nhìn thấy cùng dựa não bổ là hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng tiên linh đã đoán được, nó có thể biến ảo thành nhân loại, nhưng là Nhìn trước mắt thất lạc nhiều năm thân muội mội tiên linh hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Trốn tuyết nghe răng trận mắt hung ba ba nhìn tiên linh, trong miệng phát ra hộ thực cảnh cáo, chi chi. Đừng nghĩ đoạt ta cả nướng, ta chính mình nướng. Tiên linh bề ngoài thực mềm mại, giống cái 13-14 tuổi tiểu lõ ly, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh nguyên nhân, nàng trên mặt rất ít có như vậy phong phú biểu tình. Tóm lại, nhìn trên thế giới này một cái khác trơn bóng chính mình, làm giống như ra thu giống nhau hà hơi động tác, tiên linh tâm tình là hồng mất Nàng từ thương ngự thủ hoàn đào một khối da thú ra tới, sau đó cưỡng chế tính khoác ở trồn tuyết trên người. Trồn tuyết phản xạ có điều kiện tưởng đem da thú cấp xé nát, tiên linh đem sơn hải kinh dơ lên cao lên, trồn tuyết rốt cuộc hơi sợ lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn trên thế giới một cái khác chính mình, tiên linh tưởng cùng trồn tuyết nói một chút đạo lý, ngươi trừ bỏ có thể biến ảo thành ta bộ dáng, liền không thể đổi thành những nhân loại khác sao. Trồn tuyết không điều tiên linh, túi đầu, tiếp tục cá nướng. Tiên linh nghĩ, nghĩ quyết định gãi Đổi cái bộ dáng đi, ta đưa ngươi một chút muối ăn cùng gia vị, bằng không ngươi cá nướng đến không thể ăn. Muối ăn cùng gia vị chồn tuyết là gà qua, nó xác thật là không có. Nghĩ nghĩ, nó nghiêng đầu nhìn Tiên Linh liếc mắt một cái, gật gật đầu. Sau đó ở Tiên Linh ngẹn họng nhìn chân chối chung, trồn tuyết lắc mình biến hóa, cư nhiên biến thành một cái chân bóng đại nam nhân. Đã ngắn nhỏ ra thú chạy xuống tới rồi trên mặt đất, lộ ra một bộ màu đồng cổ vĩ ngạn thân thể. Tiên Linh đời này cũng chưa gặp qua quái nam, nàng sợ ngây người. Nhưng là tiên linh không có thét trói thai cũng không có che thượng đôi mắt mà là tốc độ cực nhanh từ thương ngự thủ hoàn lại lần nữa móc ra một khối da thú đem ra thú cưỡng chế tính vây quanh ở chồn tuyết bên hông tiên linh tỉnh tỉnh loạn nhảy trái tim rốt cuộc bình tĩnh một chút nàng hít sâu một hơi ngồi ở vẻ mặt ngây thơ trồn tuyết trước mặt tận lực tâm bình khí khíò nói nhân loại đều là muốn mặc quần áo chân bóng ra cửa sẽ bị người loạn côn đánh chết cồn tuyết tưởng phản bác nó căn bản là không thích loại này mang theo đường thú hơi thở ra lồng Này ở nó xem ra là một loại khiêu khích, tiên linh lại ánh mắt lạnh lùng, ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu, chạy nhanh mặc vào. Trốn tuyết lập tức túng. Cùng một cái đại nam nhân cùng chô một động, tiên linh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vượt qua một đêm. Không nghĩ tới ngày hôm sau vừa mở mắt ra, liền đối thượng một đôi để sắt vào màu xanh đen đồng tử. Tiên linh ngây người thật lâu mới nhớ tới, cái này đại nam nhân là trốn tuyết. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Tiên linh bình tĩnh đem nó để sắt vào mặt cấp đẩy đến một bên Đương nhìn Trồn Tuyết hiện tại một bộ người trộm cho dạng bộ dáng, kỳ thật nó bản thể là trùng. Chỉ cần tưởng tượng đến mềm như bông động vật không xương sống, tiên linh toàn thân lông tơ đều không tự chủ được lập lên. Trồn Tuyết đúng lý hợp tình, chi, chi ngươi đã nói, chỉ cần ta không trộm tập ngươi, ngươi liền cho ta cả nướng, ta đem qua nhưng không có đánh lén ngươi." Tiên linh vẻ mặt đau đầu nhìn Trồn Tuyết dùng hùng hậu nam âm ở kia chi chi kêu to, ngôn ngữ không thông, thật sự thực phiền. "Ngươi sẽ nói tiếng người sao?" Tiên linh bẻ ra Trồn Tuyết miệng, Này kết cấu cùng nhân loại cũng là giống nhau a theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể phát ra nhân loại thanh âm. Người xem ta khẩu hình cùng phát âm, đi theo ta học, a Trồn tuyết giống xem xa so giống nhau nhìn tiên linh. Nó đương nhiên có thể phát ra cùng nhân loại giống nhau thanh âm, nhưng là có cái gì hiếu học, nhân loại âm hiểm lại xảo trá, còn không bằng đi học lòng tộc ngôn ngữ đâu. Nó hoàn toàn quên mất ngày hôm qua, nó còn phi thường sùng bái tiên linh trình thám thủ đoạn. Tiên linh không biết trồn tuyết trong lòng suy nghĩ. Vì thế nàng dạy một cái buổi sáng, trốn tuyết đều là giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Cuối cùng, tiên linh không thể không lựa chọn từ bỏ, tuy rằng nguy hiếp nó khả năng hữu dụng, nhưng là học tập ngôn ngữ, là một cái giải dòng quá trình, nếu không phối hợp, phía trước học mặt sau liền đã quên, lại có ý tứ gì. Tiên linh xem này ngoạn ý một bộ an vạ nàng không đi bộ ráng, còn chủ động chạy đến bên ngoài đi nhặt xài, vì thế tiên linh nghĩ nghĩ, quyết định cho nó lấy cái tên, bằng không luôn ngoạn ý ngoạn ý kê ơ, cũng thật sự là không thế nào lễ phép. Rốt cuộc, nàng chính là chuẩn bị đem này ngoạn ý cấp dậy rô thành chính mình đồng bọn. Vì thế tiên linh hỏi nó, ngươi là trùng được vẫn là trùng cái. Hùng kêu hai tiếng, thưa kêu một tiếng. Tuyết thiền. Làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng nó? Chính là nó lại không thích nhân loại. Xem trồn tuyết xem ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái, tiên linh vội vàng lấy ra sơn hải kinh hủ do nó, mau nói. Chi? Nhìn trồn tuyết không tình nguyện thừa nhận chính mình giới tính, tiên linh không cấm nghĩ đến, mâu à. Vậy kêu tiểu trồn đi, tê, giống như có điểm qua loa bộ dáng lại như thế nào tới nói, này ngoạn ý về sau phi thường có khả năng là ta đệ nhất đầu khế thức thú, vẫn là lấy cái dễ nghe tên đi. Thực đáng tiếc chính là, tiên linh là cái đặt tên phế, nàng vắt hết góc, cũng chỉ có thể nghĩ đến tiểu bạch tiểu hắc đại hoàng như vậy tên. Đồng nhiên, tiên linh nghĩ tới nàng khi còn nhỏ trộm xem qua mấy tập phim truyền hình, bên trong có một cái nàng thực thích nhân vật. Vì thế tiên linh cũng mặc kệ trồn tuyết có nghe hay không đến hiểu, lo chính mình nói. Về sau ta liền kêu ngươi tiểu chiêu đi, đây là tên của ngươi, ngươi cần phải nhớ kỹ na. Chương 84, Kinh nghiệp Vũ Chương 84, Kinh nghiệp Vũ Dung tiểu chiêu nhặt về tới củi đốt làm một đốn phong phú cơm sáng, tiên linh có điểm ăn no căng, chờ nàng đi giải quyết sinh lý vệ sinh lại trở lại sơn đồng khi, tiểu chiêu đã không thấy, chỉ ở đống lửa bên để lại một trương bọc quá gia thú. Tiên linh cũng không thất vọng, rốt cuộc tiểu chiêu bản thể là một cái trùng. Lại không phải A miêu A cẩu tùy tiện uy mấy đốn là có thể bí thủ, sẽ chạy mới là bình thường. Đem trong sơn động thu thập một phen, nên chôn trôn, nên ném ném, tiên linh thu thập tài liệu dùng ra thú làm một cái giản dị bản dù để nhảy. Dùng sức kéo kéo dùng dây đằng biên chế dây thừng, cảm giác còn rất rắn chắc, vì thế tiên linh rời đi sơn động. Sơn động ly hẻm núi rất gần, tiên linh đi cái hơn 10 phút lộ trình liền đến. Giờ phút này đúng là buổi sáng 8-9 giờ trung tả Hữu Cực nóng Thái Dương đem giống như vực sâu hẻm núi chiếu rọi đến càng thêm đầu tiêu, kia đại khối đại khối vách đá chói lỏi, thứ tiên linh đôi mắt. Tiên linh trong tay kéo ra thú dù để nhảy, đứng ở huyền mai biên, phần phật phong đem nàng tóc đều thổi phiên. Nàng nhìn chìm vào ngầm sâm lục rừng rậm, trái tim tần suất không tự chủ được nhảy lên đến có chút mau. Cực hạn vận động gì đó, chưa bao giờ từng có, nhưng là vì trở lại nhà gỗ nhỏ nàng liều mạng, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút dù để nhảy rắng chắc trình độ. Tiên Linh đem dù để nhảy gắt gao hệ ở bên hông, nàng ở Huyền Nhai vừa làm nổi lên bị chạy động tác, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại liền hướng tới dưới vực sâu hẻm núi dùng sức nhảy. Tuy rằng đã làm tốt vô số chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương không trọng cảm giác truyền đến thời điểm, Tiên Linh vẫn là nhịn không được thét trói thai ra tiếng. "Trời ạ, quá kích thích." Đi tìm đồ ăn Tuyết Tiễn vô cùng cao hứng ngậm cá về tới trong sơn động, nhưng mà, người đi đọc không? Lệch cạch cá rơi xuống đất, Tuyết Tiễn biểu tình không phải thực vui vẻ. Người nhân loại khí vị, Tuyết Thiền tìm được rồi huyền ngai biên, kết quả xa xa liền nhìn đến kia nhân loại luẩn quẩn trong lòng nhảy vực. Chi chi chi. Tuyết Thiền kêu to nhào tới. Sao hồi sự a Liền cho nó làm hai bữa cơm liền chịu không nổi. Nó căn bản là không có đánh lén nàng hảo sao. Tuyết Thiền không nói hai lời, biến thành một con chim phẫn nộ đi theo bay đi xuống. Nói thật, tự chế dù để nhảy có điểm hô cha, sức gió thật sự là quá lớn, đem nàng ở không chung một đốn loạn thổi liền tính, mới rớt xuống đến một nửa Dây đằng biên chế dây thường liền không chịu nổi áp lực, sau đó mắng một chút liền đứt đoạn. Tiên linh giống một cái như diều đứt dây dường như, ở không chung khắp nơi nhổn nhạo. Quá kích thích. Kích thích đến tiên linh có điểm chịu không nổi. Nàng nỗ lực bắt giữ sức gió, tận lực ở không chung vẫn duy trì cân bằng, sắp tới đem rơi xuống đến trên đại thụ thời điểm, tiên linh nhanh như tia chớp vứt ra chảo câu. Chảo câu phi thường cấp lực câu ở thân cây, tiên linh theo chảo câu lực đạo dùng sức rung động, cuối cùng bình yên vô sự đáp xuống ở trong rừng rậm. Che lại rơi có điểm đau đầu, tiên linh từ rớt át cỏ dại đôi bò lên. Đưa mắt mà vọng, chỉ thấy đây là một cái cùng trên không rừng rậm hoàn toàn không giống nhau thế giới. Nơi nơi liền tràn ngập trướng khí không nói, trong không khí cũng nổi lơ lửng một loại hủ bại ở mức vị. Mà cây cối đều vì tranh đoạt một chút chiếu sáng, cũng hận không thể hướng bầu trời trường. Lại còn có lớn lên kỳ kỳ quái quái, tiên linh nhìn đến vài viên thụ đều lớn lên có cái mũi có mắt, quỷ dị cực kỳ. Tóm lại, không rất giống cái bình thường địa phương Tiên Linh tránh đi một viên uốn lượn cây hoại giả, trên đường đụng phải mấy đoán nấm, nàng thói quen tính hái lên, bất quá tiếc nuối chính là hệ thống cũng không có tiến hành bà báo, vì thế Tiên Linh lại đem nấm cấp ném. Không có trải qua hệ thống chứng thực nấm, không biết có độc không có độc, nàng không thu. Thật cẩn thận vòng tới rồi cây hoại giả phía trước, trước mắt xuất hiện một mảnh lục cục phun bong bóng hư thối đầm lầy, đầm lầy thượng xương mủ dày đặc cuồn cuộn, tầm nhìn phi thường thấp. Tiên Linh đem linh lực tụ tập đến đôi mắt thượng, Nàng thấy được vài điều như là cá sấu lại như là đà long giống nhau loài bò sát. Chúng nó có nửa thanh thân thể trầm ở đầm lầy, chỉ lộ ra một chút hàn quang lấp lánh vậy, cùng một đôi lạnh nhạt vô tình dựng đồng, có nằm ở bên bờ, tùy ý một ít chim nhỏ ở chúng nó thân thể thượng nhảy tới nhảy đi mổ chúng ăn. Chúng nó huyết điều đều thật dày, tuyệt đối không phải bình thường động vật. Tiên linh tầm mắt lướt qua những cái đó vừa thấy liền rất không hảo trêu chọc loài bò sát, sau đó dừng ở đầm lầy bên kia. Bên kia là một mảnh bùn đất Bên trong đã bồi hồi vài đầu dơ hề hề thủy mã, thế giới này thủy mã cùng làm tinh cũng không giống nhau, chúng nó trên đầu đều trường một sừng, da dày thịt béo bộ dáng nhìn liền không dễ trọc. Lại xem phụ cận xê xâm sâm bạch cốt. Được, cũng là một đám ăn thịt linh thú. Thiên linh khẽ meo meo trốn đến cây đà lớn mặt sau. Nàng ở tìm có thể xuyên qua đầm lầy địa phương, bò huyền nhai nàng không sợ, dù sao nàng đã bỏ ra kinh nghiệm tới, nhưng là độc chiến đàn thú gì đó, nàng cảm thấy hoàn toàn không cần phải Thật sự một chút tất yếu đều không có. Đang lúc tiên linh đầu khắp nơi loạn chuyển thời điểm, đột nhiên, một con xanh biết phỉ thúy điểu băng một chút ngừng ở nàng đỉnh đầu. Kêu điểu nghiêng đầu, phát ra phấn nộ, tìm ti tì thanh. Tiên linh. Nàng phản xạ có điều kiện ném đầu, kết quả phỉ thúy điểu cũng không có bị kinh phi, ngược lại là hướng tới tiên linh cái chán hung hăng mổ một ngụm. Tiên linh nhất thời không bắt bẻ, bị mổ vừa vặn, nàng tê hít hà một hơi. Đây là cái gì điểu A mổ đến cũng quá đau đi. Nàng cảm giác cái chán của nàng thượng đã bị mổ ra một cái đại bao. Tiên linh che lại cái chán, lập tức liền đoán được này chỉ điều là ai, ngươi là tiểu chiêu. Tiếp tiếp tiếp không hảo hảo ngốc tại trong sơn động nấu cơm, ngảy vực làm cái gì. Ta nhưng không có đánh lén ngươi. Ta là quang minh chính đại tưởng mổ chết ngươi. Nghe này ngữ khí, nhưng còn không phải là tiểu chiêu sao. Tuy rằng tiên linh mới cùng nó ở chung một đêm, nhưng là nàng quá hiểu biết này ngoạn ý, đúng thời điểm là thật túng. Đúng lý hợp tình thời điểm thật đúng là đúng lý hợp tình. Tóm lại, đầu góc không phải đặc biệt thông minh là được rồi. Nhìn đến tiểu chiêu biến thành phỉ thúy điểu, tiên linh đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng đột nhiên có cực hảo chủ ý. Vì thế tiên linh cũng không so đo trên chán đại bao, nàng bắt lấy tiểu chiêu, đôi mắt sáng lấp lánh nói, chúng ta tới đánh cái thương lượng hảo không. Người đợi lát nữa biến thành một con đại điểu, sau đó đem tà tài đi lên. Tiên linh chỉ chỉ không chung, chính là hẻm núi đối diện Sự lúc sau ta cho ngươi nướng 10 điều cá nướng, biết không? Tiểu chiêu nghiêng đầu, kỳ thật nó có điểm lốc Tuyết tuyết nói không sai, quả nhiên nhân loại đầu góc đều có vấn đề, vừa mới trăm cây ngàn đắng nhảy xuống, này sẽ lại muốn đi lên. Không thể lý giải, quá không thể lý giải. Bất quá 10 điều cá nướng, nó cảm thấy nó có thể. Vì thế tiểu chiêu lập tức điểm điểm đầu nhỏ, này mua bán không lỗ. Còn không phải là chở nàng bay lên đi sao. Đơn giản như vậy sự, có cái gì khó. Nhưng là thức mau tiểu chiêu bị vả mặt Tiên Linh cũng hối hận gia hỏa này biến đại lúc sau năng lực phi hành căn bản liền không được đầu tiên là trở nàng thẳng tắp hướng trên cây đâm không nói còn một đường lướt đi hướng đầm lẩy phóng đi dẫn tới đầm lẩy bên trong sinh vật tạch một chút sao độc lên sau đó một cái hai dương bùn máu mồm to liền đối với không khí một trận loạn gắn canh hôi nước bùn bắn tới rồi tiên Linh trận mắt há hốc mồm trên mặt nàng không tự chủ được kẹp lấy hai chân mẹ ra thiếu chút nữa liền miễn phí làm cái cắt chi giải phấu Hiểm Chi lại hiểm lướt đi qua đầm lầy, Tiểu Chiêu đang muốn trời cao, đầm lầy đối diện đám kia thủy mã đột nhiên tại chỗ ma nổi lên chân, Tiên Linh trực giác không tốt, lập tức cong hạ eo gắt gao mà ghé vào Tiểu Chiêu trên lưng. Một trận len keng len keng tiếng vang qua đi, Tiên Linh ở ngẩn đầu khi, Tiểu Chiêu lông chim thượng đã cắm đậy mũi tên nước. Mũi tên nước không có thương tổn Tiểu Chiêu may may, lại thành công chọc giận nó, chỉ thấy nguyên bản đã bay đến trời cao Tiểu Chiêu, đột nhiên tìm một tiếng chứng minh, sau đó trở Tiên Linh quay đầu liền chiều thủy mã đàn vọt qua đi. Ở tiên linh đã ngu dại trong ánh mắt. Liền giống như một trận máy bay ném bom rơi xuống đại địa, trong rừng rậm chuyển đến phanh một tiếng vang lớn. Bên hai chỉ chuyển đến thủy mã nhóm mu mu giống giận, quá trình liền không cần nhiều lời. Đám kia không biết tự lượng sức mình thủy mã nhóm tất cả đều ăn tiểu chiêu một đốn luận ngộ, cộng thêm vô ảnh cánh béo tấu. Tiên linh trước nay đều không có gặp qua có nào một con chim có thể đem cánh kích động đến như vậy hữu lực, như vậy giàu có mỹ cảm. Lông chim đầy trời chung bùng đất nằm đầy đất rầm cánh hạ bại tướng Tiên linh phát hiện, Tiểu Chiêu công kích thủ đoạn trừ bỏ sóng âm cùng ảo cảnh ở ngoài, nó còn sẽ căn cứ sở biến ảo sinh vật, sau đó lợi dụng chúng nó sở trường đặc biệt tới tiến hành đối địch. Tóm lại là một cái chiến đấu thiên phú phi thường cường sâu. Nhưng là đám kia thủy mã cũng thật là da dày thịt béo, bị Tiểu Chiêu một đốn điên cuồng phát ra sau, cứ nhiên lại mu mu kêu từ bùn đất bò lên, còn vọng tưởng dùng một sừng đi đỉnh nó. Hai lần quan sát Tiểu Chiêu ra tay, Tiên linh đã đã nhìn ra, so với ảo cảnh loại này vây địch thủ đoạn tới nói Tiểu Chiêu càng thích bên người vật lộn. Mắt thấy trước mắt thủy mã nhóm huyết lượng ở xoát xoát cùng rớt. Tiên Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua này sóng thu hoạch linh khí cơ hội, nàng ôm lấy tiểu Chiêu cổ, nắm chặt trong tay linh thú răng nanh, xem nào một đầu thủy mã tàn huyết liền chiều nào đầu thủy mã nem cái linh khí đạn. Đỏ như máu thương tổn con số không ngừng ở trước mắt nhảy lên. Tiên Linh trong đầu cũng không ngừng bắt đầu bà báo. Chúc mừng ký chủ, đánh chết màu xanh lục hóa linh. Linh thú, huyền giáp thủy mã, thành công. Linh khí X900, liền giống như kinh nghiệm vụ giống nhau, từng đạo dòng nước gấm từ thủy mã thi thể thượng bay lên trời, sau đó chậm dai chảy vào tiên linh khắp người. Đám chìm trong kinh nghiệm trong mưa, tiên linh trước nay đều không có giống như bây giờ vui sướng quá, vĩnh viện đều không có lấp đầy quá đan điền lần đầu tiên có chàn đầy cảm giác. Loại cảm giác này bổng cực kỳ, tiên linh sung sướng đến tưởng dẫn thiên trường khiếu. Bên này chiến đấu thực mau liền khiến cho đầm lầy loài bò sắt nhóm chú ý, có được không tầm thường chỉ số thông minh nó Phi thượng cầu tránh ở lầy lội, bàng quan cách vách hàng xóm bị diệt môn chi thẳng kịch. Chúng nó một chút lại đây hỗ trợ ý tưởng đều không có, thậm chí còn có mấy đầu to gan lớn mật đà long sấn loạn kéo đi rồi mấy cổ hà mã thi thể. Này đó hà mã nhưng đều là màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thú, không biết có thể làm nhiều ít nói linh thực đâu. Thấy như vậy một màn, hộ thực tiên linh khí tạng, không nói hai lời liền triều đầm lầy ném nổi lên linh khí đạn. Dù sao có đùi tại bên người, trường hợp lại hỗn loạn một chút cũng không quan hệ. Mà nàng đã thật lâu không có lại động quá linh lực cấp bậc, cũng là nên đi bay lên một thăng. Rốt cuộc có bằng đơn, hôm nay nhiều càng một tí xíu. Chương 85, kinh tâm động phách. Chương 85, kinh tâm động phách. Này đó đã long rõ ràng so hà mã còn muốn ra giày thịt béo, tiên linh công kích dừng ở trên người chúng nó, chỉ có thể tạo ra mười mấy điểm thương tổn. Nhưng là tiên linh phi thường xảo quyệt, linh khí đạn chuyên hướng chúng nó đôi mắt thượng tạp, thương tổn không lớn, vũ nhục tính lại cực cường. Đôi mắt bị thường xuyên công kích Là cá nhân đều chịu không nổi, húng chi là tính tỉnh táo bạo linh thú. Đã có vài điều Đà Long kiềm chế không được, lặng lẽ chiều tiên linh du đã qua đi. Đầm lầy sương ngủ dày đặc cuồn cuộn, tầm nhìn siêu thấp, hơn nữa chúng nó đều ở lầy lội hành động, hơi không chú ý, liền rất dễ dàng bị đánh lén thành công. Đáng tiếc, tiên linh có thanh tâm thuật, mở ra thanh tâm thuật sau, Đà Long nhãn tỉnh thượng màu đỏ điểm nhỏ thật sự là quá rõ ràng, tưởng không chú ý đều khó. Hơn nữa tiên linh còn tặc gà tặc. Cảm giác những cái đó đà Long mục tiêu là nàng, nàng không nói hai lời liền chỉ vào vây công mà đến đà Long lớn tiếng nói, tiểu chiêu, đầm lời bên trong bỏ sát giả nhóm đối với người tàn sát hàng xóm rất có ý kiến, chúng nó tới báo thủ, cẩn thận. Đà lòng, súa không biết xấu hổ, chúng ta mục tiêu rõ ràng là ngươi. Tiểu chiêu đã sát đỏ mắt, nghe được tiên linh thanh âm, nó không nói hai lời liền cánh một phiến chiều đà Long nhóm bay qua đi. Có một bộ phận tương đối thông minh đà Long trong lòng biết đánh không lại tiểu chiêu, không hề nghĩ ngợi. Một lăn long lóc liền chui vào đầm lấy chỗ sâu trong. Nhưng còn có một bộ phận đà long còn lưu tại tại chỗ, nóng lòng muốn thử tưởng cùng tiểu chiêu đại làm một hồi. Chỉ là một con chim mà thôi, có cái gì rất sợ hãi, chúng nó bảo đảm có thể đem nó cấp kéo vào lầy lội, làm nó minh bạch, cái gì mới là chân chính bùn trung vương giả. Nhưng mà tiểu chiêu nhìn tanh hôi lầy lội, lại ghét bỏ. Nó từ bỏ vui sướng đầm địa vào đấu, trực tiếp lựa chọn thi triển thiên phú kỹ năng. Chỉ thấy tiểu chiêu ở không chung kích động cánh. Từng đạo hồng nhạt ánh sáng chiều đà long nhóm bao phủ mà đi. Những cái đó đại dương giữ tận miệng rộng đà long nhóm lập tức cứng cường thân thể. Tình huống giống như cùng chúng nó tưởng không giống nhau, này chỉ điều không bình thường. Nhìn đến tiểu Chiêu mở miệng một bộ sắp muốn hà đông sư hung bộ dáng, Tiên Linh trong lòng biết không tốt, nàng phản ứng tốc độ cực nhanh lập tức dùng linh lực che chắn tinh giác. Tiên tính mặc kịch bên trong, Tiên Linh nhìn đến bao phủ ở đầm lầy phía trên sương mù dày đặc bị một cổ mắt thường nhìn không tới năng lượng đoàn thổi tan. Đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy tinh thần lực không đủ cường đại đà long nhóm đôi mắt lập tức không chịu không chế trào ra máu tươi. Chúng nó ở lầy lội thống khổ quay cùng, thực mau che kín tơ máu trong mắt liền tỉnh một chút bạo liệt mở ra. Đương nhiên, tiên linh cũng không có hảo đi nơi nào, tuy rằng nàng trước tiên che chắn tính rác, chính là đầu vẫn là o ngọng, chỉ là không có lần trước cái loại này hận không thể một đầu đâm chết cảm giác đau đớn mà thôi. Mặc dù là loại tình huống này, tưởng thăng cấp tưởng điên rồi tiên linh cũng thời khắc chú ý đà Long nhóm huyết lượng Nàng không chút khách khí ở Đà Long nhóm ti huyết thời điểm, ném ra linh khí đạn. Hệ thống phi thường tận chức tận trách. Chúc mừng! Đánh chết màu xanh lục Cấp bậc linh thú, Đà Long, Linh 1000. Ông Long vang lên đầu làm tiên linh căn bản là nghe không rõ tạp đốn hệ thống báo báo gì nội dung. Từng đạo dòng nước gấm từ bị nàng bổ đau quá Đà Long thân thể bay lên đang dựng lên, sau đó hội tụ đến nàng các người. Đan điền linh khí đang ở kế tiếp bỏ lên, mắt thấy liền sắp tràn ra tới. Liên ở tiên linh thực lo lắng nó sẽ nổ mạnh thời điểm, kia cổ sắp tràn ra tới linh khí đột nhiên biến thành chất lỏng dung nhập nàng máu giữa. Trên người không hề dự triệu sáng lên một đạo kim sắc quan mang. Hệ thống cất cao thanh âm, ở tiên linh trong đầu lớn tiếng bá đưa tin, chúc mừng ký chủ. Thăng đến 7 cấp, khen thưởng ký chủ. Lực 10, lực phòng ngự 10, huyết lượng 200. Rốt cuộc thăng cấp. Tiên linh kinh hỉ không thôi, nhưng mà, loại này hưng phấn mới gần duy trì vài giây mà thôi. Một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột nhiên bao phủ khắp hẻm núi. Nguy hiểm cảm giác năng lực không thể so tiên linh thấp tiểu chiều, lập tức đỉnh chỉ sóng âm công kích. Ở tiên linh kinh hái trong ánh mắt, đầm lầy chung quanh cổ cây đột nhiên không gió tự vũ điên cuồng đong đưa lên, càng thêm đáng sợ chính là, đầm lầy nước bùn cũng theo sát thủ cục ra bên ngoài quay cuồng. Toàn bộ tới lầy lội chỗ sâu trong đà long như là cảm ứng được cái gì, liều mạng ra bên ngoài bò, nhưng mà mới bò đến một nửa, chúng nó thân thể liền từ trung gian trực tiếp cắt thành hai tiếng. Máu biểu bản chung. Một đầu cả người bao trùm lầy lội quái vật khổng lồ từ đầm lầy bước lên dựng lên, nháy mắt, cánh hôi lầy lội tứ tán mở ra, không chung như là hạ một hồi đất đá vũ. Tiên linh căn bản là không kịp thấy rõ kia quái vật khổng lồ rốt cuộc là cái quỷ gì, tiểu chiêu liền phản ứng tốc độ cực nhanh thay đổi phương hướng. Nó liều mạng hướng tới không chung phe phẩy cánh, giống như biết kia bị nó đánh thức ngoạn ý so nó cường. Tiên linh nghe được một tiếng chấn triền sơn cốc giống giận, âm kia có điểm như là cá voi thanh âm nhưng là lại cực kỳ bạo ngược trói thai. Hôn loạn chung, tiên linh nhịn không được hồi qua đầu, sau đó nàng liền thấy được một đầu giống như to lớn cá nheo giống nhau sinh vật, từ đầm lề vỏ ra. Chỉ thấy kia sinh vật khoác một tầng dày nặng màu trắng vẻ, giống như xương cốt điêu khắc mà thành, tản ra lạnh lạnh quan mang. Nó mở ra răng nhọn dày đặc cự miệng, hướng tới không trùng phun ra một đạo màu trắng thật lớn của nước. Cột nước mang theo không thể ngăn cản lực lượng, thế như trẻ che chiều tiểu triều phong tới. Cẩn thận. Tiên linh kinh thanh thép trói thai. Nghe được tiên linh tiếng kêu sợ hãi, tiểu chiêu phe phẩy cánh vẽ ra một đạo mạo hiểm đường cong, dây tiếp theo, cột nước dán no cánh, nhằm phía không trung. xôn sao một tiếng, không trung tí tách lịch hạ mưa to. Nguy hiểm thật. Tiên linh mới vừa tùng một hơi, kia như là giống nhau thật lớn sinh vật, đột nhiên kịch liệt run rảy lên, nó từ đầm lấy lôi kéo ra sở hữu thân thể. Sau đó ở tiên linh cứng đờ trong ánh mắt, mở ra buồn máu mồm to. Một đạo như là laser giống nhau cột nước từ nó trong miệng bay ra tới. Càng thêm đang sợ chính là, kia cột nước còn sẽ đi theo con mồi di động mà di động. Phi hành kỹ thuật thiếu dai, con trở người tiểu chiêu bị này nói cột nước truy đến chật vật chạy trốn, rất nhiều lần đều suýt nữa từ không chung rơi xuống xuống dưới. Dần dần, tiểu chiêu lại bị đuổi theo ra tính tình, nó cư nhiên lại lần nữa thay đổi phương hướng, muốn đi tìm đánh lột. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tàu hương, tiên linh nhưng không nốc, thấy thế nàng không nói hai lời, lựa chọn ngảy xe. Liên ở tiểu chiêu sắp muốn vọt vào lầy lội mạo hiểm thời điểm, Tiên Linh quyết đoán vứt ra đã sớm chuẩn bị tốt trò câu, nàng chật vật quải ném tới rồi cây đa lớn thượng. Không kịp đi xem chung quanh hoàn cảnh, Tiên Linh trực tiếp mở ra thanh tâm thuật. Nhưng mà, từ xuất đạo sau liền đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi thanh tâm thuật, giờ khác này lại không nhạy, nàng căn bản là ở trên người tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Nói cách khác, này đầu khủng bố sinh vật, phẩm giai phi thường chi cao. Nhìn đến loại tình huống này, Tiên Linh không có tìm đường chết đi nếm thử công kích, nàng biết, mặc dù nàng dùng hết toàn thân linh khí, cũng vô pháp đối nó tạo thành mảy may thương tổn. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tiểu chiêu có thể giải quyết được nó. Tiên Linh căng thẳng thần kinh, vẫn không nhúc nhích ghé vào cây đa lớn thượng chú ý chiến trường. Biến thành phỉ thúy điểu tiểu chiêu thực rõ ràng không phải đối thủ, mặc kệ nó là dùng móng vuốt chảo vẫn là dùng miệng mổ, đều không thể đối tạo thành quá lớn thương tổn. Trên người bạch cốt vảy lực phòng ngự thật sự là quá cao. Tiên linh đang muốn nhắc nhở Tiểu Chiêu sử dụng viễn trình công kích. Tiểu Chiêu đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái băng long. Tiêu long che trời bao phủ ở đầm lầy phía trên, thoạt nhìn cảm giác gáp bách mười phần. Nó không gì chặn được long chảo điên rồi dường như chiều đôi mắt gãy mà đi, khả năng không có gặp qua loại này còn có thể tùy ý biến ảo ngoại hình sinh vật, nhất thời không bắt bẻ, bị cào vừa vạn. Một viên trong mắt bị Tiểu Chiêu cấp hung ác ngoài ra tới. Máu biểu bắn chung, phát ra đinh thai Chiến đấu thiên phú phi thường cường Hãn tiểu Chiêu nhân cơ hội đối nó ném cái ảo cảnh, nhưng là thực đáng tiếc chính là, này đầu lại căn bản không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Nó cực kỳ phẫn nộ, cả người bạch cốt vậy như là nở hoa vườn như toàn bộ dựng lên. Tiên Linh cảm giác không thích hợp, nàng không cấm nôn nóng đem linh khí vận dụng đến hết hầu, giống lớn nói: "Tiểu Chiêu, tiểu tâm nó trên người vậy." Lời nói vừa ra, trên người bạch cốt vậy đột nhiên toàn bộ thoát ly xuống dưới, tiểu Chiêu nghe tiên linh cảnh cáo, trước tiên dùng cánh bảo vệ phần đầu. Bùm bùm vang lớn chung, bạch cốt vảy giống một đám loại nhỏ bom, hướng tới bốn phương tám hướng bay nhanh mà đi. Tặc nước trong tiếng, tiểu chiêu trên người bị tạc ra một đám huyết động, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Tiểu chiêu phát ra thống khổ rồng ngâm thanh. Ở dự cảm đến không thích hợp kia một khắc, tiên linh liền phi thường kịp thời tránh ở cây đa lớn sau, nhưng dù vậy, bạch cốt vảy cường đại xuyên thấu năng lực, vẫn là đem cây đa cấp xuyên thủng. Có một mảnh bạch cốt vảy xuyên thấu qua cây đa thân cây, bắn vào tiên linh cánh tay. Đau đến nàng mồ hôi lạnh vèo vèo ứa ra. May mắn trải qua giảm sóc sau vậy lực phá hoại cũng không cường, không có thương tổn cập đến tiên linh gân cốt. Tiên linh nhịn đau đếm vậy từ cánh tay thượng rút ra tới, ngừng phun trào máu tươi, tiên linh nhìn trong tay phiếm lãnh quang kiên cố vậy. Chỉ thấy nó trình hình thôi, bên cạnh hơi mỏng, trong suốt huynh hướng cảm xúc, nhìn qua đặc biệt sắc bén. Thật là một mảnh cực hảo sắc giao dụng cụ a. Tiên linh không hề do dự đem bạch cốt vậy cấp thu vào thương ngự thủ hoàn. Chương 86, thụ nhân Trường 86, Thụ Nhân. Hưng hực khí thế chiến đấu còn ở tiếp tục. Thực rõ ràng, vừa rồi bạo lân là thuộc về đại chiêu mà nó trên người bạch cốt vẻ cũng không phải nó chân chính vậy hẳn là nó luyện hóa ra nào đó đối địch thủ đoạn. Ta rớt một thân nhẹ giáp sau hình thể rút nhỏ một vòng, nhưng đồng thời cũng linh hoạt đến nhiều, nó đa dạng vặn vẻo thân thể muốn đem phi ở tầng trời thấp trung tiểu chiêu cấp kéo vào đầm lấy chết đuối. Nhưng mà tiểu chiêu cũng không phải ăn chay, đồng nhiên bị thường nó cực kỳ phân nộ. Bắt đầu thi triển sóng âm công kích. Tiên linh nhất thời không bắt bẻ, lại bị heo đồng đội cấp nộ thương rồi, kịp thời dùng linh khí bảo vệ lốt hai, tiên linh tiếp tục chú ý chiến trường. Sóng âm công kích rõ ràng là đối hữu dụng, nó huyết lượng bắt đầu thông thả đi xuống rớt. Thực Tráng ghét loại này thanh âm, nó nổi điên dường như đi công kích Tiểu Chiêu, từng đạo cột nước chiều tiểu chiêu bay nhanh mà đi, tiểu chiêu một bên né tránh một bên tiếp tục phát ra tạp âm. Có lẽ là thần thức bị công kích đã chịu ảnh hưởng, cột nước không thể lại chuyển biến. Có một đạo cột nước thoát ly quy đạo, hướng tới tiên linh phương hướng bay nhanh mà đến. Tiên linh hù nhảy dựng, chạy nhanh nhảy xuống cây đa. "Veng" một tiếng, cây đa bị tức đi nửa cái tang cây, một cái thật lớn tổ chim rơi xuống xuống dưới. Tổ chim hoàn hảo không tổn hao gìn đện ở tiên linh cách đó không xa, bên trong đồ vật xôn sao rơi dụng đầy đất. Bất thình linh biến cố, hấp dẫn tiên linh chú ý, tiên linh nhìn thoáng qua chiến trường, phát hiện tiểu chiêu cũng không có có hại sao, nàng quyết đoán chiều tổ chim đi qua. Nàng có thể khẳng định Cái này tổ chim ở công kích dưới còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, khẳng định không phải bình phạm tổ chim. Tiên linh phi thường hy vọng có thể ở tổ chim tìm được một quả trứng. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, trứng không có, thượng vàng hạ cám đổ vật lại một đống, trong đó nhất thấm người chính là vài cụ đã bị rơi dập nát hài cốt. Tiên linh từ hài cốt lựa một ít nàng cho rằng là linh vật đồ vật ném vào thương ngự thủ hoàn. Đang định rời đi. Đột nhiên một khối mổ ngân bạch lệnh bài khiến cho Tiên Linh chú ý chỉ thấy nó bị một khối rách nát bạch cốt gắt gao tích cốt ở trong tay, thuật nhìn cực kỳ quan trọng. Tiên Linh dùng tay mò môi, môi, môi không ra, bạch cốt nắm thật sự khẩn. Vì thế Tiên Linh dứt khoát liên quan nàng cốt trưởng cùng nhau thu vào thương ngự thủ hoàn. Thu hoạch ngoài ý muốn một đám di vật, Tiên Linh cũng không có quá mức với vui sướng, bởi vì hệ thống căn bản là không có bà báo. Tây đa lớn là không thể tiếp tục lại ngây người, Tiên Linh tìm một chỗ ẩn nấp địa phương núp vào. Đầm lây đại chiến phi thường nôn nóng, tiểu chiêu tuy rằng biến thành cự Long nhưng là nó rốt cuộc không phải chân chính long cho nên long tộc nên có lòng tức nó không có. Mà nó sóng âm công kích tuy rằng đối ảnh hưởng pha đại, nhưng cũng không thể đối nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Giống một đài vĩnh động cơ giống nhau, đứng lặng tại chỗ, một khắc đều không ngừng tức phóng ra của nước. đây trời thủy quang bên trong, tiểu chiêu căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích. Cột nước nện ở tiểu chiêu trên người, nó huyết lượng mắt thường có thể thấy được soát soát thẳng rớt Tình huống thoạt nhìn phi thường không ổn. Tiên linh không biết này có phải hay không hồi quang phản chiếu, dù sao ở nàng ánh mắt dưới, nó huyết lượng chỉ còn một chút. Vì thế tiên linh từ thương ngự thủ hoàn lấy ra linh thu răng nanh, nàng nghĩ, nàng công kích tuy rằng đối tạo không thành thương tổn, nhưng là phân tán một chút nó lực chú ý hẳn là có thể. Nhưng mà, nàng đang chuẩn bị trợ tiểu chiêu giúp một tay thời khắc mấu chốt, không chung đột nhiên hạ sền sệt vũ. Đã che chắn tính giác tiên linh rõ ràng là bị thứ gì cấp theo dõi Tiên Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy rõ đỉnh đầu sinh vật sau, tiên linh đồng tử nhịn không được có rút lại lên. Một cái thật lớn đĩa tuyến bao phủ ở tiên linh phía trên, nó hồng diễm diễm có điểm như là phóng đại bản hoa hướng dương, nhưng là trung tâm nhụy hoa vị trí lại trường một trường thật lớn, không, có trên dưới môi miệng. Một cây thật dài, thì đô đô đầu lưỡi từ răng nhọn dày đặc hắc động rỗi ra tới, ngoa dính dính chảy nước miếng, thoạt nhìn ghê tẩm cực kỳ. Mắt thấy kia rũi lớn lên đầu lưỡi liền phải liếm láp thượng đầu mình. Tiên linh căn bản là không kịp kinh hãi, nàng đem mới vừa tụ tập lên linh lực đánh vào đĩa tuyến thượng. Bởi vì mới thăng cấp, tiên linh này nhớ linh khí đạn rõ ràng so trước kia mạnh hơn nhiều. Cơ hội là không hề trí hoãn, ghê tẩm đĩa tuyến đã bị tiên linh cấp nhất chiêu tạc hủy hoại. Nhưng là tiên linh lại một chút may mắn chi tâm đều không có, bởi vì hệ thống căn bản là không có nói tỉnh nàng đánh chết thành công. Không thích hợp. Quá không thích hợp. Tiên linh không có bất luận cái gì do dự liền vứt ra câu Trảo câu nắm chặt lấy một cây nhánh cây, Tiên Linh đang chuẩn bị liền trảo câu lực đạo bay đi, nàng dây rơm lại bị thứ gì cấp gắt gao của lấy. Tiên Linh không có quay đầu lại, nàng bắt lấy dây thường đột nhiên dùng một chút lực, dây rơm thoát ly bàn chân. Nàng phi đã tới rồi một viên trên đại thụ. Cho tới bây giờ, Tiên Linh mới có cơ hội quay đầu lại sau này xem. Chỉ thấy nàng vừa rồi đãi quá trong bụi cỏ, không biết khi nào làn tràn vài căn màu xanh lục dây đằng. Những cái đó dây đằng thượng có nở rộ đỏ như máu hoa hương dương. Có lại kết như là nhân loại đầu giống nhau trái cây. Nhìn thấm người cực kỳ. Tấm mắt vội vàng từ những cái đó đáng sợ dây đằng thượng đảo qua, tiên linh ánh mắt theo dây đằng một đường kéo dài, đột nhiên nàng đảo chịu một hơi. Dây đằng cuối, là một cây cực kỳ giống nhân loại cự mục Đương nhiên này không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là, tiếp thụ, chính bước như là đuổi giống nhau căn cần hướng tới nàng một đường chạy tới. Đại địa phát ra chấn động, tiên linh không dám lại xem, nàng đột nhiên xoay người lên cây. Sau đó ổn định thân hình lại lần nữa vứt ra chảo câu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kịch liệt tim đập ở lồng ngực đánh trống reo hỏ, thụ nhân chưa đến, nhưng là dây đằng lại tới trước. Dặm dặm màu xanh lục dây đằng như là xạ giống nhau vốn lượn vạn vẹo hướng tiên linh bay đi. Tiên linh đem linh lực tụ tập đến linh thú răng nanh thượng, múa may đem chi chặt đứt, chính là chặt đứt một cây, còn có đệ nhị can, đệ tam can. Thậm chí có dây đằng thượng kết đầu người trái cây còn sẽ phun ra xanh mượt ngọc độc, phi thường khó kham triển. Neo Kỷ Tiên Linh, thật muốn điểm một phen lửa đem này đó dây đẳng cấp thiếu chết, nhưng là cái này địa phương thật sự là quá ở mức, sương mù còn ngưng kết đại lượng hơi nước, đánh lửa thạch căn bản là đánh không ra một tiêu hỏa hoa. Không có biện pháp, Tiên Linh đành phải tiếp tục dơ linh thú răng nanh không ngừng dùng linh khí hoành kích dí đổ dây dưa nàng dây đẳng. Màu xanh lục chất lỏng biểu bản chung, Tiên Linh chân bị một viên đầu người trái cây cấp hung hăng cắn. Tiên Linh đỉnh đầu lập tức toát ra một cái đại đại 97, hơn nữa cùng với liên tục rất huyết trạng thái xấu. Nay còn không có xong, theo nọc độc lan tràn, tiên linh cả người bắt đầu ngứa lên, xuyên tim ngứa, ngứa đến tiên linh đều vô tâm nên chiến, chỉ nghĩ ôm thân thể liều mạng gãi. Tiên linh nhịn xuống thân thể không khỏe một răng nanh đem kia viên đầu người trái cây cấp cho bạo, màu trắng tương nước bắn nàng một thân vảy mặt, tiên linh làng ra, lập tức như là bị bắt thượng một tầng axit, từ tư bắt đầu bốc khói. Trong đầu hệ thống không ngừng ở ba báo cái gì, tiên linh căn bản là phân không ra tâm đi nghe. Bởi vì kia cây đáng sợ trường nhân loại ngũ quan thụ nhân Đã bước thô tráng dễ cây, khoảng cách nàng không đến 10 m chương 87, Lam Linh tái hiện. chương 87, Lam Linh tái hiện. Che trời thụ nhân che đậy toàn bộ ánh sáng, Sử hẻm núi thoạt nhìn càng thêm ma mu Nó nhìn chật vật tiên linh, Trong miệng phát ra thô cắt hô hô thanh. Ở tiên linh chừng lớn kinh sợ trong mắt, Thụ nhân nâng lên một cây như là cánh tay giống nhau nhánh cây, Thông thả mà lại trầm trọng chiều tiên linh chủ ý đánh mà đi. Nhìn kia dần dần phóng đại cánh tay. Tiên linh không hề nghĩ ngợi liền đem quấn quanh ở nàng trên đùi dây đằng tất cả đều chặt ước. Màu xanh lục chất lòng biểu bắn tiên linh một thân vẻ mặt, nàng lại đau lại ngứa, không kịp bận tâm nhiều như vậy, tiên linh buộc phát ra trong thân thể sở hữu tiềm năng. Nàng thả người nhảy, nhảy đến thụ nhân cánh tay thượng. Nàng biết, tại đây hẹp hòi hẻm núi, nàng không chỗ nào che giấu, căn bản là không có khả năng đào tẩu. Hiện tại duy nhất biện pháp, chỉ có thể vương tay một bác. Tiên linh nhịn xuống thân thể đau đớn Theo thụ nhân cánh tay giống cái con khỉ dường như một đường leo lên. Giờ khắc này, nàng ánh mắt rất bình tĩnh, không có một đinh điểm sợ hãi. Rốt cuộc, bỏ tới rồi thụ nhân đầu vai, có vô số điều dây đằng muốn đi bắt giữ nàng, nhưng là lại bị nàng dơ linh thú răng nanh cấp chặt đứt. Thụ nhân thực đáng sợ, mặc kệ là nó đóa hoa vẫn là nó trái cây, đều có thể dễ dàng đem tiên linh tra tấn đến chết, chính là, nó lại có một cái chí mạng lược điểm. Nó bản thân hành động thật sự là quá chậm, như là chậm động tác hồi phong giống nhau Chỉ cần tiên linh có thể phá hủy nó bên trong trung tâm, nó dây đằng liền tự nhiên huy động không đứng dậy. Thông qua thanh tâm thuật, tiên linh có thể nhìn đến nó đầu thượng có một cái thật lớn điểm đỏ, phi thường chi rõ ràng. Càng lá nôn nóng tình huống, tiên linh đầu góc chuyển động tốc độ liền càng nhanh, nàng không hề do dự móc ra một quyển sơn hải kinh. Đáng tiếc chính là, lúc này đây sơn hải kinh lại không có cứu nàng. Tiên linh cũng không nản lòng, nay chỉ là nàng theo bản năng hành vi mà thôi, nàng căn bản là không có đem hy vọng ký thác ở sơn Hải Kinh thượng Đem sơn hải kinh thu hồi trong cơ thể, tiên linh một giây đều không có trì hoãn, nàng bay nhanh từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cây thang tủi, sau đó nhét vào thụ nhân đầu thượng như là lỗ thai giống nhau khe hở. Thụ nhân chỉ số thông minh không thấp, nó hình như là đã nhận ra nhân loại muốn làm gì. Nó sử dụng dây đằng cuốn lấy tiên linh đùi, vọng tưởng đem tiên linh từ nó thân thể thượng kéo xuống đi. Tiên linh gắt gao bắt lấy thụ nhân cảnh, nàng đem sở hữu linh lực đều tụ tập đến thân thể thượng, giống cái da trâu tiên giống nhau gắt gao an vả nó trên người. Thụ nhân vô pháp, lại bắt đầu nếm thử phân bố độc. Vô số đầu người trái cây triều tiên linh chen trúc tới, hình ảnh thoạt nhìn kinh tủng lại có thể sợ, trong đầu hệ thống đã bắt đầu bạo hồng đèn, cảnh cáo tiên linh độc tố giá trị đạt tới 60 điểm, đếm ngược 10 giây, lại khó hiểu độc liền sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Giờ khắc này, tiên linh dị thường bình tĩnh. Than tuổi chuẩn bị tốt, tiên linh nhanh chóng từ thương ngự thủ hoàn móc ra mấy cây như là con nhím cầu giống nhau đồ vật. Đây là nàng ở trong rừng rậm thu thập đến một loại rễ châm linh thực, nộ hỏa tức nổ mạnh, lực sát thương cực đại. Là Tiên Linh chuẩn bị lấy đảm đương làm át chủ bài tồn tại, chính là trước mắt tình huống này, nếu nàng lại không sử dụng, mệnh liền không có. Không hề do dự, Tiên Linh cầm con nhím cầu dùng sức nhấn một cái, làm chúng nó no dính ở thụ nhân trên đầu. Thụ nhân cảm giác đau thần kinh thực chậm chạm, nhưng dù vậy, nó cũng cảm giác được trên đầu có dị vật, nó bắt đầu chậm động tác ném đầu. Dây đằng càng thêm điên cuồng triều Tiên Linh vây quanh tới. Tiên linh toàn bộ nửa người dưới đều bị bó thành một cái màu xanh lục thực vật kén. Không có bao nhiêu thời gian. Hệ thống bắt đầu đến ngược. 10 Tiên linh trong óc như là tạc nồi giống nhau, không ngừng lập lòe đèn đỏ. 9. Nàng đem một cái cắn được trên má nàng đầu người trái cây nết bạo, không màng làn ra bị ăn mòn đau đớn, thần thức không ngừng ở thương ngự thủ hoàn nhanh chóng giả quét. 8. Dây đằng đã cuốn quanh đến nàng nửa người trên, gắt gao thít chặt nàng lồng ngực, tiên linh hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn 7. Tiên linh rốt cuộc tìm được rồi mở ra linh thạch sách tranh khi, hệ thống khen thưởng cho nàng một viên màu đỏ hỏa viêm trâu. 6. Dây đẳng đã đem tiên linh đôi tay của lấy, số chi không rõ đầu người trái cây ở nàng trên người căn xé, lưu lại một cái đáng sợ miệng vết thương, nàng thần chi bắt đầu mơ hồ 5. Mơ mơ hồ hồ lờ mờ chung, tiên linh nắm hỏa viêm trâu, dùng sức đem nó nhét vào thụ nhân đầu khe hở. 4. Đầu ngón tay thượng cuối cùng một đinh điểm làn da cũng bị màu xanh lục dây đằng sợ bào trùm 3. Thừa dịp còn có một lát thanh tỉnh, tiên linh tay không đối thụ nhân đầu phóng ra một quả linh khí đạn. 2. Bên hai chuyển đến phanh một tiếng vang lớn. Thụ nhân phát ra như là phá phong tương giống nhau thô các tiếng kêu thẳng thiết. Quấn quanh ở tiên linh trên người màu xanh lục dây đằng điện giật dường như co rút lại trở về, hưng hực lửa lớn ở trong rừng rầm thiêu đốt lên. Cùng lúc đó, trong đầu hệ thống ở ba báo cái gì? Tiên linh đã nghe không rõ. Cuối cùng một khắc, tiên linh dùng hết cả người linh khí đem chính mình bao vây thành một cái kén. Cuối cùng một giây, tiên linh nhìn đến cổ tay của nàng buộc phát ra lộng lấy quang mang, có một đạo màu làm quang mang từ tay nàng hoàn phiêu đãng ra tới. Tiên linh hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Thụ nhân đầu đã bị con nhím cầu cấp tạc đến nát nhừ, nhưng là cường đại sinh mệnh lực lại không làm nó lập tức chết đi. Nó đang liều mạng giấy ruộng, nó đem sở hữu dây đằng đều điều động lên. Vọng tưởng dập tắt hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Nhưng mà hỏa viêm trâu năng lượng thật sự là quá đáng sợ, thức mau nó toàn bộ tán cây đều thiêu đốt lên. Mắt thấy liền phải hóa thành một đống cho bụi, cách đó không xa nó đồng bạn hình như là cảm nhận được cái gì. Tất cả đều từ bùn đất rút ra căn cẩn chiều nó rửa sát lại đây. Có được không tầm thường chỉ số thông minh các thụ nhân rất rõ ràng, lửa lớn cần thiết đến dập tắt, vàng không liền sẽ lan tràn đến toàn bộ hẻm núi. Vô số đạo roi mây chiều hừng hực thiêu đốt ánh lửa đập mà đi ánh lửa một chút một chút bắt đầu biến mất. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, một mặt màu lam quang mang theo tiên linh bị đốt trọi tinh tế thủ đoạn một đường lây động sinh tư. Nó chậm gì gì biến thành sương mù trạng phiêu phù ở trong không khí. Đối mặt đưa tới cửa ngon miệng đồ ăn, lam sương mù một chút đều không nóng nảy, nó ở trong không khí ưu nhã nhộn nhạo, sau đó chậm rãi bao phủ thượng hoàn toàn không biết gì cả các thụ nhân. Tiểu Chiêu tâm thái có điểm tạc nứt ra, cái này xấu độ vật thật sự là quá khó chơi. Nó năng lượng hình như là dùng không song dường như, vẫn luôn thịt thịt thịt phun của nước. Theo chịu đánh diện tích càng lúc càng lớn, tiểu chiêu vết thương chống chất, nó không thể không từ bỏ nguy trang, biến trở về bản thể. Chỉ thấy biến trở về bản thể sau tiểu chiêu, cùng mặt khác tuyết thiền có rất lớn bất đồng. Nó là trong suốt tính chất, có điểm như là tinh ánh dịch thấu thủy tinh, còn trường một đôi thủy linh linh trong mắt, tạm cương giống nhau, nhìn đáng yêu cực kỳ. Biến trở về bản thể sau, tiểu chiêu linh hoạt ở không chung né tránh mau Nó liền tiếp cận vẫn không nhúc ních. Kỳ thật tiểu chiêu một chút đều không nghĩ chui vào trong thân thể hấp thu nó năng lượng. Nhưng là tưởng tượng đến, nếu không làm như vậy, nó liền đánh không lại nó. Vì thế tiểu chiêu đành phải yên tâm băn khoăn, lựa chọn bảo mệnh. Tiểu chiêu nhìn chầm chầm đã hạt rớt một con mắt, bắt đầu tìm kiếm đánh lén cơ hội. Nếu là bình thường dưới tình huống, cao dai linh thú là sẽ không mặc kệ một cái trùng chui vào thân thể của mình. Chính là thật đáng tiếc chính là, này đầu mắt trái hạt rớt. Làm tiểu chiêu ngay lập tức chi gian liền tìm tới rồi sơ hở. Giây tiếp theo, hẻm núi vang lên một đạo vang tận mây xanh vù Vũ thanh. Kiểu như là thừa nhận cực đại thống khổ ở lầy lội lung tung quay cùng. Thức mau, nó làn ra bắt đầu trở nên làm dán nó run rẩy vài cái, duy nhất một con tơ máu dày đặc đôi mắt cũng mất đi thần thái. chương 88, lừa dối. chương 88, lừa dối. Tuyết Tuyết đã từng nói qua, muốn trở thành cao cấp nhất Tuyết Thiền, trở thành thần giống nhau tồn tại liền không cần quá mức với ỷ lại Tuyết Thiền Thiên Phú. Bởi vì loại này tùy ý cướp đoạt mặt khác sinh linh sinh mệnh thủ đoạn, thật sự là quá mức với Tần Nhẫn, thần thú cũng không thích. Càng thêm đang sợ chính là, theo hấp thu sinh mệnh càng nhiều, Tuyết Thiền thần chí cũng sẽ càng ngày càng không thánh tỉnh, cho đến cuối cùng sẽ biến thành một cái chỉ biết giết chóc đáng sợ quái vật. Tiểu Chiêu một chút đều không hy vọng nó cũng giống mặt khác Tuyết Thiền giống nhau, biến thành một cái răng nanh khéo mồm khéo miệng quái vật. Cho nên, tư ký sinh Tuyết Tuyết, nó không còn có giết chóc quá Trăm năm qua đi, tuyết tuyết nghiệm chứng nó nói, tiểu chiêu cùng mặt khác tuyết thiền thật sự có rất lớn bất đồng. Không chỉ có vẻ ngoài không giống nhau, nó còn có được cực cao chỉ số thông minh. Mắt thấy tiểu chiêu liền sắp thành niên, có thể thoát ly tuyết tuyết trở thành cao dai linh thú. Chính là phản phất là trong một đêm, thiên điệu biến đổi lớn, tiểu chiêu chung quanh sở hữu cao dai linh thú tất cả đều phát quẩn, chúng nó trở nên táo bạo vô cùng, thậm chí bắt đầu cho nhau tàn sát. Ngay cả lấy ôn hòa xương tuyết tinh Linh cũng thay đổi Tuyết Tuyết không muốn trở thành tổ thú nhóm xoán vị vật hy sinh, nó lựa chọn tự mình kết thúc. Tiểu Chiêu căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, nó chỉ nhớ do Tuyết Tuyết rất thống khổ, hấp hối hết sức, Tuyết Tuyết nói cho nó, "Thần thú đại nhân ngoại ý muốn qua đời, thiên điệu biến đổi lớn, tổ thú xoán vị, đất hoang hỏa bình muốn kết thúc, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không cần tùy ý giết chóc, nhớ lấy muốn bảo trì sơ tâm." Tuyết Tuyết muốn chết, nó máu trở nên lạnh băng vô cùng, tiểu Chiêu thương tâm cực kỳ. Chính là liền ở Tuyết Tuyết ôn nhu vuốt ve đầu của nó lô thời điểm, Tiểu Chiêu đột nhiên vô pháp khống chế chính mình, nó đem nó yêu nhất Tuyết Tuyết cấp cắn ư. Nó không có thể nhớ kỹ Tuyết Tuyết gì chút, nó cũng cùng mặt khác Tuyết Thiền giống nhau, biến thành một cái chỉ biết giết chóc quái vật. Thẳng đến nó ở Tuyết vực gặp Tiên Linh, uống lên nàng đệ nhất khẩu huyết, nó đột nhiên tìm về một chút lý trí. Tiểu Chiêu không biết nó vì cái gì sẽ nhớ tới này đó, từ trong thân thể bỏ ra tới về sau, nó cảm giác được có chút không thoải mái. Nó không cấm túi đầu đi xem. Không biết từ khi nào bắt đầu, nó tinh ánh dịch thấu thân thể lại bò lên trên một cái tơ máu. Kỳ thật nó thân thể trước kia là màu đỏ tươi, trở thành chỉ biết giết chóc quái vật lúc sau, nó cắn nuốt rất nhiều sinh linh. Chính là không lâu trước đây, nó bị một cây tiểu cây cao to cấp bắt được tới rồi, chúng nó kêu nó ác ý, còn kêu muốn tinh lọc nó. Nó bị nếu một chi linh một trận lan lộn đau hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại sau, nó thân thể liền kỳ tích khôi phục tinh ánh dịch thấu, nó cũng rốt cuộc tìm được rồi về tuyết tuyết sở hữu ký ức Nó không bao giờ tưởng trở lại cái loại này đáng sợ, mơ màng hồ đồ chỉ biết giết chóc trạng thái. Cũng càng không nghĩ lại một lần bị nếu một chi linh cấp đuổi theo tinh lọc. Cái loại này thống khổ tư vị, thể hội một lần là được, đời này đều không nghĩ lại thể hội lần thứ hai. Vì thế tiểu chiêu quyết định, về sau nó tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện cắn nuốt mặt khác sinh linh, trừ phi là gặp sinh mệnh nguy hiểm. Cắn nuốt một đầu huyết nục lúc sau, tiểu chiêu mắt thường có thể thấy được biến cường, nó biến thành tuyết tuyết bộ ráng, ở hẻm núi chuyển nhẹ nhàng phi hành Nó đang tìm kiếm tiên linh tung tích. Tuyết tiền cái mũi hẳn là toàn bộ tuyết vực nhất nhanh nhạy tồn tại, mới một hồi công phu nó liền theo tiên linh khí vị tìm được rồi nàng. Nhưng là nhìn trước mắt một đống đốt trọi thi thể, nó có điểm nốc. Này vẫn là nó sở nhận thức nhân loại kia sao. tiểu chiêu để sát vào nghe nghe, là nàng không sai a Hình như là chúng độc. chúng độc a tiểu chiêu cảm thấy có điểm đáng tiếc. Nếu là nguyên nhân khác dẫn tới nhân loại biến thành dáng vẻ này, Tiểu triêu khả năng sẽ cảm thấy nàng không sống được bao lâu, nhưng là đổi làm là chúng độc, nó cảm thấy nhân loại căn bản là không có khả năng ra vấn đề. Phải biết rằng, thân thể của nàng chính là ký sinh so nó còn lợi hại sâu, thế gian cơ bản là không có bất luận cái gì nọc độc, độc có thể độc chết nàng. Nghĩ đến này nhân loại còn thiếu nó 10 điều cán ướng, vì thế tiểu chiêu cố mà làm quyết định ở chỗ này thủ nàng. Rốt cuộc, nhân loại này chính là nó tâm tâm niệm nghiệm muốn được đến con ngồi A, mặc kệ thế nào, cũng không thể bị khác thú ngầm đi. Đáng tiếc chính là, sự không như nguyện, Tiểu Chiêu vừa định tại đây cho nhân loại thủ thủ thi, phụ cận liền chuyển đến động tĩnh, Tiểu Chiêu tĩnh tâm cảm thụ một phen, một lát sau, nó xác định, là chính mình không thể treo vào tồn tại. Tiểu Chiêu buồn bực không thôi, nó vươn tinh tế cánh tay tưởng đem nhân loại mang đi, chỉ là đương nón đếm thử đi di chuyển nhân loại thời điểm, nó nhìn chính mình bỏ túi lôi tay, dọn không đứng dậy a Vì thế Tiểu Chiêu chạy nhanh biến thành nhân loại bộ dáng một phen bế lên tiên linh, giải khai chân liền bay nhanh bắt đầu chạy vội. Thấu xương đau khổ chung tiên linh đã tỉnh, kết quả vừa mở mắt ra liền nhìn đến một quả nam tách ra đuổi ngồi ở nàng đối diện nương cá. Ánh lửa đem hắn trọng điểm bộ vị chiếu dọi đến mảy may tất lộ, tiên linh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng khẳng định là đang nằm mơ. Nàng sống 19 năm trước nay đều không có đã làm mộng xuân, hôm nay cư nhiên mơ thấy một cái quả nam. Tiên linh cảm thấy chính mình không sạch sẽ, đột nhiên lại cảm thấy không quá thích hợp, nàng đột nhiên đem đôi mắt mở. Ta không phải cùng ngươi giảng quá biến thành nhân loại muốn mặc quần áo sao. Thanh âm vừa ly khai hết hầu, tiên linh liền ngây ngẩn cả người, không khác, quá khẳng khẳng, như là bị ma sa tinh tế mài ruốc quá, thô cắt mà lại khó nghe. Tiểu chiêu lại không để ý tới tiên linh, nó mới không khoác đừng thú ra đâu, sú đã chết. Tiên linh gian nàn từ trên mặt đất căng ngồi dậy, giờ khắc này nàng quên mất đi cảm tạ tiểu chiêu nàng trong đầu quanh quẩn, tất cả đều là nàng vừa rồi nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật có điểm cay đầu. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn tìm một kiện da thú ra tới, ném cho đang ở cá nướng tiểu chiêu, bọc lên. Tiểu chiêu không tiếp, nhập da thú rơi trên đống lửa bên, tiên linh hít sâu một hơi, mặc xong quần áo, ta hiện tại lập tức cho ngươi một cái cá nướng. Nghe được cá nướng tiểu chiêu đôi mắt lập tức sáng, chi hảo. Nhìn tiểu chiêu rốt cuộc đêm chính mình bọc kín mít, tiên linh lý trí bắt đầu trở về, nhưng mà lại có thứ khác hấp dẫn nàng chú ý. Ngươi nơi nào tới hỏa? Tiên linh nhớ rõ tiểu chiêu là sẽ không nhóm lửa. Tiên linh cảm giác có điểm không đúng, nàng lập tức đem thần thức tẩm vào thương ngự thủ hoàn, đảo qua dưới, nàng minh bạch. Nàng đánh lửa thạch, bị tiểu chiêu nhặt đi. Tiên linh có thể nói cái gì đâu. Nhân ra cứu nàng, nàng còn có thể đi đoạt lấy lại đây không thành. Nhưng là, lại không thể không có đánh lửa thạch, nàng nhưng không nghĩ đánh lửa. Vì thế tiên linh thở dài, lại lần nữa áp dụng lợi dụ chính sách, đem đánh lửa thạch trả lại cho ta, ta bao ngươi 10 ngày một ngày tăng cơm. Tiểu chiêu nghiêng đầu, khó hiểu hi Đánh lửa thạch là gì? Một ngày tam cơm là gì? Rất kỳ quái, Tiên Linh nhìn nó ánh mắt cư nhiên có thể đoán ra nó trong lòng suy nghĩ, đánh lửa thạch chính là ngươi dùng để đốt lửa của đá, một ngày tam cơm chính là tương lai 10 ngày, ta mỗi ngày ta quản ngươi tam bữa cơm, ngươi có thể lý giải vì ta một ngày phải cho ngươi nướng 3 điều cá. Nghe được Tiên Linh như vậy một giải thích, Tiểu Chiêu lắc mạnh đầu, chi chi chi. Không không không. Tiên Linh lại không được trí, ngươi muốn suy xét hảo nga, ngươi cầm đánh lửa thạch vô dụng. Tuy rằng ngươi cũng sẽ cá nướng, nhưng là ngươi có gia vị sao? Chính là ta lần trước cho ngươi cái loại này có thể tăng vị, màu trắng hạt trạng. Còn có khác thực vật tăng hương ngươi cũng không hiểu, không tin ngươi nếm một ngụm, ngươi nướng cá một chút đều không thể ăn. Cuối cùng kết hợp sự thật, khuyên căn mãi, miệng đều nói làm, rốt cuộc là đem đánh lửa thạch cấp phải về tới. Ở tiểu chiêu tràn ngập oán niệm dưới ánh mắt, tiên linh chạy nhanh đem đánh lửa thạch nhét vào thương ngự thủ hoàn. Không đi xem tiểu chiêu như có thực chất oán niệm ánh mắt, Tiên Linh chịu đựng thân thể đau khổ, ở tiểu chiêu phòng bị nhìn chăm chú dưới, khập khiễng đi tới nó bên cạnh ngồi xuống. "Là ngươi đã cứu ta phải không?" Tiên Linh bắt đầu biết rõ cố hỏi cùng tiểu chiêu đáp lời. Tiểu chiêu không lớn tưởng Lý Tiên Linh cái này cường đạo, nó thích chứ đánh lửa thạch. Tiên Linh nhân tính giống nhau, đương nhiên hiểu biết tiểu chiêu trong lòng suy nghĩ, vì thế nàng ôn thanh nói, "Chờ trở, trở lại nhà gỗ nhỏ, ta liền đem đánh lửa thạch đưa ngươi, ngươi trước cho ta mượn dùng mấy ngày." Tiểu chiêu nghiêng đầu, "Chi chi." "Thật sự" Thật sự, ta chưa bao giờ gặp người. Chi chi chi, ta không phải người. Tiên linh nghe không hiểu tiểu chiêu ở chi chi cái gì, nàng từ thương ngự thủ hoàn lấy ra nàng phía trước nướng cái kem màu trắng bình thường cấp bậc linh thực con bướm cá, đưa cho tiểu chiêu. Sau đó chân thành nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi không có sấn ta hôn mê ném xuống ta mà kệ, cấp, đây là ta nướng đến ăn ngon nhất một con cá. Lúc trước, nàng đều liên tiếp ăn. Tiểu chiêu nghe thấy được mùi hương đôi mắt lập tức liền sáng. Nó phi thường có mấy nối cũ cầm trong tay nướng đến một nửa ca cấp ném vào một bên, sau đó ánh mắt vẫn không núp nhích nhìn chằm chằm tiên linh trong tay còn ở mạo nhiệt khí con bương cá. Trần chờ tiếp nhận tiên linh trong tay cả nướng, tiểu chiêu đột nhiên nhớ tới, chi chi chi, chi. Nói tốt mười điều, như thế nào chỉ có một cái. Xem tiểu chiêu nghi hoặc ánh mắt, tiên linh cân nhắc thật lâu mới hiểu được nó ý tứ, vì thế tiên linh cười nói, ta cũng không phải là muốn quyết nợ, đây là cho ngươi thêm vào khen thưởng. Giữ lại còn thiếu ngươi 11 điều cả nướng, về sau lại chậm rãi còn cho ngươi, dù sao ngươi không có khả năng một đốn là có thể ăn sạch đi. Ta hiện tại dùng một lần cho ngươi, ngươi cũng lấy không được như vậy nhiều a. Tiểu Chiêu tưởng tượng, giống như cũng là. Vì thế nó vui vui vẻ vẻ gặm nổi lên cá. Nhìn không hề tâm cơ tiểu Chiêu, tiên linh càng ngày càng tâm động, đây là một cái có thể phân rõ phải trái, nghe được tiếng tiếng người sâu, lại còn có sẽ ở nàng bị thương khi chủ động cứu nàng. Tuy rằng tiểu chiêu sơ tâm chỉ là muốn giết nàng, tưởng ký sinh nàng mới có thể đi theo nàng, nhưng là tiên linh cũng không sợ hãi. Nàng có khắc chế tiểu chiêu sơn hải kinh, trong thân thể còn ký sinh hệ thống, nó căn bản là lấy nàng vô pháp. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu còn cho thấy, tiểu chiêu nói chuyện giữ lời, giảng thành tin, hơn nữa thực hảo lừa dối. Rốt cuộc đêm khuya đem chương 2 đuổi ra ngoài. Chương 89, mở ra tín vật. Chương 89, mở ra tín vật. Ở tiểu chiêu buồn đầu gặp con bướm cá bối cảnh âm nhạc hạ, tiên linh mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Lệnh nàng kinh khỉ chính là, lên tới 7 cấp lúc sau, thuộc tính có chất bay vọt. Nhưng là cũng có lệnh người thương tâm địa phương, nàng huyết lượng chỉ còn một chút, nhìn phi thường nguy hiểm. Lại đem giao diện đi xuống kéo, nhân vật trạng thái thượng Minh sắp viết, độc tố giá trị 50%, trung độ bỏng, thể lực giá trị 100%, tinh lực giá trị 100%, huyết lượng 200%, lực công kích 40%, phòng ngự 40% liên tục thời gian 89 phút. Thiên Linh liên ngồi như vậy một hồi công phu, bị ánh lửa một chiếu, Tiên Linh cảm giác trên người càng đau càng ngứa. Dùng trong cơ thể số lượng không nhiều lắm linh lực đem thân thể thượng thương thế trị liệu hảo, cái loại này giống như ung nhọt trong xương đau khổ rốt cuộc ngừng nghỉ, nhưng là thực đáng tiếc chính là trạng thái xấu cũng không có biến mất. Không có biện pháp, Tiên Linh đành phải xem nhẹ chính mình tàn huyết trạng thái, nàng còn có một kiện trọng yếu phi thường sự muốn xác định. Tiên Linh đem thần thức thấm vào thương ngự thủ hoàn, Đen nhánh hộp thực hào tìm, nó không hợp nhau nằm ở lung tung rối loạn đống rác, giống như là người giàu có hộp trang điểm, tinh xảo mà lại quý khí, vừa thấy liền không thuộc về này vòng tay nguyên trụ dân. Thiên linh thần thức vừa động, đem đen nhánh hộp lấy ra tới. Nếu nàng hôn mê phía trước không có xuất hiện ảo giác nói, kia nói thần bí màu lam quang mang lại xuất hiện. Nguyệt linh vòng đã bị nàng hiến tế rớt, nàng toàn thân chỉ còn lại có Trạch tịch đài cùng sa tộc bộ lạc tín vật này hai dạng đồ vật cùng màu lam quang mang có quan hệ Chậc tịch đài tiên linh đã xác định qua, cũng không có bất luận cái gì vấn đề, như vậy, vấn đề nhất định liền xuất hiện tại đây tín vật thượng. Nâng nặng chiếc hộp, tiên linh biểu tình có điểm trình trọng. Nàng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không mở ra nhìn xem. Ánh lửa chiếu dọi xuống, hộp phía một cổ màu cam ấm quang, thoạt nhìn đã ấm áp lại thần bí, tiên linh do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem hộp mở ra. Tiểu Chiêu vùi đầu ăn cá nướng, lần đầu tiên ăn linh thực nó, đôi mắt hạnh phúc đến mị lên. Nó quả thực không dám tin tưởng. Trên thế giới cư nhiên còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Luyến tiếc một hơi ăn xong, tiểu chiêu chậm rãi bắt đầu nhấm nháp. Vì thả chậm ăn cơm động tác, tiểu chiêu bắt đầu nhìn chung quanh lên. Nó bắt đầu đi quan sát tiên linh. Chỉ thấy kia nhân loại không biết từ nơi nào lộng cái đen nhánh hộp ra tới, đặt ở ánh lửa trước cẩn thận nghiên cứu. Tiểu chiêu tưởng, nơi đó mặt nhất định sẽ co bảo bối, xem kia nhân loại thật cẩn thận bộ dáng, giống như là tuyết tuyết thu hoạch tuyết linh chi giống nhau trịnh trọng chuyện chuy Vì thế Tiểu Chiêu mở to hai mắt nhìn nhìn chầm chầm tiên linh trong tay đen nhánh hộp, hán đảo muốn nhìn một cái nhân loại trong tay bảo bối rốt cuộc là cái gì. Nhân loại do dự thật lâu sau, rốt cuộc đem hộp mở ra, Tiểu Chiêu không tự chủ được dối dài cổ. Nhưng mà dây tiếp theo, đột nhiên một cổ đáng sợ huy áp bao phủ thiên địa. Tiểu Chiêu ngây dại, trong tay cá nướng rất tới rồi trên mặt đất. Chi, Tiểu Chiêu hét lên một tiếng, biến thành trồn tuyết bèo một chút liền lẻn đến phụ cận trên cây. Nó tránh ở lá cây khe hở mặt sau Chỉ lộ ra một cái lông sù sù đầu trộm nhìn tiên linh, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Nhân loại này sao lại thế này? Nàng bảo bối như thế nào sẽ là nó thiên địch? Thật là đáng sợ. Tiên linh căn bản là không có chú ý tới tiểu chiêu dị thường, nàng ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở trong tay tín vật thượng. Tiên linh biết nhìn lén xa tộc bộ lạc tín vật là một kiện cực kỳ không lễ phép hành vi, chính là này tín vật không bình thường, hai lần làm cho nàng mặt cắn nuốt đồ vật, dị thường quỷ dị. nhưng mà Cho thấy rõ hộp bên trong đồ vật lúc sau, Tiên Linh chấn kinh rồi. Này nơi nào là một phong thơ a? Rõ ràng là một quả lam vông ung, rực rỡ lung linh trứng. Tiên Linh kinh ngạc cực kỳ, xa tộc bộ lạc trăm cây ngàn đáng phó thác cho nàng tín vật cư nhiên là trứng. Thương Ngự Thủ hoàn không phải là không thể trang vật còn sống sao? Này cái trứng là chuyện như thế nào? Nói nó là vật chết, kia tuyệt đối không có khả năng, nào có vật chết sẽ chủ động cắn nuốt linh vật. Tiên Linh tò mò cực kỳ, nàng không cấm để sát vào đầu càng tới gần tiêu trứng quang mang liền càng loa mắt quả thực lệnh người hoa mắt say mê tiên Linh trước nay đều không có gặp qua loại này như là Ngọc Bích giống nhau đẹp trứng hơn nữa nó phát ra hơi thở đặc biệt thần thánh càng tới gần liền càng thoải mái nhưng mà liền ở tiên linh gương mặt không tự chủ được sắp dán lên đá quý trứng thời điểm bao vây lấy trứng mổ làm qua Mang đột nhiên đột nhiên sáng ngời. tiên Linh nhất thời không bắt bẻ bị đâm vừa vặn một hàng nước mắt thẳng tóc từ nàng hốc mắt chạy xuống dưới nước mắt tí tách rừng ở đá quý trứng thượng Lam Linh ghét bỏ cực kỳ, lại tới nữa, lại tới nữa, này nhân loại lại hàm lại sắp nước mắt lại tới nữa. Phiền chết cá nhân. Táo bạo Lam Linh chậm rãi biến thành xương mù trạng, nó vô thanh vô tức chiều tiên linh ăn mòn qua đi, mắt thấy liền phải bao bọc lấy tiên linh gương mặt, tiên linh hoảng sợ, đột nhiên sau này một ngưỡng. Nàng tốc độ cực nhanh phanh một chút đóng lại hộ Tỉnh tỉnh tỉnh, tiên linh trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Nốc lăng một hồi lâu, thẳng đến cảm xúc ổn định xuống dưới Tiên linh mới một lần nữa đem hộp thả lại thương ngự thủ hoàn. Không biết vì cái gì, vừa rồi nàng có một loại manh liệt cảm giác. Màu lam quang mang thực tức giận, tức giận đến muốn giết rất nàng. Lòng hiếu kỳ thiếu chút nữa liền hại chết miêu. Bất quá cũng may tắt đi hộp lúc sau, màu lam quang mang cũng không có đuổi giết ra tới. Xem ra chỉ là hù dọa hù do nàng. Xác định kia nói màu lam quang mang đến từ chính xa tộc bộ lạc tín vật, tiên linh nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tín vật là cái chứng tuy rằng rất kỳ quái Sẽ cắn nuốt linh vật hành vi tuy rằng cũng thực đáng sợ, nhưng là như thế nào tới nói cũng so vô pháp đoán chức không biết muốn hảo. Hơn nữa này chứng vẫn là hà lão làm ơn nàng giao dư cấp hải tộc thống linh tín vật, chỉ cần nàng không tìm đường chết nghĩ đi phu hóa, hoặc là che lại lương tâm cầm đi bán, ném, hẳn là sẽ không chủ động thương tổn nàng. Tiên linh cũng không hiếu kỳ này cái trong trứng rốt cuộc dựng dục cái gì sinh vật, tự nhiên còn không có ra sắc là có thể đủ bắt tay rồi đến bên ngoài chủ động cắn nuốt linh vật. Dù sao lại lợi hại cũng cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại liền phát sầu nàng huyết lượng. Hơi mỏng một tiểu tiết, tuy tuy tiện tiện tới một đầu linh thú là có thể đem nàng cấp lộng chết. Thật sự quá không cảm giác an toàn. Đến tưởng cái biện pháp. Tiên linh bắt đầu chuyển động đầu quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Chỉ thấy nàng trước mắt nơi vị trí, hẳn là một chỗ khe núi mặt trái, tả hữu đều là trên bênh vách núi, vừa lúc chặn cuối mùa thu lạnh thấu xương gió lạnh. Thông qua trong không khí độ ẩm, cùng với trong bóng tối xương mù dày đặc Tiên linh có thể đoán được, bọn họ còn không có rời đi hẻm núi. Hẻm núi thật sự là quá nguy hiểm, linh thú hung manh không nói, bên trong thủ cư nhiên còn chủ động đi săn, tiên linh đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nhưng là tiên linh tin tưởng tiểu chiêu làm trùng trực giác, nơi này hẳn là an toàn. Nhưng là, nhìn chính mình bị đốt trọi thảm mục nhận thấy làng ra, cùng với không xong tột đỉnh sinh tồn thuộc tính, còn có nhỏ bé đến sắp thấy đáy huyết lượng. Tiên linh cảm thấy, nàng là hẳn làn đếm thử cho chính mình nghiên cứu một chén bổ huyết canh Kỳ thật Tiên Linh trong lòng đã có đại khái thao tác lưu trình, nhưng là, chung quanh hoàn cảnh thật sự không thích hợp đắm chìm thức nấu nướng. Vì thế Tiên Linh ngẩn đầu hỏi Tiểu Chiêu, người hảo cảnh có thể che chắn chung quanh sinh vật khíu rất sao? Gì? Tiểu Chiêu đâu? Tiên Linh khắp nơi tìm kiếm. Trên đại thụ truyền đến Tiểu Chiêu chi chi tiếng kêu, một cái tuyết trắng đầu nhỏ từ lá cây khe hở do do dự dự dò xét ra tới. Tiên Linh tức khắc ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào chạy đến trên cây đi? Tiểu Chiêu khó thở, Chi chi chi. Chính ngươi không có chuyện gì, lấy thiên địch làm ta sợ, còn hỏi ta như thế nào chạy trên cây đi. Người xấu. Tiên linh đau đầu ôm đầu, nàng cảm thấy, nàng về sau thật sự phi thường cần thiết giáo tiểu chiêu học được nhân loại ngôn ngữ, chi chi chi, đều đến nàng đầu đau. Tiên linh với tay bí bảo tiểu chiêu xuống dưới. Tiểu chiêu không nghe nàng, tùy tay đào hung vật nhân loại, thật là đáng sợ. Tiên linh lo chính mình nói, ta quyết định làm một loại tân, ngươi không có ăn qua đồ ăn, chờ sau khi làm xong. Ta phân ngươi một chén. Đồ tham ăn tiểu chiêu đôi mắt lập tức sáng. Nó vội vàng gật đầu. Chi. Chi. Tân đồ ăn hảo A, ngươi làm ngươi làm. Tiên linh cũng không khách khí, nhưng là ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tiểu chiêu nghiêng đầu khó hiểu. Tiên linh nhân cơ hội đem tiểu chiêu từ trên cây kêu xuống dưới. Ngươi hảo cảnh có thể nhằm vào chỗ nào đó sử dụng sao? Tỷ như nói tiên linh nhặt lên một cây nhanh cây, vòng quanh đống lửa vẽ một cái an toàn khu, sau đó chỉ vào khu vực nội, nói Người hảo cảnh có thể đem nơi này bao phủ đi vào sao? Tiểu chiêu nâng lên móng đuốt thử thử. Thiên linh lại hóng mất, không cần đầm lời. Đổi khắc cảnh tượng, thì như nói đất bằng. Đất bằng, tiểu chiêu nghĩ nghĩ, huyện hóa ra tuyết vực, này đủ bình đi. đỉnh đến xương gió lạnh tiên linh. Cuối cùng cuối cùng, ở tiên linh kỹ càng tỉ mỉ giải thích giới, nàng mục đích rốt cuộc đặt tới. Mà tiểu chiêu lại phát hiện tân đại lục. Nguyên lai hảo cảnh nội dung có thể căn cứ nó trong đầu tưởng tượng mà thay đổi a quá không thể tưởng tượng. Nó trước kia như thế nào không phát hiện đâu. tiểu chiêu chơi điên rồi. Vì thế nó múa may móng bút nhỏ, một hồi đem trung quanh cảnh tượng biến thành sa mạc, một hồi biến thành rừng rậm, một hồi biến thành huyền ngai. Điều kỳ quái nhất một lần là đem dưới chân này phiến thổ địa, biến thành một con thật lớn rùa biển. Tiên linh bình tĩnh ngồi ở rùa biển thượng vẻ mặt hắc tuyến xử lý nguyên liệu nấu ăn, nàng cảm giác nàng sắp bị nước biển cấp hoảng hôn mê, càng quá mức chính là một cái sóng chiều đánh tới. Đem nàng nguyên liệu nấu ăn toàn cấp cuốn chạy. Tiên linh phát điên, có thể đổi cái bình thường điểm hoàn cảnh không? Tiểu Chiêu trong tay cầm tiên linh linh thực nguyên liệu nấu ăn, chi? Bình thường hoàn cảnh, Tuyệt vực chẳng lẽ không bình thường sao? Tiên linh nhìn chăm chú nhìn Tiểu Chiêu bên người một đống nguyên liệu nấu ăn. Nàng đã hiểu, nguyên lai like ăn trộm là nó, tính, rùa biển liền rùa biển đi. Tiên linh một bên lấy ra thủy rửa sạch sắc bén bạch cốt vải, một bên dặn dò Tiểu Chiêu, đừng trộm ta nguyên liệu nấu ăn bằng không đợi lát nữa thiếu liêu làm không thể ăn. Vừa nghe không thể ăn, tiểu chiêu chạy nhanh đem nguyên liệu nấu ăn còn đi trở về, còn thuận tiện đem ăn vào trong miệng một đoá gulan phun ra, tiên linh chạy nhanh ngăn trở nó không chính đáng hành vi, ăn qua không cần phun tiến trong chén. Suốt ruột từ thương ngự thủ hoàn lấy ra mấy cái thô chén, tiên linh chuẩn bị làm bổ huyết canh này đây gulan làm cơ sở, thêm nữa thêm chút khác phối liệu phối hợp dược thiện, cho nên quá trình có điểm phức tạp. Ú Lan là tiên linh phía trước ở trong rừng rậm thải đến màu trắng cấp bậc linh vật, tuy rằng phẩm dai không cao, nhưng là là khó được dược, thiện vì nhất thể tài liệu. Tiên linh tuy rằng không có học quá chung y y, nhưng là dược thiện gì đó, tạm thời có thể thử xem đi. Ú Lan canh chế tác lên rất đơn giản, ít nhất trước nay chưa làm qua tiên linh là như vậy cho rằng. Dược thiện liền chú ý ôn bổ, cùng với dinh dưỡng phối hợp, còn có hòa hậu. Hòa hậu gì đó, tiên linh có được thanh tâm thuật thực hảo khống chế, nhưng lại ôn bổ cùng dinh dưỡng phối hợp gì đó Tiên linh bắt đầu ở thương ngự thủ hoàn chọn lựa. Cuối cùng nàng cầm một khối thịt cá cùng vài cọng bị sơn hải kinh phán định vì đồ ăn màu trắng linh thực ra tới. Đem thuộc tính tương hợp lựa ra tới, tiên linh đổ điểm nước rửa rửa tay, sau đó đem linh cây cấp cắt thành kết thúc còn tại sạch sẽ thô trong chén. Tiểu chiêu đem phía trước còn tại một bên con bươm cá nhặt lên tới tiếp tục gặm, nàng to mò quan sát đến tiên linh nấu nướng, kia chừng lớn đồng tử bộ dáng, nhìn ngốc manh đáng yêu cực kỳ làm bận rộn chung tiên linh nhịn không được vươn tội ác móng vuốt sờ sờ nó đầu nhỏ. Tiểu Chiêu tức giận một móng vuốt vô vào tiên linh trên tay, mới vừa sờ xong cá liền tới sờ nó, dơ không dơ. Đương nhiên bị tấu, tiên linh một chút đều không ngại, nàng nhõn miệng cười, rửa rửa tay, lại đi chuẩn bị tài liệu. Tiên linh đầu tiên là đem đã cắt thành phiến, ướp tốt thịt cá cấp ném vào thiêu khai thô trong chén, đãi canh cá nấu đến nùng bạch thời điểm, nàng mở ra thanh tâm thuật. Ở thanh tâm thuật thêm vào hạ, Tiên Linh hiện tại trạng thái có thể nói được thượng là tâm vô biên lộ. Nàng có thể phi thường chi tiết nhìn đến nùng canh sở lăn lộn tần suất. Cảm giác không sai biệt lắm, Tiên Linh đem tẩy hảo véo thành đoạn linh thực bay nhanh, có trình tự ném vào thô trong chén. Nùng bạch canh cá lôi cuốn xanh biết phi lá, ở thô trong chén quay quổng, một cổ mê người thanh hương phiêu đãng ra tới. Xé xương cá đầu tiểu chiêu, đột nhiên đình chỉ động tác. Nó đại đại đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chầm Tiên Linh thủ hạ thô chén, trời ạ, thương quá. Dựa vào cảm giác, Thiên Linh lại gia nhập Du Lan. Chén khẩu đại màu tím nhạt Du Lan bị nàng hóa giải thành từng mảnh từng mảnh, ném vào canh, không một hồi công phu liền nấu mềm. Thiên Linh đem linh lực tụ tập tới tay thượng, sau đó cầm chén hướng đóng lửa bên xe dịch, đắp lên một cái khác thô chén liền bắt đầu tiểu hỏa nấu nấu lên. Nấu đại khái 5-6 phút tả hữu, Thiên Linh vạch trần cái nắp. Tức khắc, một cổ nồng đậm mùi hương phiêu đãng ra tới. Thực đáng tiếc chính là, hệ thống cũng không có nhắc nhở Thiên Linh linh thực chế tác thành công. Tiên Linh có một chút thất vọng, xem ra, lý luận thượng bổ huyết canh gì đó, thật sự không phải dễ dàng như vậy là có thể chế tạo ra tới. Phòng trưng là nàng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Tiên Linh đang ở hồi ức nấu nướng chi tiết, đột nhiên một giọt nước miếng tích tới rồi nàng lỏa lò trên vai. Tiên Linh vừa quay đầu lại, sau đó liền đối thượng một trương lông xù xù si hắn mặt. Tiểu chiêu ghé vào Tiên Linh trên vai, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm đống lửa bên cạnh thô chén, ánh mắt kia kêu, kêu một cái khát vọng, đều thủy nhuận đến sắp tích ra thủy. Ẩn hình thích lông sủ tiên linh, rốt cuộc nhịn không được, nàng vội vàng bưng lên chén, đưa cho mắt trông mong tiểu chiêu, nột, đây là người đêm nay bữa tối, ăn xong rồi cầm chén trả lại cho ta, không cần quăng ngã nát ngà. Tiểu chiêu cũng không sợ năng, nhảy xuống tiên linh bả vai, sau đó lại biến thành hình người, vui dạo rực bưng chén một bên hút lưu đi. Nhìn tiểu chiêu bốn éo bốn éo quăng đít. Tiên linh, nàng cảm thấy, nàng phi thường cần thiết nói cho tiểu chiêu, lần sau, nhất định, muốn biến ảo thành một con khỉ. Tiên Linh hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành lần thứ hai nấu nướng. Lần này nàng hấp thu phía trước rau hấn, đem u lan cùng thịt cá đắp lên cái nắp tiểu hoàn nấu, cuối cùng mới phóng linh thực. Theo thô trong chén đủ cục vông nhỏ, Tiên Linh nín thở ngưng thần vạch trần cái nắp, chỉ một thoáng, một cổ thanh lưu đến cực điểm mùi hương ập vào trước mặt. Tiên Linh thẳng cảm giác một mảnh ôn nhuận linh khí nhào vào chính mình trên mặt, thoải mái cực kỳ. Cùng thời gian, trong đầu hệ thống cũng phi thường kịp thời tiến hành rồi bà báo, cung. Ký chủ, thành công. Xuất lục sắc hóa linh, linh thực, ưu lan canh, nấu nướng, nghiệm giá trị 2, chương 90, di vật, chương 90, di vật. Ở tiểu chiêu không thể tin tưởng trừng lớn trong mắt, tiên linh bên nếu vô trùng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp nóng bỏng u lan canh. Nay đạo dược thiện hương vị phi thường đặc biệt, có điểm ngọt có điểm tiên, mấu chốt nhất chính là, theo hết hầu hoạt tiến dạ dày bộ thời điểm, có một cổ cực kỳ thấm sảng cảm giác, lệnh tiên linh dư vị vô cùng. Tiên linh chính hiếp mắt hưởng thụ ưu lan canh sở mang đến dư vị, hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng. Chúc mừng! Dùng án lục! Linh cấp bậc linh thực, ưu lan canh, linh khí 200, no, độ 100, huyết 100, cũng hoạch 30 phân. Cố bổn bồi nguyên. Thái, mỗi cách 5 giây. Huyết lượng 1. từ tư, tư loạn hưởng hệ thống không chỉ có điện lưu thanh tặc đại còn thiếu tự, tiên linh muốn phi thường cẩn thận nghe, mới có thể xác định nó nói chính là gì nội dung. Vừa nghe xong, nàng đại hỉ. Tuy rằng không có giải độc công hiệu là có điểm tiết lối, nhưng là một chén đũ lan canh phía trước phía sau có thể cho nàng cung cấp 360 điểm huyết lượng. Nay quả thực là nàng từ trước tới nay, sở chế tác sở hữu linh thực, nhất cấp lực một đạo đồ ăn. Tiên linh phi thường thỏa mãn, nàng lộc cục lộc cọc một hơi đem u lan canh toàn uống lên. Đang định chết một đôi chiếc đua kẹp thịt cá ăn, đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh vèo vèo tầm mắt dính ở trên người nàng. Tiên linh vừa nhức đầu, sau đó đối thượng một đôi màu xanh đen lên án đồng tử Tiểu chiêu chỉ vào tiên linh trong tay chén chi chi kêu to. Ngươi cùng ta canh không giống nhau. Ngươi càng hương, ngươi cái người xấu. Tiên linh. Nàng mặt không đổi sắp đem thịt cá toàn lay tiến trong miệng, quả nó có nghe hay không đến hiểu, dù sao chính là một đốn lửa dối. Ta là bệnh nhân, an khẳng định cùng ngươi không giống nhau. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, sao nhóm nguyên liệu nấu ăn là giống nhau. Ta còn trước cho ngươi ăn, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ngươi loại tâm tính này nhưng không đối Nga. Chi chi? Chi? Ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu, dù sao ta muốn uống cùng ngươi giống nhau canh. tiểu chiêu tâm tư đơn thuần, nó ý tưởng phi thường hảo đoán. Mặc dù nó không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là tiên linh giống nhau minh bạch nó ý tứ, ngươi tưởng uống cùng ta giống nhau canh. tiểu chiêu gật đầu. Ngươi chỉ cần đi theo ta học tập nhân loại ngôn ngữ, về sau ta làm cái gì ăn ngon, đều phân ngươi một nửa, ngươi xem biết không? Không muốn. Kiểu tính. Ta không nghĩ đối một cái liền ngôn ngữ nhân loại đều sẽ không sâu tốt như vậy. Đây là đúng rồi sao, ngươi như vậy thông minh, ngôn ngữ nhân loại có cái gì khó, chúng ta đây liền từ tên bắt đầu học khởi đi. Ta kêu tiên linh, xem ta khẩu hình, tiên, linh. Lừa dối tiểu chiêu học tập nhân loại ngôn ngữ, tiên linh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tuy rằng nó là một cái bắt chước năng lực siêu cường sâu, nhưng là, nhân loại ngôn ngữ bác đại tinh thâm, muốn hệ thống học tập lên, thật sự quá khó khăn. Tiên linh còn không có phát điên đâu tiểu chiêu liền trước báo nổi, nó tức giận đến hoa hoa kêu to, tới rồi sau nửa đêm dứt khoát không học, ném xuống tiên linh một người thủ đống lửa, không biết chạy chạy đi đâu lãng. Tiên linh đảo không phải thực để ý, chờ tiếp theo nấu cơm, nó ngửi được mùi hương tự nhiên sẽ trở về. nay bí cảnh trừ bò nàng, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai linh chủ, căn bản không sợ không cơ hội bắt được nó học tập. Ông trầm hẻm núi thảm thực vật rầm rạm, ngầm đầu tất cả đều là sương ngủ, hơi ẩm còn trọng Tiên linh lại khoác một kiện linh thú ra lông ở trên người, sau đó hướng đóng lửa thêm nữa mấy cây củi lửa, làm lửa đốt đến càng vợ một ít. Hôn mê lâu lắm, tiên linh một chút đều không vây, vì thế nàng lại bắt đầu soát hàng ngày. Tiểu hác long như cũ muốn chết không sống ghé vào long hồn kiếm trên chuối kiếm, không biết người vừa thấy, còn tưởng rằng là một cái bị điều ai trang trí phẩm đâu. Tiên linh tiện hề hề lấy nhánh cây đi chọc nó, uy, tiện, kiếm, huynh, ta lại tới đánh ngươi, muốn thần phúc không? Nghe được tiên linh thanh âm, Tiểu Hắc Long không có thần thái trong mắt thông thả chuyển động một chút. Qua một giây đồng hồ, nó rốt cuộc phản ứng lại đây, chỉ thấy thượng một giây còn tử khí chầm chậm nó lập tức tại chỗ sống lại, nó tức giận đến răng rắc một chút đem nhánh cây cấp cắn nước. "Hoa, hôm nay ngươi so hôm trước còn hung đâu?" Chậc chậc chậc. Ở Long hồn kiếm vô năng quần nộ thời điểm, Tiên Linh đem cắt thành hai đoạn nhánh cây cấp ném vào hỏa, nàng vô vô tay, biểu tình phi thường hiền lành. "Ngươi nói ngươi kiên trì cái gì đâu? Thân phục ta có cái gì hảo mất mặt?" Ngươi tình nguyện mỗi ngày bị đánh, cũng không muốn đi kiến thức một chút bên ngoài nơi phồn hoa sao? Long Hồn Kiếm, không nghe không nghe Vương Bác Nghiệp Kinh. Ta phía trước đều theo như ngươi nói, ngươi chủ nhân, còn có cái kia xà thật không phải ta ăn, ta là nhân loại, ta nào có như vậy đại ăn uống. Long Hồn Kiếm dùng ngông đối với Tiên Linh. Tiên Linh phái toán niệm, ngươi như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng không đúng, ngươi cẩn thận ngẫm lại nếu không phải ta đối với ngươi dùng ta tổ chuyển trang bị sửa chữa thạch, ngươi đã sớm rất đến trong biển biến thành xác vụn nát. Ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi, còn quay đầu muốn giết ta, rõ ràng là ngươi không đúng, ngươi có cái gì nhưng oán nghiệm. Long hồn kiếm, kia nói màu làm quang mang chính là từ ngươi trên tay toát ra tới, đừng nghĩ giảo biện, ta đều thấy được. Nhìn tiểu Hắc Long hung tận trừng mắt chính mình, Tiên Linh biết, hôm nay lại là khuyên bảo thất bại một ngày, bất quá nàng cũng không thất vọng, nàng chỉ là ở tẩy não mà thôi. Thói quen địa ngục gì đó, luôn có khát vọng thiên đường một ngày. Nàng chờ đâu? Bất quá chờ phía trước, trước đem nó tấu phục lại nói. Nàng người này luôn luôn có thủ tất báo. Thần thanh khí sáng tấu một đốn long hồn kiếm, tiên linh dùng thần thức quét quét xung quanh, cảm giác không có gì nguy hiểm lúc sau, nàng bắt đầu lựa ban ngày từ tổ chim nhặt được di vật. Xôn sao một đống tạp vật bị tiên linh đổ ra tới. Nói là tạp vật thật sự không giả, một kiện đều không có được đến hệ thống chứng thực, tiên linh chọn lựa, nhưng thật ra có mấy tảng đá có điểm như là linh thạch, nhưng là cầm lấy tới vừa thấy, chỉ là xem xét tính đá quý mà thôi, đối tiên linh tới nói một chút tác dụng đều không có. Vì thế Tiên Linh không có hứng thú lại lần nữa ném vào thương ngự thủ hoàn, không chuẩn này đó đã quý ở bên ngoài thế giới thực đáng giá. Trước Lưu chữ lại nói, đem vô dụng toàn ném xuống, rốt cuộc, Tiên Linh từ tạp vật tìm ra một khối tròn xoe, bị mai rút thật sự sạch sẽ viên cầu. Viên cầu là trong suốt pha lê tính chất, phía mạch quang, nhìn kỹ, bên trong còn bay múa bông tuyết. Tóm lại nhan giá trị rất cao cũng không lớn như là thiên nhiên hình thành. Nay ngoạn ý là cái gì? Tiên Linh nâng viên cầu, nhắm ngay ánh lửa cẩn thận nhìn. Màu cam ánh lửa chiếu rọi xuống, viên cầu đông tuyết như là sống lại dường như, bắt đầu vận mẹo lên. Tiên Linh thực xác định, nàng không có tay run. Tiên Linh chạy nhanh để sát vào nhìn, chỉ thấy bên trong đông tuyết trạng đồ vật càng tới gần ánh lửa run rẩy tần suất liền càng cao, cuối cùng đều chuyển thành từng đạo hỗn loạn hư ảnh, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Cái gì ngoạn ý a? Tiên Linh không tự giác vươn ngón tay. Đột nhiên, một đóa đông tuyết đánh vào trong suốt pha lê thượng, vị trí vừa lúc là tiên linh ngón tay dừng lại địa phương. Tiên linh hoảng sợ, vội vàng đem ngón tay cấp bỏ chạy. Nàng nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm rán ở pha lê thượng không ngừng nhảy đánh bông tuyết. Đông tuyết hình như là có cái mũi có mắt, lại còn có trường một miệng răng nanh, thoạt nhìn không giống như là thứ tốt. Tiên linh sợ gặp được sinh hóa nguy cơ, chạy nhanh đem này thấm người đổ vật ném vào thương ngự thủ hoàn. Này nhìn qua rất nguy hiểm ngoạn ý nhi, chờ về sau thực lực cao lại nghiên cứu. Hiện tại tiên linh bên chân cũng chỉ thừa cuối cùng một thứ. một con đứt tay Nga không đúng là bị nó gắt gao tích cóp một bạc lệnh bài. Thiên Linh phí lão đại sức lực đem lệnh bài lấy ra tới. Chỉ thấy nó vào tay lạnh lẽo, có điểm như là bạch kim khuynh hướng cảm xúc, nhưng là lại thực cổ xưa cổ xưa, hẳn là có không ít năm đầu. Tiên Linh nhìn chằm chằm lệnh bài thượng giáp cốt văn, không, nói đúng ra, là chữ tượng hình ký hiệu nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng nàng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hoàn toàn không quên biết thế giới này văn tự hào phức tạp. Lệnh bài đồng dạng cũng không có được đến hệ thống chứng thực. Thực rõ ràng nó chỉ là tượng trưng thân phận đồ vật, cũng không phải trang bị. Bất quá tiên linh cũng không phải đặc biệt thất vọng, ít nhất chứng minh rồi một chút, thế giới này văn tử cùng làm tinh không giống nhau, nàng thành công từ một cái bị bắt đỉnh học sinh viên trở thành thất học. Thêm càng trương, là trải chăn ha, được đến hai dạng đồ vật đều là hữu dụ. chương 91, Cứu cực trà xanh chương 91, Cứu cực trà xanh Một đêm không ngủ, nhưng bởi vì thể lực giá trị cùng tinh lực giá trị tăng lên nguyên nhân. Cho nên tiên linh một chút đều không vây, thậm chí còn cảm giác thực tinh thần phân chấn. Không có tiểu chiêu tại bên người, tiên linh căn bản là không dám tùy ý khai hỏa, nàng từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cái cá nướng làm cơm sáng, chính ăn đâu, biến mất một đêm tiểu chiêu liền đã trở lại. Tiểu chiêu sợ tiên linh lại bắt lấy nó học tập ngôn ngữ nhân loại, cho nên phi thường có tâm cơ biến thành trồn tuyết bộ dáng. Nha, đại ân trùng đã về rồi. Tiên linh treo chọc nói. Tiểu chiêu mai lông xù xu đầu. Trở vẻ nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ban ngày ban mặt tiên linh không rảnh ráo nó nói chuyện, vì thế chỉ chỉ một bên thô chén, "Đây là ngươi cơm sáng, ăn xong rồi chúng ta lên đường." Hẻm núi sáng sớm cũng đừng trông cậy vào cái gì không khí tươi mát, nơi này xương mù nghiêm trọng, một mét ở ngoài sống mái mà biện, 2 mét ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Ở các loại dã thú gào giống trong tiếng tiên linh đội vàng ăn xong rồi cơm sáng. Đem đóng lửa tiêu diệt sau, tiên linh ý bảo tiểu chiêu biến thành điểu chở nàng bay lên hẻm núi. Tiểu Chiêu không quá vui, là một cái phóng đãng không kềm chế được hoang dại sâu, luôn bị nhân loại cười ở trên đầu dương oai, quá ném trùng mặt. Đối phó tiểu Chiêu Tiên Linh đã rất có một bộ, đầu tiên là cùng nó giảng đạo lý, tiểu Chiêu không nghe, vì thế Tiên Linh lấy ra đòn sát thủ. "Cá nướng ngươi có muốn ăn hay không?" Là linh thực, ở mỹ thực dụ hoặc dưới, tiểu Chiêu quả nhiên từ bỏ thân là hung thú tôn nghiêm. Nhưng là lần này nó hoan ngoan, không có biến thành cánh đoàn phỉ thúy điểu, mà là biến thành một con năng lực phi hành thật tốt bạch linh điêu. Bất quá tiếc nuối chính là, tiểu chiêu phi hành kỹ thuật vẫn như cũ không được, trở tiên linh các loại hoa thức quay cuồng không nói, thật vất vả thượng hẻm núi, kết quả nó nha còn phi phản, thẳng tắp hướng tới lai lịch phương hướng lướt đi mà đi. Tiên linh tức giận đến bốc hói, một cái kính túng nó trên cổ lông chim, lớn tiếng nói, phi phản, phi phản, không phải bên này, là mặt sau. Mặt sau. Vì thế tiểu chiêu thay đổi phương hướng lại thẳng tắp hướng tới bên trái phóng đi. Tiên linh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Này thật là một cái chung quanh chẳng phân biệt sâu. Cuối cùng cuối cùng, ở tiên linh phát điên cường điệu dưới, tiểu chiêu vẫn là bay qua kia nói giống như lạch trời hẻm núi. Đương nhiên, trải qua một loạt ô long sự kiện, tiểu chiêu phi hành kỹ thuật cũng là mắt thường có thể thấy được biến hảo. Tiên linh cảm thấy, chỉ cần nàng chỉ huy thích đáng, cơ điều nàng hẳn là có thể thực mau tìm được cỏ lao hổ Nhưng là, không đến 10 phút thời gian, tiên linh đã bị vô tình hiện thực cấp đánh mặt. Tiểu chiêu nó căn bản liền không phải một cái xưng chức phi công. Sáng sớm rừng rậm trên không, có không ít dậy sớm săn thực buôn ba điểu, thậm chí trong đó còn không thiếu đại hình ác điểu. Ở phát hiện tiểu chiêu là cái tân lên đường tay mơ sau, chúng nó đối tiểu chiêu triển khai điên cuồng truy đuổi. Tuyết tiền loại này sinh vật tương đối đặc biệt, căn bản là không giống mặt khác cao giai linh thú, có được điếu tạc thiên uy áp, thậm chí bởi vì bản thể là trùng nguyên nhân, còn có điểm hấp dẫn thù hận. Mà thực rõ ràng tiểu chiêu là cái không chấp nhận được mặt khác sinh vật khiêu khích hiếu chiến phần tử. Dù sao chính là không thể hiểu được đánh lên, đánh đến lông chim đầy trời bay múa, mặt khác sinh vật sôi nổi tránh nẽ. Làm tiên linh mở rộng ra một phên tâm mắt. Bất quá cùng lúc trước cưới đại kiếm sở bất đồng chính là, hiện tại tiên linh không phải một cái chỉ biết ra a la hoảng vô năng cuồng nộ giả. Nàng gắt gao ôm tiểu chiêu cổ, phối hợp tiểu chiêu đánh nhau tư thế, dơ linh thu răng nanh, nhìn đến tàn huyết loài chim bay chính là một đốn điên cuồng phát ra. Hôn luật chung, lại thu hoạch một đợt linh khí giá trị. Mắt thấy mới vừa thăng cấp linh lực điều lại chướng một tí xíu, nhưng là tiên linh lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy, bởi vì có vài chỉ điều, phi thường thông minh phát hiện nàng cái này sơ hở. Chúng nó cho rằng tiên linh là tiểu chiêu chủ nhân, lại là liều mạng mổ nàng, lại là dung lịch trảo cao nàng, ngẫu nhiên còn chiều nàng ném cái kỹ năng. Luôn là bị nhầm vào, tức giận đến tiên linh phát điên không thôi. Hôn loạn trường hợp vẫn luôn rằng có hơn nửa giờ, dần dần, tiên linh thân thủ càng ngày càng tốt, cho đến cuối cùng. Đều có thể ở tiểu chiêu trên người đa dạng quay cùng đối trảo phác mà đến ác điểu nhóm tiến hành tay đấm chân đá. Đánh đánh, bệnh sợ độ cao giống như bị trị liệu hảo. Đương nhiên, cùng chi tương đối, chính là cả người vết thương chồng chất thương thế. Người được tiên linh trên người máu tươi khí vị, vốn dị đánh hải tiểu chiêu động tắc càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng đã vô tâm ứng chiến. Nó không ngừng dùng khỏe mắt dư quang ngó tiên linh, tiên linh mỗi rớt một giọt huyết, nó ánh mắt liền sẽ rớt át một phân. Cho nó uống không hảo sao? Tiểu Chiêu chịu không nổi, nó cánh vung lên, rứt khoát lưu loát kết thúc chiến đấu. Rớt xuống đến rừng rậm, tiểu Chiêu biến thành trồn tuyết bộ dáng nhìn chầm chằm tiên linh cánh tay thượng miệng vết thương, chi chi chi. Huyết có thể cho ta uống một ngụm sao? Tiên linh đang ở thương ngự thủ hoàn tìm kiếm U Lan, nghe được tiểu Chiêu thanh thúy chi chi thanh, nàng không khỏi ngẩng đầu đi xem nó. Tiểu Chiêu lập tức cái đôi một quyển làm ra một cái ngoan ngoãn biểu tình nhưng là đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tiên linh cánh tay thượng miệng vết thương. Tiên linh thực dễ dàng liền đoán được tiểu chiêu trong lòng suy nghĩ, tiểu chiêu ở trong mắt nàng, liền giống như một chương giấy trắng. Vì thế tiên linh gật gật đầu, phi thường hào phong nói, có thể a không thành vấn đề. Tiểu chiêu không khỏi đại hỷ, nó bước móng bước phe phẩy cái đôi chiều tiên linh cao hưng phân chấn đi qua, chi chi. Thật ác. Tiên linh thực khẳng khái, một chút huyết tính cái gì, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế đức, ta mỗi ngày đều đi ngươi Tiểu Chiêu nghiêng đầu, có điểm không quá minh bạch, "Chi, ký kết khế ước." Tiên Linh ngồi xổm xuống dưới, nàng nhìn thẳng Tiểu Chiêu Nghi hoặc ánh mắt, tươi cười sáng lạ, ngữ khí chân thành tha thiết nói, "Ta đối chính mình khế ước thú luôn luôn thực hảo, không chỉ có vĩnh cửu cung cấp miễn phí một ngày tăng cơm, còn mỗi ngày rời giường máu tươi tiểu điểm tâm dâng lên, thế nào, cô ý hướng trở thành ta đồng bọn sao?" Tiểu Chiêu nỗ lực lý giải tiên linh ý tứ, cuối cùng nó rốt cuộc bắt được trọng điểm, "Chi, khế ước thú?" Tiên linh không biết tiểu chiêu chi cái gì, nhưng là từ kêu mang theo kinh ngạc cảm thán câu nghi vấn, rõ ràng là đã minh bạch nàng ý tứ. Vì thế nàng rèn sắc khi còn nóng ngự khí thành khẩn nói, không chỉ có như thế, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta khế ước, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều sẽ tìm cách cho ngươi làm ra tới, ta sủng chính mình trùng, tuyệt đối nhất lưu. Tiểu chiêu lại không mắc lửa, nó đột nhiên lắc đầu, cự tuyệt đến phi thường dứt khoát, chi, chi chi, ngươi nằm mơ, ta mới không nghĩ trở thành nhân loại khế ước thú đâu. Cho tới nay mới thôi liền không có một con tuyết thiền bị nhân loại thành công khế ước quá, ngươi muốn cho ta ném chết chúng sao. Ta về sau còn muốn hay không ở tuyết vừa không lạp. tiểu chiêu này một fan sắc bén chi chi thành rõ ràng là cự tuyệt. Nhưng là tiên linh cũng không phải thực thất vọng, này quá bình thường bất quá Dù hoặc không được, thử xem mềm, thật vất vả tự nhiên mà vậy mở ra cái này đề tài, liền không thể bỏ lỡ. Vì thế tiên linh trên mặt biểu tình đột nhiên biến rất khổ sở, kia thật đúng là. Quá tiết nối. Ta như vậy thích ngươi, cho rằng ngươi sẽ là ta linh hồn bạn lữ, kết quả ngươi cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, ta hảo thương tâm. Tiểu chiêu. Nhìn tiểu chiêu vẻ mặt ngộng bức biểu tình, tiên linh ôn nhu sờ sờ nó nghi hoặc đầu nhỏ, sau đó ra vẻ kiên cường nói, bất quá cũng không quan hệ, tiểu chiêu tuy rằng không thích ta, nhưng là ta thực thích tiểu chiêu đâu. Tiểu chiêu ngày hôm qua còn chủ động cứu ta, còn không phải là một chút huyết sao. Ta cho ngươi uống là được. Tiểu chiêu. gì đây là nguyện ý cho ta uống lên sao. Tiểu Chiêu không tự chủ được vươn đầu lươi liếm liếm cái ống, liền ở nó cho rằng ổn thời điểm, tiên linh lại ủ dụ cuộc đuôi lầm bầm nói, "Nhưng là nhân loại huyết thực chân quý, nếu mất đi máu tươi, ta sẽ trở nên thực suy yếu." Tiểu Chiêu có điểm ngốc, là như thế này sao? Kỳ thật nó đối nhân loại cũng hiểu biết không nhiều lắm, ở tuyết vực chung thời điểm, nó nhìn đến nhân loại, hoặc là xa xa tránh đi, hoặc là liền hết thảy giết chết. Nay vẫn là nó lần đầu tiên cùng nhân loại tiếp xúc gần ui. Tiểu Chiêu không tự giác có chút khẩn trương. Tiên Linh sẽ không luyến tiếp cho nó uống đi. Liên ở Tiểu Chiêu cảm thấy không diễn thời điểm, Tiên Linh đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thẳng Tiểu Chiêu đôi mắt, trên mặt tươi cười như nước mùa xuân giống nhau nhu hòa, bất quá không quan hệ, nếu là cho Tiểu Chiêu uống nói, liền tính ta sẽ trở nên thực suy yếu, cũng là ta cam tâm tình nguyện, phải biết rằng, ta thích chứ Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu sợ ngây người, nó không tự chủ được lui ra phía sau một bước, nhân loại này không phải là bị tuyết tuyết cấp bám vào người đi. Lúc trước nó ký sinh tuyết tuyết thời điểm, tuyết tuyết cũng là nói như vậy. Nhìn tiểu chiêu động tác tiên linh có điểm khó hiểu, chẳng lẽ nàng biểu diễn đến không đủ chân thành tha thiết. Tiểu chiêu không tự chủ được xoa nổi lên móng bút nhỏ, nó lặng lẽ quan sát đến tiên linh, nàng ánh mắt hảo ôn nu à, cảm giác toàn bộ trong ánh mắt đều là nó. Nàng liền cùng tuyết tuyết giống nhau thích nó đâu. Chính là nó không thích nhân loại à, nó tương lai bạn lưu chỉ có thể là trên thế giới lợi hại nhất tuyết tiền. Nô, no, thật sự hảo phiền a Rốt cuộc muốn như thế nào cự tuyệt này nhân loại Tiên Linh nhưng không hiểu Tiểu Chiêu trong lòng suy nghĩ cái gì Nên biểu diễn cũng biểu diễn xong rồi Cũng không thể tổng treo nó Vì thế Tiên Linh cầm một cái thô chén ra tới Rứt khoát lưu loát bắt đầu phóng nổi lên huyết Tiểu Chiêu rốt cuộc vui sướng đầm địa uống thượng Tiên Linh huyết Nó hạnh phúc cực kỳ Theo dõi Tiên Linh hơn một tháng Chờ chính là ngày này Nó thỏa mãn cơ hồ sắp trời cao Một ngụm một ngụm đem thô trong chén vết máu toàn bộ liếm sạch sẽ Tiểu chiêu có thể phi thường rõ ràng cảm giác được chính mình huyết mạch tinh thuần một chút. Nhìn nhân loại ánh mắt mềm mại nhìn chầm chầm chính mình ăn cơm, tiểu chiêu không cấm có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình thật sự như vậy người gặp người thích sao? Này nhân loại vì cái gì như vậy thích chính mình? Bất quá, không thể không thừa nhận chính là, tiên linh là nó gặp qua nhất thuận mắt nhân loại. Tiên linh biết do muốn bắt được một cái trung tâm, liền phải đối nó hảo. Tích lũy tháng ngày tiềm mạc hóa giới, chẳng sợ nó vẫn là không muốn trở thành chính mình khế thú nhưng cũng sẽ đem nàng trở thành một cái trọng yếu phi thường đồng bọn. Khế ước thú loại này tương đương với linh hồn bạn lữ tồn tại, tiên linh không nghĩ cư cầu, có thể lâu ngày sinh tình liền lâu ngày sinh tình, thật sự không được, phát triển trở thành hữu hảo quan hệ cũng không tồi. Tại đây xa lạ gì thế, tiên linh cái gì đều không có, thậm chí liền nhìn như giúp nàng rất nhiều, vội hệ thống đều không phải nàng, nàng muốn sống sót, nhất định phải đến tìm một cây ổn định đùi. Hệ thống căn bản là không đáng tin cậy, rõ ràng tiểu tiêu mới là lựa chọn tốt nhất. Lý do liền không nói nhiều, chỉ cần có thể bắt được tiểu chiêu tâm, tiên linh như thế nào đối nó hảo đều không quá phận, chỉ hy vọng chung loại không cần giống người giống nhau phức tạp, nàng không bao giờ tưởng lại trải qua một lần khắc cốt minh tâm phức tạp khảo nghiệm. Uống lên tiên linh huyết, tiểu chiêu đối tiên linh thái độ mắt thường có thể thấy được biến hảo, nó bắt đầu quan tâm khởi tiên linh thân thế, chi chi chi. Người đau không? Tiên linh nhìn nó chỉ vào chính mình miệng vết thương, tức khắc minh bạch tiểu chiêu ý tứ, vì thế nàng lắp đầu, không đau. Nhưng là Tiên Linh đem ngón tay đặt ở huyệt thái dương thượng mềm nhẹ, giống lâm muội muội giống nhau suy yếu nói, mất máu quá nhiều, ta choáng vắng đầu. Tiểu Chiêu có điểm chột dạ, nó lấy thủy linh linh mắt to nhìn Tiên Linh, "Chi chi, kia, ta có ngươi đi đường đi." "Gì? Câu này chi chi là ý gì?" Tiên Linh chính một bức, Tiểu Chiêu đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một đầu rừng rầm lang, nó dùng cái đuôi quét Tiên Linh cẳng chân, "Chi chi chi nhanh lên đi lên đi, ta có ngươi." Tiên Linh minh bạch Tiểu Chiêu ý tứ, Suy yếu cưới lên uy phong lấm lấm rừng rầm lang, tiên linh có điểm cảm động, tiểu chiêu thật là một cái có lương tâm hảo sâu à, nàng về sau khẳng định sẽ đối nó càng tốt, biến đổi hảo thuật cho nó làm tốt ăn, không bao giờ giống nó, uy hiếm nó. Nhưng mà, cảm động bất quá 3 giây, liên lập xe. Tiểu chiêu có thể là chưa từng dùng qua lớn như vậy hình thể ở trong rừng rầm chạy vội quá, ở tiên linh suy yếu nói rõ đi trước phương hướng lúc sau, nó trở tiên linh chính là một đốn hoành hướng manh chàng. Cảnh tượng một Nguyên thủy rừng rầm dây đằng mọc lan tràn, sập đại thụ chỗ nào cũng có. Phía trước có cây nhảy bất quá đi đại thụ làm sao bây giờ. Không quan trọng, chính là thụ mà thôi. Tiểu chiêu tứ chi rắn mà, thấp người một toảng, ma lưu trượt qua đi. Làm bệnh nhân tiên linh còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Một viên thật lớn viên mục nền diện mà đến, nàng phanh một chút đụng phải đi lên, sau đó cứng đờ ngã xuống trên mặt đất. Ngồi ở một đống hủ chi lá khô nhìn theo tiểu chiêu vui vẻ bóng dáng dần dần chạy xa tiên Linh Này xúc vật a, trở về trở về. Người điều khiển rất trên mặt đất. Cảnh tượng nhị. Nguyên thủy rừng rậm trừ bỏ dây đằng cùng đại thụ này đó chướng ngại vật ở ngoài, khe suối vũng bùn cũng chỗ nào cũng có. Không quan trọng, chính là vũng bùn mà thôi. Tiểu Chiêu uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, ưu nhã nhảy qua đi. Tiên linh lần này chướng chi nhớ, phi thường kịp thời ôm lấy Tiểu Chiêu cổ. Kết quả phía trước cây thấp đột nhiên nhụt ra tới một đầu mọc đầy gai nhọn con nhím, Tiểu Chiêu túi đầu một cái phanh lốp. Tiên Linh căn bản là không kịp nhảy xe đã bị đưa đến con nhím bối thứ thượng. Thiếu chút nữa vạn đâm thủng tâm Tiên Linh. Gak. Cảnh tượng tam. Dương Dậm Lang giống như có điểm không quá hành, một chạy lên liền không chê không được chính mình, vì thế ở Tiên Linh lên án dưới ánh mắt, Tiểu Chiêu vào đầu bức thai thật lâu sau, quyết định vẫn là ở không trung phi hành tương đối hảo. Tự tin tràn đầy trở thượng Tiên Linh, Tiểu Chiêu, các các các ngươi nhất định phải chào hảo Nga. Ở Tiên Linh suy yếu gật đầu dưới, Tiểu Chiêu vô cánh xuất phát. Nhưng mà Nên diện bay tới nghiêm đang tìm kiếm phối ngẫu xích linh điêu, cạc cạc ca. Lão muội nhi a ngươi như thế nào còn trở nhân loại đâu. tiểu chiêu rất cao lãnh, ca. Tránh ra, mặc ai láo tử. sinh linh khắc hoa thức quay cuồng ngươi xem ca phi hành kỹ thuật thế nào. Giống nhau điêu tuyệt đối so với không thượng ta, đi, chúng ta cùng đi tạo chim nhỏ đi. tiểu chiêu, tránh ra, mặc ai láo tử. sinh linh điêu, hại. Ta liền thích như vậy cay điêu mội tử, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tiểu chiêu rốt cuộc nhịn không được, cúc ngay, ra ngứa tưởng bị đánh là không. Sau đó sau đó, hai chỉ điêu liền đánh nhau rồi, đánh đến hung ác dị thường, hắc bạch lông chim mãn thiên phi vũ. Thiên linh mộng bức ôm chặt lấy tiểu chiêu cổ, ta là ai? Ta ở đâu? Lần này tiểu chiêu dị thường phẫn nộ, hoàn toàn quên mất trên lưng hành khách, kia xích linh điêu giống như cũng bất mãn chính mình coi trọng ngội tử bị nhân loại cấp trước cưới lên, vì thế, một cái đuổi theo xích linh điêu mánh mổ một cái đuổi theo thiên linh cùng phiến. Tiên linh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng không hề trang suy yếu, nàng thao linh thú răng nanh liền đối với Xích Linh điều một đốn manh chủ y, đường đường một màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thú, ở tiên linh bạo kích dưới, huyết lượng kế tiếp thẳng rớt, xem đến tiểu chiêu đều quên mất đánh nhau. Còn có Mộ Trương, còn ở mã, trễ chút ra tới. Tiểu chiêu là phi thường trọng yếu phi thường nhân vật, là làm bạn tiên linh đến cuối cùng huyết mạch sủng, cho nên bồi dưỡng cảm tình xuất diễn tương đối nhiều. Nay chương có điểm không đâu vào đâu. Các ngươi không thích loại này cốt chuyện muốn nói hả? Ta sửa. Tuy rằng chỉ có một đoạn này, hắc hắc. Chương 92, trộm trứng. Chương 92, trộm trứng. Cứ như vậy, cùng tiểu chiêu một đường sống nương tựa lẫn nhau, nghiêng ngả lão đảo, gà bay chó sủa ở nguyên thủy rừng rậm buôn ba hai ba cái ngày đêm. Mắt thấy cuộc tính địa bàn rốt cuộc sắp tới, tiên linh không cấm có chút khẩn trương. Đối với kia đầu thiếu chút nữa đem nàng giẫm chết thần thú gì đó, quả thực là tiên linh ác ngộng, tuy rằng Hà Lao đã từng nói qua, Tính tính đầu vóc không tốt, căn bản là nghĩ không ra nàng. Nhưng là, thiên linh không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Đến nỗi vì cái gì không từ tính tính điệu bản thượng bay qua đi. kia nói đến nhưng lời nói dài quá, tổng kết một câu chính là, tiểu chiêu khả năng trời sinh liền đem hấp dẫn thù hận giá trị cửa này kỹ năng cấp điểm đầy. Liên ở ban ngày, nó mang theo tiên linh phi ở không chung thời điểm, lại bị một đầu phi hành linh thú cấp theo dõi. nay đầu phi hành linh thú còn không phải giống nhau linh thú, phẩm dai cao không nói. Còn sẽ phun hỏa, đuổi theo tiểu chiêu chính là một đốn điên cuồng phát ra. Nếu không phải sau lại nó phun ra ngọn lửa đem một đầu con nhện mặt người ra viên cấp thiếu hủy, dẫn tới con nhện mặt người xuất đầu kéo thù hận giá trị, phòng trưng bọn họ căn bản là không thấy được đêm nay ánh trăng. Không hề nghi ngờ chính là con nhện mặt người cùng hỏa điểu đánh nhau rồi, trường hợp dị thường thẳng thiết. Kết quả như thế nào tiên linh không có tìm đường chết đi quan khán, nhưng là đại khái dẫn người mặt con nhện là bị tế thiên, rốt cuộc hỏa điểu có không chung lưu thế còn có thể phun lửa đốt mạng nện. Cho nên, cái này mấu chốt, tiên linh còn kiêu ngạo cưới tiểu chiêu ở trên bầu trời bay lượn rõ ràng là tìm chết hành vi. Cũng không biết kia đầu hỏa điểu vì cái gì như vậy hung, cư nhiên không buông tha lãnh địa mỗi một đầu đi ngang qua loài chim bay. Chết không được sẽ bị lưu đày, loại này thai họa không liên quan lên, phòng trường sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Bang bản linh tìm một chỗ ẩn nấp sân động, đêm nay tiên linh là liền hỏa cũng không dám thăng, sợ kia hỏa điểu đuổi theo. Đến nỗi tiểu chiêu đi nơi nào? Tiên Linh cũng không rõ ràng lắm, nó luôn luôn là một cái phóng đãng không kềm chế được cái tự do sâu, ở ban đêm không lên đường thời điểm, nó liền thường xuyên một cái trùng đi ra ngoài lãng, hôm nay thực rõ ràng cũng đúng vậy. Nam ở Hắc Ám trong sân động, Tiên Linh đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nàng cần thiết đến nghỉ ngơi tốt, vì ngày mai xuyên qua cuồng tính địa bàn làm chuẩn bị. Nhưng mà mới vừa có điểm buồn ngủ, ngoài động cảnh báo khí liền vang lên, Tiên Linh suýt một chút liền mở mắt. Nàng ánh mắt lạnh lẽo năm linh thú răng nanh thật cẩn thận chiều sơn cửa động đi đến. Lá cây khe hở, thiên linh thấy được một đôi nam nhân chân. Chi chi. Ngoài động truyền đến tiểu chiêu quen thuộc thanh âm. thiên linh không tự giác thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem bấy dập tất cả đều bỏ. Tiểu chiêu từ lá cây khe hở chui tiến bảo. Âm u sơn động, trong phút chốc bị một đạo ôn nhuận màu cam hồng quang mang sợ thắp sáng. Thiên linh ngây ngẩn cả người, người chạy đi đâu trống trứng. Tiểu chiêu dơ một quả cực đại, quất quang vạn trượng trứng đắc y rào rạng, chi chi chi. Ta trống đác. Không sai. Tiểu chiêu sấn hỏa điểu cùng người nọ mặt con nghệ đánh đến khí thế ngất trời thời điểm, nó dựa vào nhạy bén khíu rác sở đến hỏa điểu hăng ổ. Sau đó đem nó hải tử trộm. Người tấu ta, ta liền ăn ngươi hải tử, một chút tật xấu đều không có. Đem trứng giao cho tiên linh, tiểu chiêu hảo khí muôn vàn, chi chi. Chi hôm nay thỉnh ngươi ăn ngon, ngươi nhất định phải đem món này làm tốt nga. Gì? Đem trứng cho ta làm gì? Chẳng lẽ là làm ta đi ớp xong xôi tọa kỵ? Tiếp nhận trứng tiên linh có l Bất quả có một nói một, này trứng thật không bình thường, linh khí nồng đầm không nói, vào tay còn nóng bỏng, quả thực là mùa đông chuẩn bị ấm bảo bảo. Tiên linh chính vừa lòng đuốt ve trong tay trứng, kết quả tiểu chiêu liền vèo một chút chạy tới bên ngoài. Làm việc tặc mò tiểu chiêu không một hồi công phu liền ôm một bó củi lớn hỏa đã trở lại. Vì thế tiên linh minh bạch, này nơi nào là lễ vật A? Là nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc, nhưng tiên linh cũng không thất vọng, rốt cuộc, nàng mục tiêu là tiểu chiêu Chưa từng có dùng quá loại này cấp bậc cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tiên linh có điểm nóng lòng muốn thử. Lớn như vậy một quả trứng, đánh nát nói, tổng hội rơi rất một ít trứng dịch, rõ ràng là không có lời. Vì thế tiên linh chuẩn bị trực tiếp như là làm gà ăn mày giống nhau, dùng bùn đắp thượng sau đó phóng hỏa buồn. Lễ phép khởi kiến, tiên linh dò hỏi một chút tiểu chiêu ý kiến, tiểu chiêu có thể có ý kiến gì đâu, nó đối tiên linh tay nghề rất thiên tâm, cùng điểm đầu là được rồi. Kết quả Này trứng kháng hỏa năng lực thật sự là quá cường, nhập tiên linh thiêu một giờ đều không mang theo thủ, đem nàng cấp chỉnh trận tròn mắt. Ngươi này trộm rốt cuộc là gì trứng? Tiên linh cảm thấy có điểm không thích hợp. Tiểu chiêu nhưng thật ra thực thành thật, chi chi chi. Gà tây trứng. Ai, ngôn ngữ không thông. Tuy rằng tiên linh dạy tiểu chiêu vài thiên nhân loại giọng nói, nhưng là trước mắt mới thôi, nàng chỉ biết nói ân a nga. Tiên linh đem hỏa điểu trứng từ bùn bảo ra tới, này trứng thiêu không thần ta thử xem khác phương pháp. Tiên Linh đem bạch cốt vậy đem ra, tiếc nuối chính là, sắc bén bạch cốt vậy vẫn như cũ hoa không khai trứng chim sắt ngoài. Nay ngoạn ý, quả thực nghịch thiên. Tiên Linh lại lục tục nếm thử nhiều loại phương pháp, tỉ như nói dùng cục đá tạp, dùng mỏ chim hạ quốc gõ, nhưng vẫn như cũ không được. Cuối cùng vẫn là ôm Sơn Hải Kinh dùng Long Hồn kiếm mũi kiếm nhắm ngay hỏa điểu trứng, mới rốt cuộc đem nó sắc cấp trọc nước ra. Đối với tiên linh loại này vô sỉ lợi dụng hành vi, Tiểu Hắc Long tức giận đến long long thẳng run. Sau đó nó thành công khiến cho Tiểu Chiêu chú ý. Tiểu Chiêu vẫn là rất sợ sơn hải kinh, nhưng là nó đối sơn hải kinh bên trong phong ấn long hồn kiếm rất có hứng thú. Nó rất xa chỉ vào long hồn kiếm, chi chi chi. Đây là cái gì? Tiên Linh đang ở thật cẩn thận đem chứng dịch đảo Tiến Thô trong chén, nghe được Tiểu Chiêu thanh âm, nàng thuận miệng nói, sử thượng nhất tiện kiếm. Hôm nay long hồn kiếm ý ngoại sinh động, nó không ngừng ở trên trôi kiếm nhảy nhót lung tung, Ảng Ảng Ảng. Ta khuyên ngươi ngoan ngoán đem ta thả Người đánh ta bao nhiêu lần ta đều ghi tạc trong lòng, đừng làm cho ta tìm được cơ hội đột phá phong ấn, bằng không ta bảo đảm chém chết người, 998 đau, một đau đều không ít. Lời nói vừa ra, long hồn kiếm đột nhiên bị đánh, đương nhiên, lần này động thủ không phải tiên linh, mà là tiểu chiêu. Bởi vì sợ hãi với Sơn Hải Kinh, cho nên tiểu chiêu phi thường có tâm nhãn từ tuổi lửa đôi chịu một cây thật dài nhánh cây ra tới, nó đột nhiên một chút chịu ở long hồn kiếm trên chuối kiếm, ngẩn, ngẩn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiên linh ngây ngẩn cả người. Tiểu Hắc Long ngây ngẩn cả người. Tiểu Chiêu lại không có phát hiện quỷ dị không khí, nó dị thường sinh khí, cư nhiên dám chém tiên linh. Tiên linh là nó nhân loại, mỗi ngày uy huyết cho nó uống, ngươi tính cái gì? Nghĩ vậy điều tàn khuyết phá Long cư nhiên muốn giết tiên linh, tiểu Chiêu không khách khí, nó một bên hiên ngang mắng Long hồn kiếm, một bên dơ cảnh không ngừng chịu nó, kêu bay nhanh động tác, so tiên linh làm khởi hàng ngày tới còn muốn thuần tay. Tiên linh sợ ngây người, nàng chạy nhanh buông xuống trong tay thô chén, không đúng không đúng, người cư nhiên nghe hiểu được nó nói chuyện. tiểu chiêu vẻ mặt không thể hiểu được, chi chi chi. Long tộc ngôn ngữ, ta khẳng định hiểu một ít. Rốt cuộc nó hàng xóm là một cái băng long, trước kia thường xuyên tìm tuyết tuyết nói chuyện thiếm, còn cấp tuyết tuyết đưa hoa, nó không muốn nghe đến hiểu, cũng có thể nghe hiểu được hơn phân nửa. Tiên linh cảm thấy, tiểu chiêu chi chi ý tứ, càng ngày càng khó đoán. Không được. Cần thiết đến đem tiểu Chiêu ngôn ngữ nhân loại bắt lại, cái này phiên dịch quan nàng muốn định rồi. Tiểu Chiêu cư nhiên có thể nghe hiểu được tiểu Hắc Long nói chuyện, làm Tiên Linh kinh ngạc không thôi, vì thế nàng phi thường không khách khí liền đem Sơn Hải kinh phóng bên ngoài. Cảm tình gì đó sao, liền phải nhiều hơn bồi dưỡng. Vì thế Long Hồn kiếm suối quậy, miệng vốn dĩ liền không sạch sẽ nó, gặp tiểu Chiêu này nhìn như nhuyễn manh kỳ thật táo bạo sâu, đó là thật sự bị tấu đến liền kiếm chính phản diện đều không quan biết. Cùng với thê lương giọng ngâm thanh bối cảnh âm nhạc, Tiên Linh động tác bay nhanh xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay nàng chuẩn bị làm chính là thịt mạt trưng trứng, đặc biệt đơn giản một đạo đồ ăn, nhưng là ở tuyển thịt mạt thượng, Tiên Linh lại khó ở, có thể xứng đôi hỏa điều trứng thịt mù mịt không có mấy. Tiên Linh cho lựa, dùng thần thức ở thương ngự thủ hoàn quét càn quét đãng, rốt cuộc tìm được rồi một loại cao dai linh thú. Nay không phải Tiên Linh chính mình săn thú, là thương ngự thủ hoàn chủ nhân lưu lại, thoạt nhìn có điểm như là heo, nhưng là thịt chất thoạt nhìn lại đặc biệt tươi mới. Đem thịt dùng bạch cốt vậy cắt thành mạng, đặt ở một bên dùng linh thực gia vị ướp đãi dùng. Đôi tay bay nhanh đem trứng dịch quấy đều, tiên linh tích một ít linh quả chất lòng đi vào. Loại này linh quả là tiên linh không lâu trước đây ở trong rừng rậm thu thập đến, có một chút toan, nhưng là càng có rất nhiều thanh hương, dùng để trừ bỏ trứng mùi tanh, để tiên tốt nhất bất quá. Đem ướp hảo thịt cùng trứng dịch cùng với môi ăn hôn hợp ở bên nhau quái, cái này trong quá trình tiên linh mở ra thanh tâm thuật, nàng có thể phi thường chi tiết nhìn đến trứng dịch tổ hợp thành phần chờ đều đều quấy hảo sau, Tiên Linh đắp lên cái nắp, sau đó đem thô chén đẩy đến đống lửa bên. Đương nhiên, lúc này khẳng định không phải liền phóng mặc kệ, Hỏa Hậu Tiên Linh đến tinh chuẩn đem cống hảo. Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thố chén, ở thanh tâm thuật thêm vào dưới, nàng có thể tinh chuẩn cảm nhận được nơi nào bị nóng không đều đều, nơi nào hỏa hậu thiếu dai. Đúng lúc di động tới thô chén, đại khái hơn 10 phút sau, thịt mặt trưng trứng rốt cuộc làm tốt. Ở mở ra cái nắp trong ngay mắt, nồng đậm trứng mùi hương phiêu đãng đi ra ngoài. Đem đang ở cùng long hồn kiếm hiên ngang đối giống tiểu chiêu cấp tạc lại đây. Chi chi chi. Làm tốt lạc. Tiên linh đệ lại tiểu chiêu chuẩn bị đoan chén tay, còn không có đâu, còn có cuối cùng một cái bước đi. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn đảo một cái trái cây ra tới, sau đó tế vài dọn kim hoàng sắc quả dịch ở mặt trên. Thoáng chốc chi gian đồ sổ bất động hệ thống, rốt cuộc bắt đầu bà báo, chúc mừng ký chủ. Linh thực, thịt mặt chưng chứng, khen thưởng. Nấu nướng kinh nghiệm giá trị 2. Không có cẩn thận đi nghe hệ thống báo báo gì nội dung, Tiên Linh bay nhanh từ thương ngự thủ hoàn lấy ra một cái sạch sẽ thô chén, sau đó tươi cười thân thiết nói, "Muốn phân ta một nửa nga." "Tiểu Chiêu phi thường hào phóng, chi chi." "Không thành vấn đề." "Phân một nửa chưng chứng trứng cấp Tiên Linh, Tiểu Chiêu vui dạo dược bưng chén chạy đến đống lửa bên đi hút lưu, mới vườn nếm đệ nhấc khẩu, Tiểu Chiêu ngây ngẩn cả người, ăn ngon đó là khẳng định ăn ngon, Tiên Linh làm gì đều ăn ngon." "Nhưng là lần này đồ ăn trừ bỏ ăn ngon ở ngoài, cùng dị vãng lại có rất lớn bất đồng một cổ không thể nói tới dòng nước gấm từ nó dạ dày bộ bốc lên dựng lên tiểu chiêu nhìn chén sợ ngây người cùng tiểu chiêu thật lớn phản ứng bất đồng tiên Linh là được đến quá Vĩnh cửu kháng tính người cho nên nàng một chút đều không kinh ngạc không kinh ngạc cái rắm nàng đều kinh ngạc đã chết mới vừa ăn vào trong miệng đệ nhất khẩu hệ thống liền gấp không chờ nổi bá báo lên Chúc mừng ký chủ thịt mặt tr chương chứng linh khí mức độ no 200 đạt được Vĩnh cửu Chịu Z giá trị 5 Sợ chính mình ngay lầm, tiên linh chạy nhanh móc ra sơn hải kinh chi linh thực tiên. Thịt mạt chưng chứng hình ảnh, loại hình nấu nướng đồ ăn, phẩm chất màu xanh lục hóa linh. Công năng thuyết minh dùng ăn ra tăng 400 điểm linh khí giá trị, 200 điểm mức độ no, cũng ở lần đầu tiên dùng ăn khi đạt được vĩnh cửu thuộc tính chịu Z giá trị 5. Bối cảnh giới thiệu từ rơi phượng chứng dịch thêm trăm năm đương khang thịt chưng chế mà thành. Hòa hậu tinh chuẩn Hương vị là một đạo cực phẩm màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thực. Không nghe lầm, thật là vĩnh cửu kháng tính chịu Z giá trị 5. Nhìn chăm chăm linh thực thiên mặt trên nội dung, tiên linh quả thực sắp cao hướng lên rồi, lúc trước nàng nếu là ở tuyết vực có thể có này 5 điểm chịu Z giá trị kháng tính, cũng không đến mức thiếu chút nữa bị đông chết, không nghĩ tới này nói linh thực phụ ra thuộc tính, cư nhiên như vậy cấp lực. Đương nhiên, tiên linh cũng không biết chính là, nếu như bị khắc linh chủ đã biết, nàng cầm như vậy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cư nhiên chỉ làm ra màu xanh lục hóa linh cấp bậc linh thực ra tới, phỏng trừng phải bị tức chết. Mặc kệ là rơi phượng trứng cũng hảo, trăm năm nương khang thịt cũng thế, ở đất hoàng đều là cao cấp linh chủ nhóm, cầu còn không được nguyên liệu nấu ăn, không đến cao cấp đầu bếp cấp bậc, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nếm thử nấu nướng. Kết quả tiên linh khất ngược, mới nấu nướng học đồ nhập môn đâu, liền cấp giống giống làm thượng. Quả thực phí phạm của trời. Hôm nay thêm càng, ngày hôm qua ngủ đi qua, hại. Chương 93, trộm trứng kết cục Trương 93, trộm trứng kết cục. Hầm trứng ăn ngon đến liền thô chén đều nhịn không được ôm liếm sạch sẽ. Nhìn hai cái đồ tham ăn vây quanh lửa trại cũng không ngẩn đầu lên buồn đầu cơm khô, long hồn kiếm cảm thấy ngực dầu dĩ. Làm khí hồn, tuy rằng nó không thể ăn cái gì, nhưng là nó hồi ức, giống như cũng từng có như vậy hình ảnh. Quá xa xăm nghĩ không ra. Tàn khuyết trong trí nhớ, duy nhất một mạt lượng sắc chính là ở Trung Sơn, nhất kiếm một yêu ma vui sướng chém giết. Lại nhiều, chính là cái kia từ nhặt được nó Liền sẽ mỗi ngày yêu thích không buông tay lặp lại trả lao nó chủ nhân đương nhiên còn có chủ nhân khế ước thú thanh quỷ một cái luôn là năn nỉ nó hỗ trợ sửa răng nhát gan mẫu xà ký ức mảnh nhỏ quá nhiều nó cũng lười đến đi hồi tưởng tổng cảm thấy không phải cái gì tốt đẹp hồi ức lại lần nữa liếc mắt một cái hai cái túi đầu liếm chén cầu đồ vật tiểu Hắc Long đoàn đứng lên quyết định nhắm mắt làm ngơ ăn uống no đủ tiên Linh đem Sơn Hải kinh thu hồi trong cơ thể chuẩn bị giáo tiểu chiêu nói chuyện nhưng mà còn không có bắt đầu đâu Nơi xa đột nhiên chuyển đến thê lương phượng minh thanh. Thanh âm kia kinh không át vân, đột nhiên ở không trung nổ vang, thiếu chút nữa đem tiên linh lô thai cấp trấn nhiếp. Dương Dậm nháy mắt vang lên vô số động vật sợ hãi hý vang thanh, vạn thú buôn đảo trùng, tiên linh đột nhiên có dự cảm bất hảo, nàng nhìn tiểu Chiêu liếc mắt một cái, ngươi đừng nói cho ta, ngươi trộm chứng là của nó. Thanh âm này tiên linh quá quen thuộc, ba ngày từ nó lánh địa đi ngang qua khi, cho nàng để lại không ít bóng ma tâm lý. Tiểu Chiêu vô tội chớp đôi mắt, chi chi chi. Ta nói a là gà tây trứng. Nghe không hiểu, nhưng là xem tiểu chiêu biểu tình, tiên linh đoán được chân tướng. Tiên linh hít sâu một hơi, nàng lập tức, nhanh chóng cầm chén đua cấp thu hồi tới, sau đó túng khởi tiểu chiêu liền chiều ngoài động chạy tới. Nhân ra đều sắp tìm tới môn, còn gác này ngồi, là chuẩn bị bị đổ ở trong thạch động sống sở sở thiêu chết sao. Tiểu chiêu còn không có ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, bị tiên linh túng chạy, nó chi chi tê Tiên linh vô tâm tư phân tích nó nói gì Nàng đem linh lực tụ tập đến hai mắt thượng, nhìn lên nơi xà không chung. Rất xa, một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chiều bên này cực nhanh phong tới, giống chân trời một đạo dáng đỏ, che trời. Khủng bố huy áp lập tức bao phủ khắp rừng rậm. Tiếp như là phượng hoàng giống nhau sinh vật một bên phi, một bên thê lương teo to, hình như là biết nó hải tử đã rời đi nhân thế. Thấy như vậy một màn, tiên linh trái tim đều nhịn không được run rẩy lên, nàng quay đầu phân phó tiểu chiều, mau, biến thành trên thế giới nhanh nhất phi hành linh thú Trên thế giới nhanh nhất phi hành linh thú, tiểu chiêu có điểm đốc, hắn căn bản là không biết trên thế giới nhanh nhất phi hành linh thú là cái gì thú. Không có thời gian. Tiên linh khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chầm chầm không trùng, biến thành rực long mau mau mau. Cưới lên rực lòng, tịch liệt tim đập căn bản là không có đỉnh chỉ quá, kia đầu rơi phượng mục tiêu thực rõ ràng, chính là bọn họ. Đã càng ngày càng gần, nó hình như là thấy được bọn họ, sau đó thẳng cắp chiều bọn họ bay lại đây. nóng cháy ngọn lửa mang theo có thể đốt cháy hết thể độ ấm bao phủ phiến đại địa này. Mùa thu rừng rậm, khô giáo thật sự, hừng hực lửa lớn nháy mắt bạo liệt mở ra. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian, màu xanh lục đại dương mênh mông liền biến thành một mảnh biển lửa. Khói đặc quวน quẩn bên trong, rừng rậm độ ấm bắt đầu kế tiếp bò lên. Vô số động vật kêu thảm ở ánh lửa dưới hóa thành cho tàn. Tiểu chiêu đã ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, nó liều mạng phe phẩy hơi mỏng cánh, mất mạng dường như ở không trung phi thoán. Nhưng dù vậy, nó cùng rơi phượng khoảng cách vẫn là đang không ngừng kéo gần. Là một đầu nghiệp dư phi hành linh thú, tiểu chiêu khẳng định so ra kém chuyên nghiệp không trung bá chủ, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Giờ khác này tiên linh đặc biệt hoài niệm long hồn kiếm, kia vận tốc ánh sáng phi hành tốc độ, tuyệt đối không phải bất luận cái gì linh thú có thể bằng được. Đáng tiếc long hồn kiếm lại cùng nàng có thù không đội trời chung, phòng chừng đem nó thả ra, nó làm việc đầu tiên chính là trước lấy tiên linh tế thiên. Vì ngăn cản rơi phượng truy kích, tiên linh cưới ở tiểu chiêu trên lưng. Bắt đầu ở thương ngự thủ hoàn cướp đoạt có thể trở ngại nó phi hành tốc độ chướng ngại vật. Một không gian ố vương hòn đá. Lưu trữ có ích lợi gì? Ném. Vài căn chuẩn bị về sau lấy tới làm ra cụ viên mục.